Có người còn ý đồ hỏa tuyến trình lên khuyên ngăn khuyên bảo vương sùng không thể lỗ mãng, còn chưa nói đến vài câu, hề nguyên sẽ đem tiểu ngũ hành kiếm khí khung đến nơi này người trên cổ. Lúc này đại môn đã xông tiến này chi Hán hải ma đạo chiếm cứ cổ trấn, hề nam nhớ tới chết thảm tại cửu liên đạo nhân thủ phụ thân, máu suốt con người, hai cái lôi pháp ném húng ra, đều là hướng về phía đám người, tại chỗ liền nổ chết bảy tám người. Lúc này nói cái gì nữa cũng không còn kịp rồi, đan đỉnh môn người, cũng chỉ có thể cùng một chỗ động thủ. Vương Sùng nhưng không có cùng theo mọi người cùng nhau chém giết, mà là đem Thận Lâu thuật thả ra, đem cả tòa cổ trấn đều bao phủ đi vào. Vương Sùng Thận Lâu thuật, cắn nuốt hai vị đại diễn cảnh Hán Hải Ma đạo thủ lĩnh, đã thai ngén đi ra hai đầu thận, con trai, yêu, riêng phần mình thi triển huyền thuật, chúng chiêu Hán Hải Ma đạo, lập tức sẽ chết không minh bạch. Tại Thận Lâu thuật bao phủ xuống, đan đỉnh muôn người, có thể thấy rõ ràng địch nhân, Hán Hải Ma đạo lại bị huyền thuật mê hoặc, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là các loại yêu quái, mấy lấy trăm ngàn vạn cái Ngược lại là Đan đỉnh môn mọi người, bọn hắn hoàn toàn nhìn không tới. Vì vậy song phương mới động bắt đầu, Hán Hải Ma đạo liền cực kỳ chịu thiệt, thường thường đang cùng sông vào cứ điểm yêu quái chém giết chính kịch liệt, đột nhiên không hiểu bay ra một đao, sẽ đem đầu chém. Đan đỉnh môn nhân bắt đầu còn có chút kỳ quái, vì sao những thứ này ma đạo cùng không khí liều mạng chém giết, nhưng rất nhanh đã có người nhở tới, Thiếu môn chủ Tinh Thông huyền thuật, lập tức liền hương phấn lên. Vương Sùng đi bộ còn hơn, một đường hướng cổ trong trấn đi đến, hắn còn chưa có đi được một nửa. Cổ trong chấn, lớn nhất này tòa trọng lâu, liền đột nhiên buộc phát nảy sinh một cố cư khí, một cái toàn thân trắng bệnh đạo nhân, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thấy vương sủng lông mày hơi dựng lên, quắc, là đan đỉnh môn người sao. Vương sùng cười hì hì đáp, đúng là đan đỉnh môn an ưu. Toàn thân trắng bệnh đạo nhân, nghe được an -ng ưu cái này thổ khí tên, liền không khỏi xứng sở, quắc mắng, không có tiêu khiển đạo ra. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Vương sùng đưa tay, chính là bảy đoàn thải quang bay ra Đúng là hắn mới lĩnh ngộ yêu thuật Thất Tinh tụ đấu. Chương 314: Thiên Ma công phá thứ nhất một cửa quan. Thất Tinh tụ đấu có thể đem Vân Thận, con trai, chân khí gấp trăm ngàn lần áp xúc, ngưng tụ thành đạo gia kiếm quang, phi viên một loại thủ đoạn công kích. Nếu là đổi lại người, có lẽ chính là thành thành thật thật, bay ra thất điểm hành tinh, cùng toàn thân trắng bệnh đạo nhân đấu pháp, nhưng Vương sủng kinh nghiệm đại địch, sao gặp dễ dàng như thế? Hắn dùng Vân Thận, con trai, chân khí, bao gồm 7 đạo hành tinh, thoắt nhìn xọt Liễu đại nhất đoàn. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Toàn thân trắng bệnh đạo nhân đạo pháp Bạch Liên, có một tục xưng gọi là Mặt Trắng Quỷ Đạo. Này chi Hán Hải Ma đạo đại đương ra, Mặt Trắng Quỷ Đạo, mắt nhìn Vương Sùng Phát ra tới bảy đoàn thải quang, cười lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường chi ý, dơ tay liền bay ra một đoàn lôi hỏa, lập tức đem Vương Sùng Phát ra thải quang đánh tan. Ngay tại Mặt Trắng Quỷ Đạo, thúc dục pháp thuật, sẽ đối Vương Sùng ra tay, nghĩ đến trước hết giết cái này đối mù tiểu tử, lại đi đối phó những cái kia đàn đỉnh môn nhân rồi lại ở đâu liệu, thất điểm hàn tinh bay thấp, phân biệt đánh chúng hắn thất hiếu. Mặt trắng quỷ đạo thúc dục hộ thân cương khí, khóa lại bảy đạo hàn tinh, giận dữ hét, "Tiểu tắc xảo trá." Vương Sùng không muốn phát nổ này thất điểm hàn tinh, thất tinh tụ đấu mỗi tế luyện một ngày, uy lực liền cường thịnh một phần, nếu là phát nổ, muốn từ đầu đã tới, vì vậy hắn lấy ra vừa đến hát tinh hoa thứ, run tay liền phát ra ngoài một cây. Hắc tinh hoa thứ hóa thành một sợi khói đen, ở giữa mặt trắng quỷ đã mặt, này chi Hán Hải ma đạo đại đưng ra lập tức đem cầm không được đạo tâm, lại phục trong một cái mộng điệp thuật. Vương Sùng liền mắt nhìn lấy người này, ngũ quan thất hiếu, toát ra hắc khí, bất quá một lát, liền thua bởi ngã xuống trên mặt đất, trong lòng còn tán dương một câu, chết tốt lắm sinh thông khoái. Ngoại trừ Bạch Liên đạo nhân, này chi Hán Hải ma đạo đã không tiếp tục cao nhân, Vương Sùng đem thận lâu thuật thỏa thích phóng thích, có chút ma đạo đạo tâm đã sớm nát, như thế kinh được đủ loại huyền thuật dụ hoặc. Không chờ đan đỉnh môn nhân động thủ, liền chân khí nghịch cậu. Theo bị thận lâu thuật giết chết hán hải ma đạo, càng ngày càng nhiều, thận lâu ảo cảnh bên trong, ra đời thận con trai, yêu cũng nhiều hơn, những thứ này thận con trai, yêu tốt có thể mê mê hoặc lòng người, hôn tạp tại đan đỉnh môn trong mọi người, bay tới lây động đi, không biết hán hải ma đạo gặp không may độc thủ. Hế Nam cùng theo đại đội nhân mã, vung tay chém giết, hán được vương sùng chuyển thụ lôi đình ngọc kinh, lúc này mới ân cần săn sóc một đầu tiên đô lôi thần, pháp lực chân khí cũng không hùng hậu. Dù sao đan đỉnh pháp trời sinh căn cơ liền yếu, đấu pháp ngắn ngủi, còn không có việc gì nhỏ, một lúc sau, cũng có chút chân khí không tốt. Hề Nam phát ra một lôi, đánh chết giết một tên ma đạo, nhớ tới sư phụ dạy bảo, một đầu đụng vào bên cạnh một kiện phòng xá, tại chỗ ngồi xuống, khôi phục này sinh chân khí tới. Hề Nguyên cũng gặp phải không sai biệt lắm tình huống, hắn hợp lực cốc thuốc, cũng đã không cách nào làm cho tiểu ngũ hành kiếm khí ngưng tụ, cũng chỉ có thể lui về phía sau, tại không ai chém giết đất trống, cũng là khoanh chân ngồi xuống khôi phục một thân công lực. Song phương đang lúc chém giết náo nhiệt, Vương Sùng đỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời, chí đạo kiếm quang lóng lánh, không biết bao nhiêu ma đầu bị chém giết, trong lòng chính là run sợ. Thứ bảy cửa quan là phái võ đang thiên long phục ma kiếm trận trấn áp, chỉ có ma đầu đột phá trong trận, chỗ này kiếm trận mới có thể phát động, chỉ là Vương Sùng tới thứ bảy cửa quan đã hồi lâu, còn là lần đầu tiên chứng kiến, chỗ này kiếm trận phát huy. Này là đã xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào có nhiều như vậy ma đầu xâm nhập trận tới? Vương Sùng ý niệm trong đầu còn chưa định, liền chứng kiến trên bầu trời, vô tận mây đen, đông nghịt một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu ma đầu, xâm nhập thứ bảy cửa quan. Hoàng Bết, là thiên ma công trận. Vương Sùng cũng không biết, tình huống cuối cùng như thế, Diễn Thiên Châu cũng không được động tính, chỉ có thể đem Thất tinh tụ đấu pháp thuật toàn lực phát động, thất điểm hàn tinh bầu trời loạn lượng quanh, bất quá một lát sẽ đem rựợ vào nơi hiểm yếu chống lại vài tên thiên cương cảnh Hán Hải ma đạo giết chết. Tại Vương Sùng dưới sự thúc dục, đàn đỉnh môn mọi người cũng chém giết càng phát ra ra sức, bất quá nửa canh giờ, sẽ đem tất cả Hán Hải ma đạo giết sạch, lại phục dự theo Vương Sùng yêu cầu, đem trong chấn sở hữu có thể đạt kiếp đồ vật an cướp không còn, cùng theo Vương Sùng bỏ chạy. Bọn hắn mới ra thôn chấn, chợt nghe đến một tiếng tiếng sấm, mấy trăm ma đầu trước sau truy đuổi, đã rơi vào trong cổ trấn, lập tức thì có ma vật gào rú, hiển nhiên ma đầu triểm cứ Hán Hải ma đạo thân thể, đều cảm giác tỉnh lại. Vương Sùng thầm nghĩ, trừ phi ta sử dụng kim đan yêu thân, bằng không thỉ. Cũng không cách nào giết hết quần ma, hay là trước rút đi đi. Lúc này tiếp thiên cửa thứ nhất, chiến sự đã sớm vô cùng thê thảm đến tổ đỉnh, đã liền Nga mi chấn phái lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận. Cũng đã bị công phá, chấn thủ sử Dương Ngạn dẫn theo 17 vị chân nhân, đã nhượng bộ trở về cửa thứ hai. Dương Ngạn sắc mặt thực khó khăn xem, hắn cũng không ngờ được, vừa ngoại thiên ma, rõ ràng xuất động ma quân cấp tuyệt thế đại ma, như thế đại ma chỉ thiếu chút nữa Có thể tấn thành thiên ma tới vô ảnh, đi vô tung, du hành vạn giới, pháp lực vô biên, bị diệt thế giới, đã là trở bàn tay chi dễ dàng. Nếu không có bực này ma quân, chịu lấy thử giới khiếu huyết bài xích, không cách nào đem hết toàn lực, chỉ sợ 18 tòa đại trợ, lúc này đều muốn toàn bộ hỏng mất. Khổ độ chân nhân thở dài, nói ra, trước tiên đem tiếp thiên quan bên trong các phái văn bố, còn có trung thổ xưa cư dân, đều sơ tán đi ra ngoài đi. Như vậy chiến đấu, chân nhân phía dưới trọng yếu không cách nào tham chiến. Dương Ngạn cũng biết, đều xuất động đại ma quân như vậy đẳng cấp thiên ma, kim đan cảnh phía dưới, đều không tiếp tục tham chiến chỗ trống, bọn hắn không phải nói chính diện khiêu chiến ma quân, coi như là bị ma ý xâm nhiễm, cũng nói không chừng yếu đạo đi pháp lực, một mắt sạch. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu, quách, làm cho Dương Mực tới đây, việc này liền do hắn chủ trì. Dương Ngạn hiệu lệnh truyền xuống, 18 tầng tiếp thiên quan, tất cả đều bị phát động dâng lên, cửa thứ nhất vốn là không có bao nhiêu bình thường tu sĩ, dương ngạn lại thấy cơ nhanh đều đều l lột xuống cũng không gặp quá nhiều tổn thất cửa thứ hai rồi lại có thật nhiều các phái tu sĩ còn có một bộ phận hầu hạ tu sĩ phó tư cùng với kiếm ăn trung thổ xưa cũ dân Tuy rằng các tu sĩ pháp lực mạnh mẽ các loại thu nhận khiếu huyện pháp thuật tù lý càng khôn chăm dặm phi hồng ấm nạp khiếu hệt bàn tay nhật nguyệt mặc kệ sở trưởng về không tinh sở trưởng đều đều sử dụng ra đem không thể tham dự chiến đấu các phái tu sĩ tiên đều rút khỏi đi sau đó mới đến phiên bọn họ nô buộc Cuối cùng mới là trung thổ xưa cũ dân. Lúc này 18 tầng cửa quan thành, đã khắp nơi đều là ma đầu, đầy trời khắp nơi đều là ma vật, chỉ cần muộn tẩu một bước, khả năng đã bị ma đầu xâm chiếm, bị mất mạng. Trong đó tử thương thảm thiết nhất, dĩ nhiên là là trung thổ xưa cũ dân, có chút là những cái kia không có gì công lực, cũng không chọn nhập trấn thiên binh trung thổ xưa cũ dân, đã gần như bị ném bỏ trạng thái. Coi như là Trương Pháp Nhạc, Đường Dận có lương tri, Tiên liền thông tri Vương Sủng, làm cho hắn tranh thủ thời gian rút khỏi tiếp thiên quan. Cái gì điều tra đan đỉnh môn, điều tra phía sau màn hắc thủ sự tình, đương nhiên đã sớm chẳng quan tâm, thiên ma đều đánh xuống rồi, còn điều tra cái quá mức. Vương Sùng nếu là bức ra liền đi, tự nhiên có thể đơn giản chạy ra, hắn có nhân yêu tương hóa chi thuật, ra tiếp thiên quan, chính là trời cao biển rộng, nhưng mà khi hắn chuẩn bị thoát thân thời điểm, xung quanh tất cả đều là đan đỉnh môn người, hầu như người người đều trên mặt sinh ra tuyệt vọng. Chương 315: Sư phụ Ta sợ. Từ nơi này đi cửa quan thành, chỉ bằng những người này cất lực, chỉ sợ cần phải mấy ngày. Mấy ngày công phu, chỉ sợ nơi đây đã không có người sống, đều muốn là trời ma xâm nhiễm, hóa thành ma vợ. Vương Sùng biết rõ chuyện này, đang đỉnh môn mọi người, thì như thế nào không biết. Thứ bảy cửa quan mặc dù có thiên long phục ma kiếm trận thủ hộ, cũng không phải là không có ngẫu nhiên ma đầu lèn vào, mỗi lần đều là chết người, phái võ đang tu sĩ, mới sẽ đi qua trạm yêu trừ ma. Này rồi lại không phải là người của phái võ đang trì độn, mà là cửa ải này khu vực lớn nhất, trung thổ xưa cũ dân cũng đều sự tỉnh phân tán, trọng yếu không còn được, có thể nhanh chóng nhất đi chém giết bị ma nhiễm người, đã có thể làm được cực hạn. Lúc này đây, nhiều như vậy ma đầu chen chúc ma vào, đan đỉnh muôn người, cùng với khác địa phương trung thổ xưa cũ dân, đều là giống nhau cảm giác, bọn hắn tuyệt không may mắn để ý. Vương Sùng chỉ cần muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn, hắn cũng không thể nói có cái gì thiên nhân giao chiến vốn hắn cũng không phải là người trong chính đạo. Ngay tại hắn làm sao cùng lý trí quyết định lúc, hề lạc nhào đầu về phía trước, ôm lấy bắp đuổi của hắn, kêu lên, sư phụ, ta sợ. Tiểu cô nương này mới 9 tuổi, vừa không còn phụ thân, đúng là đáng thương thời điểm. Hề Nam cùng hề nguyên cùng một chỗ tới đây, hai người thiếu niên tuy rằng cũng là sợ hãi, nhưng đều lộ ra có chút kiên cường, chỉ là hai người thân thể đều tại tốc tốc phát run. Thiên ma chi đang sợ, vương sùng cảm thụ không sâu, hắn xuất thân đại phái. Đã đến tiếp thiên quan, cũng có tông môn cùng các phái trưởng bối che chở coi như là tham gia chiến đấu, cũng là toàn bộ chiếm thượng phong. Nhưng mà, tiếp thiên quan trung thổ xưa cụ dân rồi lại không giống nhau, bọn hắn mỗi một nhà mỗi một môn hộ, đều có bị ma nhiệm ví dụ, ma nhiễm người, không có thuốc nào cứu được, mặc dù các tu sĩ kịp thời đi đến, cũng chỉ có một giết chi. Nói một cách khác, không biết bao nhiêu trung thổ xưa cụ dân, đã từng gặp người nhà của mình nhập ma, biến thành ma vợ, sau đó bị tu sĩ người chém giết. Bọn hắn nhìn trời ma sợ hãi, quả thực xâm nhập đã đến cốt thủy, mặc dù hế nam, hế nguyên bực này không sợ trời, không sợ đất, vì thay phụ báo thủ, liên hãn hải ma đạo cũng dám giết thiếu niên, cũng đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Hai người thiếu niên mặc dù không có giống như mội mội như vậy, ôm lấy sư phụ đuổi, nhưng trong đáy lòng, cũng hiển nhiên đem vương sùng trở thành cuối cùng tiêu tinh. Toát ra một chút hy vọng, vương sùng thò tay vướt ve một cái hề là đầu, quay đầu đối với hề nam cùng hề nguyên nói ra, chiếu cố tốt muội Hai huynh đệ mở mịt, nhận lấy Vương Sùng nhét tới đây hề lạc, nhìn Vương Sùng hình dạng biến hóa, đã thành một cái chất phát chất phát thiếu niên. Vương Sùng chậm rãi phụ không, đề khí quát, ta chính là thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Âm, phụng sư mệnh điều tra có người cấu kết thiên ma sự tình, hiện đã tra ra, chúng ta đan đỉnh trên, cửa hạ thanh bạch, tuyệt không nửa phần dơ bẩn sự tình. Vương Sùng nhìn qua phía dưới, đều vẻ mặt ngốc trệ đan đỉnh môn nhân, bỗng nhiên đề khí quát, giờ này khắc này, Quý Quan là thôn Hải Huyền Tông đệ tử cũng là của các ngươi thiếu môn chủ. Ta có thể lúc này cam đoan, phàm là ta đan đỉnh một người, ta tất nhiên liều chết hộ tống các ngươi ly khai. Nếu là vi phạm lời ấy, để cho ta cả đời không được chứng đạo. Vương Sùng cũng không thấy đến, chính mình một đời một thế, có chứng đạo trông trở, cho nên cái này lời thề đây là lưu lại một đường. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, duỗi tay đè chặt hai cái đồ nhi, Hề Nam cùng Hề Nguyên Mi Tâm, nhàn nhạt quát, buông ra hết thảy, làm cho làm sư phụ chuyển cho các ngươi một môn pháp thuật. Hề nam cùng hề nguyên không dám sơ xuất, bọn hắn đã sớm đem vương sùng tôn thờ Mặc dù đối mặt vô biên thiên ma hạ giới, hai người thiếu niên, còn có hề lạc đều đã cho rằng sư tôn có biện pháp. Lúc vương sùng bại lộ thân phận một khắc, bọn hắn không phải kinh ngạc, cũng không phải là khiếp sợ, mà là kinh hỷ cùng đến, đều cảm giác mình nghĩ không sai sư phụ hắn quả nhiên có biện pháp. Vương sùng đem nhân yêu tương hóa chi thuật, chuyển cho hai cái đồ nhì, đồng thời còn trầm giọng nói ra, đợi tí nữa biến thân không thể để cho người chứng kiến Sau đó cũng không thể khiến người biết rõ, coi như là hề lạc cũng không có thể nói với nàng. Trận chiến này sau đó, các ngươi không được lại dùng này nhất pháp thuật, cũng không thể lại dùng yêu thân. Hai huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được trong đầu, nhiều hơn một đạo pháp thuật, hai người tại vương sùng dưới sự thúc dụng, vội vàng thúc dục pháp thuật. Vương sùng cũng là nhân tâm, một mặt nhắc tới, thu đồ đệ, thật sự là món cực kỳ rủi ro chuyện này. Một mặt đem ác kiêu cùng nhân diện tiêu hai cố yêu thân. Phân biệt đưa cho hai cái đổ nhi. Tiêu diêu phủ hai vị trưởng kỳ sử, liên quan quá lớn, đưa ra ngoài, loại hại người, còn lại yêu thân đều tất cả chỗ hữu dụng. Vương Sùng cũng chỉ có thể đem ác tiêu cùng nhân diện tiêu yêu thân, ban cho hai cái đổ nhi. Hế Nam cùng hề nguyên hai người, nửa mừng nửa lo. Lòng dạ hẹp hỏi trong đều là một cái ý niệm trong đầu. Sư phụ lao nhân ra người quả nhiên thần thông quang đại, liên như vậy huyền bí pháp thuật đều hiểu. Mặc dù tại bực này trong lúc nguy cấp, Vương Sùng như cũ có thể đâu vào đấy đem nhiều loại sự tỉnh từng cái an bài thỏa đáng. Dặn dò xong đồ nhi, Vương Sùng trước tiên đem Lăng Hư trong hồ lô đan lưu phi cát, nguyên kim chu bậc đồ vật thu, lúc này mới khiến một cái pháp thuật, đem chỗ này động phủ hóa thành một cánh cửa, kêu lên, tất cả mọi người dọn nhà riêng trốn vào đi, ta mang bọn người tẩu. Vốn đang đỉnh môn người, còn không tin tưởng, dù sao Vương Sùng cho dù có thông thiên bổ sự, làm sao có thể đủ cứu nhiều người như vậy. Sướng Vương Sùng đem Lăng Hư hồ lô phong xuất, đại môn đều từ, đội vàng chuyển nhà. Vội vàng tiến vào lăng hư hồ lô, đã liền hề lạc, cũng bị vương sùng đưa đi vào. Vương sùng thu lăng hư hồ lô, rồi mới hướng hai cái đổ nhi nói ra, có thể cứu một cái, liền đa cứu một cái, các người đi với ta mặt khác thôn chân cứu người đi. Nếu là đầu cứu đan đỉnh một nhân, vương sùng cũng là không cần phải phiền toái như vậy, nhưng mà hắn nghĩ đến, như là đã ra tay, cứu một người cũng là cứu, sao không đa cứu mấy cái tính mạng. Hề nam cùng hề nguyên hai huynh đệ hương phấn không thôi, vội vàng riêng phần mình dung thân biến hóa, Hiện ra ác tiêu cùng nhân diện tiêu yêu thân, Vương Sủng còn cố ý theo Quý Huệ Nhi trong tay, đem câu hồn quyển lấy đi qua, ném cho Hề Nguyên. Hai huynh đệ cuối cùng là thiếu niên tâm tính, giương phần mình thúc dục pháp thuật, nổi lên không trùng, tiếng tiêu kỳ quái liên tụ. Vương Sủng cũng thay đổi Bạch Tiêu yêu thần, hắn hơi hơi do dự, âm thầm đem Nguyên Dương kiếm hóa thành vòng tay, giấu nơi cổ tay. Hắn cũng quyết định chủ ý, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng kiếm này. Lúc này thứ bảy cửa quan, Thiên Long phục ma kiếm trận. Đã ngăn không được chen trúc phá trận vô tận thiên ma, không ngừng có thiên ma phá tan kiếm trận ngăn cản, xâm nhập cửa ải này, đầy trời xoay quanh, tìm kiếm có thể cung cấp ký sinh con mồi. Vương Sùng Cung Hề Nam, Hề Nguyên thầy cho ba người, đi đến gần nhất một chỗ cổ trấn, thiên ma đang tại tàn sát bờ bãi, liên tiếp nhập vào thân mấy người. Mấy người kia đều bị thiên ma, trong khoảnh khắc biến thành ma vật, không kiêng nghệ gì cả đổ sắt trong trấn trung thổ xưa cũ dân. Hề Nguyên được các kiêu thân thể, ở đâu dung đến bực này sự tình. Thúc giục câu hồn đại thủ ấn, cách không một trường, sẽ đem vài đầu ma vật cùng một trô đánh tan. Những thứ này ma vật mới ký sinh không lâu, còn chưa có lột xác, bất quá tương đối bình thường luyện khí thai nguyên cảnh giới, cũng ngăn cản không nổi kim đàn chi uy. Trường 316, nhân lực có lúc quá ít. Vương Sùng chuyển hóa một thành công lực là 72 luyện hình thuật, vận luyện một đạo âm dương thiên phụ kiếm, kèm theo lên lích ma kim quang chú lấy bạch tiêu yêu thân kim đàn cảnh tiếp cận đỉnh phong công lực, này một đạo âm dương thiên phụ kiếm cũng có thể so sánh luyện hình dạng và tính chất một lần bình thường phi kiếm rồi. Hắn cũng không dám dùng nguyên dương kiếm, nhưng này một cái kim quang sán lạn âm dương thiên phủ kiếm tung hành, cũng chu sát ma đầu vô số. Thầy cho ba người liên tục cứu được hơn 10 thôn chấn người, ngoại trừ Vương Sùng, Hề Nam cùng Hề Nguyên trên thân đều dẫn theo tổn thương. Vương Sùng dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai cái hài tử còn kém nhiều, nếu không có hắn cái này là một mực chiếu cố, Hề Nam đều suýt nữa bị một đầu ma vật sử gạt, tại chỗ đánh chết Tại loại này trong chiến đấu, Hề Nam cùng Hề Nguyên trưởng thành nhanh chóng, Hề Nam thúc dục nhân diện Kiêu Bác bảo Liêu Ly Kim Thần, gặp được địch nhân, tiên thay đệ đệ ngăn cản, Hề Nguyên thúc dục câu hồn đại thủ ấn, thừa cơ tấn công địch, hai huynh đệ phối hợp càng ngày càng có tư vị. Vương Sùng rồi lại tâm tư càng ngày càng trầm, bởi vì trên bầu trời ma đầu dần dần có tụ tập thái độ, hắn cùng thiên ma chém giết qua vô số lần, này thường thường đại biểu có đứng đầu ma vật muốn ra sân. Hề Nguyên đánh chết một đầu ma vật, chỗ này trong trấn đã không có vật còn sống. Nguyên bản đây cũng là một tòa có chút phồn hoa cổ trấn, lúc này lại cảnh hoang tàn khắp nơi, Vương sùng thở dài, nói ra, đi thôi. Hề Nguyên hoan hô một tiếng, vắn lên đột quang, chợt thấy một tòa phòng xá nơi hẻo lánh, có một cái tốc tốc phát run tiểu nhân hình ảnh, một trưởng liền đập đánh tới. Hề Nam giúp kêu một tiếng, chậm đã. Hắn đem đệ đệ trưởng kinh đẩy, bản thân bay bổ bay đi, đã thấy là một cái cùng Hề Lạc không sai biệt lắm lớn tiểu nữ hài nhi, chỉ là toàn thân đã sinh ra ma Văn. Đôi mắt to xinh đẹp trong đều là nước mắt, dùng nhỏ nhất nhỏ nhất thanh ấm tê ơ, không nên, không nên. Hế Nam vừa muốn thỏ tay, nhớ tới sư phụ dạy bảo, vội vàng lại rụt trở về, quay đầu hỏi, sư phụ, có thể cứu nàng sao? Vương Sùng nhãn ngăm phương xa, nhàn nhạt nói ra, thiên ma tàn sát bờ bãi, ngươi chỉ hoán một khắc, không đi cứu người, sẽ chết ít nhất 50 người trở lên. Hế Nam lo lắng hỏi một câu, nàng chỉ là tiểu cô nương nhỏ, nhập ma vẫn là không sâu. Vương sùng thở dài đáp Bởi vì ngươi hai câu này chỉ hoãn, ít nhất đã chết thượng hơn 100 người rồi. Hế nam nhịn không được nóng nảy. mà bắt đầu, kêu lên, sư phụ, cũng nẳng cũng là cái mạng A. Vương sùng thò tay chỉ hướng phương xa, ngựa khí lành lạnh đáp, như vậy, những cái kia chờ chúng ta đi cứu người, cũng không phải là mệnh sao. Sư phụ cho ngươi lựa chọn, phải cứu tiểu cô nương này, thầy cho chúng ta muốn chỉ hoãn mấy canh giờ, này mấy canh giờ, thứ bảy đóng lại hết người, chỉ sợ cũng muốn lấy 10 vàng cái. Đồ nhi ngươi chọn đi. Mặc kệ ngươi chọn cái gì, sư phụ ủng hộ ngươi. Hề Nam còn muốn quật cường, hề Nguyên đã thỏ tay lôi kéo ca ca, cứng ép kéo lên thiên không, thi triển đột quăng, hướng phía dưới một chỗ cổ trấn bay đi. Vương Sùng thở dài một tiếng, cũng tự đuổi kịp, lúc này thứ bảy cửa quan xuyên qua thiên long phục ma kiếm trận ma đầu, ma vật đã càng ngày càng nhiều, chỗ này cổ trấn, rõ ràng không tiếp tục người sống, đầy trấn đều là ma vật hoành hành. Vương Sùng thở dài một tiếng nhàn nhạt nói ra Nếu là đồ nhi ngươi không chỉ hoãn một khắc này, chúng ta nói không chừng còn có thể cứu mấy người đấy. Đi thôi. Giết bọn chúng đi cũng chỉ là chỉ hoãn cứu người công phu. Hề Nam nhiệt huyết dâng lên, hỏi, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta không thể cứu tất cả mọi người sao? Chúng ta cũng coi là tu tiên người A. Vương Sùng nghĩ một lát nhỏ, đắc, đương nhiên không thể, nhân lực có lúc nhi cù. Thiên nhân. Có đôi khi cũng nói biết không đủ sâu xa, pháp lực không đủ rộng lớn. Vương Thông đi đầu bay đi. Hề Nam cùng Hề Nguyên cũng chăm chú đổi kịp, liên tục ba chỗ cổ trấn đều không có người sống, chỉ có ma vật tung hành. Hề Nam trong ánh mắt tất cả đều là khổ sở, bay về phía mặt khác một chỗ cổ trấn thời điểm, hắn nhịn không được nói ra, sư phụ, là đồ nhi sai rồi. Vương Sùng khẽ gật đầu, Trấn ăn nói, hết sức đa cứu một số người, ngươi sẽ khá hơn một chút. Hề Nam trong lòng, hiện ra lên, vừa rồi cái kia nhập ma tiểu nữ hải nhi, vội vàng lấp đầu, không dám làm suy nghĩ nhiều. Bọn hắn bay đến tiếp theo chỗ cổ trấn, trong trấn có một tên cao lớn đạo sĩ, thoạt nhìn niên kỷ đã không nhỏ, đang tại độc thân độc kiếm ngăn cản hung hang đập xuống ma đầu, chỉ là nhìn hắn kiếm quang tản ra nhạn, đoán chừng cũng trèo chống không được đã lâu. Hề Nam cùng Hề Nguyên đã sớm có mấy lần kinh nghiệm, hai huynh đệ liên thủ nhào tới, cùng tên kia cao lớn đạo nhân cùng một chỗ trống cự thiên ma, Vương sùng lại đem Lăng hư hồ lô vỗ, quắc, nhanh đều giấu vào đi, ta mang bọn ngươi ly khai. Cổ trấn chi dân chen mà qua. Vương Sùng tiện tay thi triển một đạo huyên thuật, để cho bọn họ kìm lòng không được xếp đặt thành đội ngũ. Một cái mập mạp lao bà bà, khiến vô số lớn gói nhỏ, còn chăm chú giật lấy hai cái hài tử, Đỗng nhiên chắn lối vào, hét lớn, ta phải chờ ta nhi tử, các ngươi không nên chánh lớn, ta phải chờ ta nhi tử. Khiến cho những người khác đều không có cách nào khác đi vào. Vương Sùng thở dài một tiếng, một đạo huyên thuật xuống dưới, dẫn tới vị này lão bà bà đi đến một bên, đắng người lúc này mới có thể có thể trốn vào lăng hư hồ lô. Một lát sau, có nữ tử giật lấy một đứa bé, đang muốn vội vàng trốn vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng thò tay phất một cái, đem nữ tử này cùng hài tử nhiếp đến một bên, ôn nhu nói, đứa bé này đã nhập ma, không thể đi vào. Nữ tử vừa sợ vừa giận, kêu lên, dựa vào cái gì không cho ta đi vào, ta muốn đi vào, hài tử của ta không có nhập ma. Nữ tử thấy Vương Sùng thờ ơ, lại phục kêu lên, ngươi là tiên nhân, có vô biên pháp lực, cứu cứu hài tử của ta a Ngươi liên cái hải tử cũng không có thể cứu, còn tên gì tiên nhân. Các ngươi đều là tu chân cầu. Vương Sùng thở dài, nhập ma sau đó, không thể cứu trợ, coi như là độc lòng tự thiết lê láo tổ. Hắn đại sư bá hồng diệp thiền sư, đều tại tận lực dày vò, hắn ở đâu có bổn sự cứu độ nhập ma người. Cái kêu tên nữ tử thấy Vương Sùng không chịu cứu người, cũng không tha nàng đi vào, nhịn không được chửi ẩm lên, tu chân cầu ngữ điệu, không rứt tại khẩu. Bên cạnh cũng có người kêu lên, Các người những thứ này tu chân cầu, vì sao không chịu cứu người? Liên bởi vì chúng ta là trung thổ xưa cụ dân, mệnh sẽ không đáng giá sao. Vương Sùng nghĩ một lát nhỏ, thở dài, thỏ tay một chảo, đem kêu la này người nhiếp xuất đội ngũ, ném ở vậy đối với mẫu tử bên người, lại không thêm vào để ý tới, lưng đeo hai tay, bậc những người còn lại trốn vào lăng hư hồ lô. Sau một lúc lâu, Vương Sùng thu bảo bối của mình, cũng không để ý tới nữa mấy người kia, bay lên trời. Đối với tên kêu cao lớn đạo nhân nói ra, chúng ta muốn đi cứu những người khác, ngươi có thể đi theo. Cao lớn đạo nhân vội vàng kêu lên, ta là võ đang bạch thạch, đạo hưu đại ân, suốt đời khó quên. Nói đến đây, hắn thấy được mấy cái, bị vương sùng vứt bỏ người, nhịn không được kêu lên, đạo hưu vì sao không cứu mấy người này. Vương sùng chẳng muốn đáp hắn, nói ra, ngươi đi cứu người chính là, ta lực lượng có chưa đến. Cao lớn đạo nhân phi thân ngang kiếm, ngăn cản vương sùng, kêu lên. Ngươi nếu không phải cứu mấy người kia, ta tuyệt không thả ngươi ly khai. chương 317, rút khỏi trận. Hế nguyên theo bên cạnh chính là một cái câu hồn đại thủ ấn, đem người này cao lớn đạo sĩ, lăng không đập bay, nói một câu, sư phụ, chúng ta còn muốn cứu người, không thể chỉ hoang công phu. Vương Sùng không có nói nhiều, dẫn theo hai cái đổ nhi nên ngang rời đi. Chỉ là kế tiếp, hầu như tất cả cổ trấn, đều là người sống ít, mà ma vật nhiều, có thể cứu người càng ngày càng ít. Vương Sùng đống nhiên trong lòng báo động, Ngẳng đầu nhìn lên, không cảm thấy chính là sức sở. Trên bầu trời vắt ngang kiếm quang, ngăn cản vô số ma đầu đánh xuống thiên long phục ma kiếm trận, đã bị lạng yên triệt hồi rồi. Vương Sùng trên thân hiệu bài, cũng truyền đến tin tức, tin tức này chỉ được một câu, nhưng long trời lở đất, tiếp thiên quan rút lui trận. Chính ma thập nhị đại phái đem phong ấn thiên tri lộ, thủ hộ tiếp thiên quan 18 tòa đại trận rút lui. Vương Sùng thật sâu hít thở một cái khí thế, hắn biết rõ này là tuyệt đối lý trí lựa chọn, dùng các phái tu sĩ cùng thiên ma liều mạng Đem mọi người hợp lại hết, đại trận đều hợp lại phế đi, thử giới sinh linh, sẽ thấy không bất cứ hy vọng nào. Nhưng rút lui trận, Vương Sùng ngầng đầu thấy lại vòng trời, vốn lộn xộn ma đầu ma vật, đã hội tụ một chỗ, hóa thành một tòa mênh mông nguy nga thành lớn. Vương Sùng lòng có kinh hãi như thế, hắn tuy rằng chưa thấy qua chỗ này thiên ngoại ma thành, nhưng cũng biết, cái này là, thiên đều đại ma quân. Như thế ma quân, đã sớm không phục sinh linh hình thái. Này một tòa thiên ngoại ma thành. Thực sự không phải là thiên đều đại ma quân bản thể, chỉ là một câu hình chiếu phân thân, nếu là thật sự chính thiên đều đại ma quân, coi như là vương sùng, nhìn đến liếc, cũng có chút toàn thân nổ tung, liên hóa thành ma vật cơ hội cũng sẽ không có. Dù là như thế, chỗ này thiên ngoại ma thành, hội tụ vô số ma đầu, ma vật, đã có thể so với dương chân cảnh đại cao thủ, tuyệt không phải là vương sùng có thể ngăn cản. Đi thôi, cứu không được người. Vương sùng ngữ khí bình thản. Nhưng nghe tại hai cái đồ nhi trong lỗ thai, đều là vô cùng khó chịu, đã không có phái Võ Đang Thiên Long phục ma kiếm trận, thiên đều đại ma quân hình chiếu phân thân, ma huy ngập trời, coi như là sử dụng là kim đan yêu thân, Hề Nam cùng Hề Nguyên hai huynh đệ cũng có chút chịu không được. Bọn hắn hai huynh đệ cũng biết, nếu là dùng bốn khuôn mặt, lúc này chỉ sợ đã hóa thành cho bụi rồi, trọng yếu ngăn cản không được như vậy ma huy. Hề Nam cùng Hề Nguyên hai huynh đệ đi qua trận này ma luyện, riêng phần mình đều đã có trưởng thành, tuy rằng đều đầy lòng khổ sở. Hai mắt rưng rừng, nhưng không có nửa phần do dự, kêu lên: "Sư phụ, chúng ta đi." Lúc này không còn 18 tòa đại trận, Tiếp Thiên Phú xuất nhập, cũng không tiếp tục cái gì ngăn cản, giống như môn hộ mở rộng ra, cũng không cần phải đi cửa quan thành. Vương Sùng dẫn theo hai cái đồ nhi, hóa thành ba đạo động trời cầu vồng, chốc lát liền chui ra khỏi Tiếp Thiên Quan. Chui ra khỏi Tiếp Thiên Quan, Vương Sùng trở về nhìn lại, cả tòa Tiếp Thiên Quan đã hóa thành đèn nhánh, vô số ma vân lở lở, ma đầu lương. Ma vật tung hành quá mức đến kim Kiman cảnh trở lên đại ma yêu đã số lượng cũng không ít thoáng nhìn lại có thể chứng kiến mấy trăm số lượng tại tiếp thiên quan phía trên nhất một tòa nguy nga mênh ngông thiên ngoại ma thành lấy khí nuốt tinh Hán che lục hợp xu thế chấn trụ cả tòa tiếp thiên quan Vương Vươngsung biết rõ cái kia cũng không phải là thiên đều đại ma quân bản thể ma quân bản thể đều muốn vượt giới mà đến tuyệt không phải là dễ dàng như vậy một sự việc nhỏ tại thiên ngoại ma thành trên không giới thiên chi lộ mở rộng ra Vô số ma khí hội tụ thành vòi rồng, từ phía trên mà giót, ma đầu ma vật, theo giót ở dưới ma khí, chen trúc hạ xuống. Tiếp thiên quan ngàn dặm ở trong, đều đã biến thành ma vực. Dựa theo trước mắt trạng thái, tiếp thiên quan ma vực, gặp càng ngày càng khuyết trường, theo ngàn dặm ma vật giảm, chiếm đoạt toàn bộ trung thổ lục châu, sau đó lan tràn đến tận đây thế giới, thẳng đến vạn vật trầm luân, đều hóa thành ma vật mới thôi. Vương Sùng trong lòng than nhẹ, hắn biết rõ sự tình nhất định sẽ không cứ như vậy chấm Thử giới đạo quân ma quân thế hệ, cũng còn không có ra tay. Đầu tiếp theo chuyện này, chính là kia chút ít cao cấp nhất các đại lão muốn suy tính sự tình rồi, hắn một cái nho nhỏ thiên cương cảnh, trọng yếu nhúng tay không được, cũng không có cái kia phần buồn sự. Vương Sùng Thu hồi ánh mắt, khoảng cách tiếp thiên quan ở ngoài ngàn dặm, có thập nhị đoàn hào quang, đó là chính ma thập nhị đại phái rút về đại trận bảo vệ bản thân môn nhân đệ tử. Tiếp thiên 18 cửa quan, chính ma 12 đạo, có chút môn phái ví dụ như Nga My. Liền chấn thủ hai cửa quan, cho nên ví dụ như lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trợ, thì có hai tòa. Lúc này các phái hộ sơn đại trận rút ra tiếp thiên quan, thủ hộ bản thân môn nhân đệ tử, có chút là hai tòa vần quanh, nguyên do mà chỉ có thập nhị đoàn hào quang. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, làm cho hai cái đổ nhi thu hồi yêu thân, về sau cũng không thể người trước sử dụng, cũng đưa vào lăng hư hồ lô, này mới khôi phục nguyên thân, thả ra bản thân chiêu bài thảm hoa, thẳng đến đạo cực tông đại thiên huyên thế cảnh Hắn vốn nên đi thôn Hải Huyền Tông chính phản ngũ hành nghịch không đại trận. Nhưng nhớ tới bản thân hạ trọng chú, tiền đánh bạc lớn, cho hồng ngọc song kiếm cùng nhu hồng kiếm pháp, cùng với nhân diện tiêu hộ thân pháp bảo kim cương quyển tiêu quan âm cùng tiêu hòa tỷ đệ, vô luận như thế nào, cũng tốt tiền tài khó bỏ. Vương Sùng tại Đạo Cực Tông thứ 6 cửa quan, ngây người rất lâu, mặt người cũng quen thuộc, vì vậy Đạo Cực Tông tu sĩ, nhìn thấy là Hán, tiu bông ra một chỗ môn hộ, làm cho Vương Sùng đã bay tiến đến. Tiến vào Đạo Cực Tông đại thiên huyền thế cảnh, Vương Sùng cũng cảm giác được tu vi của mình tăng vọt, tăng đến đại diễn cảnh, còn đây là đại thiên huyến thê cảnh Diệu dụng, hắn cũng không kinh ngạc, trực tiếp tiến nhập đại thiên huyến thành. Tiếp thiên 18 cửa quan, các nơi cửa quan thành tình huống đều không giống nhau, đạo cực tông đại thiên huyến thành, chính là trận pháp một bộ phận, cho nên cùng nhau liền mang theo mang ra ngoài, đại thiên huyến thành người cũng đều bị nguyên vẹn mang ra, không hề giống thứ bảy cửa quan như vậy thê thảm. Thậm chí đại thiên huyến thành còn đã tiếp nhận thật nhiều mặt khác cửa quan thành người làm cho vốn ngay ngắn trật tự đại thiên huyến thành, trở nên thập phần trơn trúc. Vương Sùng nghĩ vào bản thân là Đạp Ma doanh chủ quản, bốn phía đi hỏi một vòng, quả nhiên tại một ngóc nách rơi, đã tìm được Tiêu Quan Âm tỷ đệ. Nay đôi tỷ đệ đã không nhận biết Vương Sùng, Vương Sùng cũng không nhiều lời, càng không có hiện ra a ngu bộ dáng, làm cho hai người nhận mặt, mà là trực tiếp dùng một cái pháp thuật, đem hai tỷ đệ đã thu vào lăng hư hồ lô. Thu Tiêu Quan Âm tỷ đệ, Vương Sùng lúc này mới cảm thấy, một lòng không có như vậy không rơi. Đây chính là hạ trọng bản đồ đệ, so với hề nam, hề nguyên, hề lạc ba cái kia, ban thưởng đồ vật, có thể chân quý nhiều lắm. Vương Sùng tới đại thiên huyến thành, người của hắn quen mặt, nhận thức người của hắn cũng không ít, cho nên cũng có người chuyển quay tới tìm hắn. Vương Sùng mới thu tiêu quan âm tỷ đệ, đã bị tế băng vân cùng an vũ rượu cho trên đường ngăn lại. Vương Sùng không khỏi cười nói, hai người các ngươi không đi giết địch, rồi lại ngăn lại ta làm chi. Tế băng vân trên mặt có trọng yêu chi sắc, đắp, quý sư thúc. Ngươi còn có bên cạnh phi kiếm, cho ta mượn một cái. Của ta bách luyện hỏa chết rồi. Vương Sùng chấn động, kêu lên, như thế nào chết phi kiếm. An Vũ Diệu sắc mặt có chút thảm đạm thay tể băng vấn áp, tiếp thiên quan xẻ ra chuyện thời điểm, chúng ta ở bên ngoài tuần săn, bị vây ở thiên đều đại ma quân hình chiếu phân thân ở trong, hay vẫn là vì cứu ta thoát khốn, băng vân mội tử mới liều mạng. chương 318, Đan Đỉnh Đại Phái. Vương Sùng cẩn thận hỏi vài câu. Mới biết được lúc ấy Vây Khốn còn không dừng lại Tề Băng Vân cùng An Vũ Diệu, đồng thời còn có hơn 10 tên các phái đệ tử, cùng với một doanh trấn thiên binh. Tề Băng Vân sử dụng ra Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm pháp, uy lực lớn nhất nhất thức, lúc này mới chém ra Thiên đều Đại Ma quân hình chiếu phân thân, dẫn theo mọi người móc ra, cũng bởi vậy thân chịu trọng thương, hôm nay thương thế cũng còn chưa khỏe. Tề Băng Vân cũng là nóng lòng tham chiến, nếu là không có phi kiếm, nàng mới bất quá đại diễn cảnh, thực lực ít nhất giảm mạnh bảy thành. Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể cười khổ lắp đầu, đắp, tay ta đầu cũng không dư thừa phi kiếm. Vương Sùng có nguyên dương, có vô hình, có tinh đấu ly yên kiếm, nhưng mà cái nào một cái có thể thấy thiên quang. Tế băng vân vẻ mặt thất lạc, an vũ rượu cũng chỉ có thể an ủi, nếu không, ta đem phi chủ y kiếm cho người mượn. Tế băng vân nhẹ gật đầu, đắp, cũng chỉ hảo như thế. Vương Sùng thở dài, hắn ngược lại là cũng có nghĩ qua, đem hồng ngọc song kiếm theo tiêu quan âm trong tay thu hồi, tạm cấp cho tế băng vân, nhưng là Cái này phi kiếm, cũng sẽ biểu lộ ngửa của hắn chân. Dù sao khi đó, hắn nhưng vẫn là vân thai sơn chuyển đi cái gì tới đấy. Vương Sùng cùng hai thủ tách ra, hắn trở về mình nguyên lai là chỗ ở, đại thiên huyện thành tuy rằng kín người hết chỗ, cũng cũng sẽ không chiếm được trấn thiên úy nơi ở, vì vậy hắn bên này coi như là thanh tịnh. Vương Sùng cũng không quan tâm phía ngoài chiến đấu, dù sao đều xuất động đến ma quân cấp bậc, ở đâu còn cần hắn một cái nho nhỏ thiên cương. Hắn đem lăng hư hổ lô treo hảo, mình cũng nhảy lên, Nhảy vào trong đó, tuy rằng vương sùng lấy hết toàn lực, cũng không quá đáng cứu được hơn 10 vàng người, chỉ được thứ bảy cửa quan ba thành không đến, những người này đem chỗ này động phủ, trên lấn tràn đầy, phóng nhãn nhìn lại, đã tất cả đều là người, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là đứng thẳng. May được huyền bạch cùng quý huyền nhi, còn có tiêu diêu phủ tôn lục ý, dẫn theo mấy trăm tên tiêu diêu phủ môn nhân, lúc này mới có thể đem hơn 10 vạn người an bài thỏa đáng, nếu là quăng những người này tiến đến, chỉ có đang đỉnh môn người lo liệu chỉ sợ sớm đã loạn thành hỗn loạn. Vương Sùng hiện thân sau đó, không phải nói những cái kia trung thổ xưa cụ dân, đã liền tiêu diêu phủ người đều có chút kích động, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ này động phủ chủ nhân. Vương Sùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, tiên nhìn lướt qua những cái kia tiêu diêu phủ người, nói ra, chỗ này động phủ, chính là ta sư diễn Khánh Ban Thượng, hắn là theo một đầu tiên ngoại lớn trong ma thủ cấp lấy. Bọn ngươi về sau cũng không cần hồi tiêu diêu phủ rồi, ta thôn hải huyền tông cũng không kém tiêu Diêu phủ mảy may. Những người này nào dám nói cái gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Vương Sùng trấn an Tiêu Diêu phủ người, lúc này mới đề cập chân khí, tiếng như tiếng sấm liên tục, quắc, ta chính là thôn Hải Huyền tông quy quan ương, cũng đan đỉnh môn chủ. Hôm nay Vượng Ngũ cũng không biết thất lạc ở địa phương nào, hắn liền chủ động đem một cái ít chữa đi. Vương Sùng nhìn lướt qua, những thứ này không rõ chân tướng trung thổ xưa cố dân, tiếp tục diễn giải, chư vị như thì nguyện ý, liền đều bái nhập ta đan đỉnh môn còn đây là ta phụng sơn môn chi mệnh, lập nên biệt tông bằng chi. Nếu không phải nguyện, ta cũng không miễn cưỡng, gặp đem tất cả đưa ra ngoài. Lập tức đã có người tỏ vẻ, không muốn gia nhập đan đỉnh môn, vương sùng cũng không miễn cưỡng, lăng hư hổ lô ru lên, liền đem những này người ném đi đi ra ngoài, dù sao bên ngoài là đại thiên huyến thành, cũng không sợ những người này sẽ chết. Chói mắt lúc giữa, tiểu ít đi 2-3 vạn trung thổ xưa cụ dân, vương sùng ngược lại cảm thấy, lại thêm thuận mắt chút ít. Ngược lại là những cái kia tiêu diêu phủ môn nhân, đều là hai mắt rừng rừng, mỗi cái đều thầm nghĩ, không phải bái nhập thôn Hải Huyền tông sao? Như thế nào đống nhiên liền biến thành cái gì Đan đỉnh môn? Chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là ra không được a. Những thứ này tiêu diêu phủ người đều bị Thiên Tà Kim Liên chế trụ ở đâu suốt đây. Vương Sùng tuyên bố Đan đỉnh môn khuyết chương dung đại hội, còn cố ý đem tiêu diêu phủ môn nhân kêu đến, lần lượt phế bỏ nguyên bản công lực, truyền thụ Đan đỉnh môn chính tông đạo pháp. Những người này không muốn, cũng không được biện pháp, chỉ là thoáng thử, người người cũng biết, này đan đỉnh Pháp xa không bằng tiêu diêu phủ đạo Pháp căn cơ hùng hậu, ngày sau thành tiểu. Ngờ tới nhất định cũng thì không bằng. Nhưng ở vương sùng dưới dâm uy, nào dám có ý nghĩ gì? Cũng may đan đỉnh Pháp cũng không phải là không có ưu điểm, chính là tiến cảnh cực nhanh, này mấy trăm tên tiêu diêu phủ môn nhân, so với những cái kia trung thổ xưa cũ dân, hầu như đều có thể được coi là thiên chất giấy mo thiên tư hơn người. Vì vậy được vương sùng truyền thụ đan cách tân pháp, lại phục đem hóa thành thiên địa nguyên khí công lực chạy ngược trở về, hầu như người người đều có thể kết đỉnh thậm chí có bảy tám chục người, tại chỗ liền sinh ra chân hỏa. Đan đỉnh pháp kết đỉnh lô, tương đương với thiên cường, sinh chân hỏa, liền tương đương với đại diễn, những người này cũng coi là đột phá một tầng cảnh giới. Tiêu diêu phủ người, tốt xấu cũng coi là xuất thân chính tông. Như thế không biết, như vậy rút dài cảnh giới, là vì xem nhẹ căn cơ. Quả nhiên là vừa buồn vừa vui, đây là yêu sầu thật nhiều. Tôn Lục y vốn mới vào đại diễn, bị ép tu luyện Đan đỉnh pháp, tự nhiên là một hơi liền phá luân khí, Thái Nguyên, kết đỉnh, Chân Hỏa tứ trọng cảnh giới. Cũng hắn nguyên bản chính là đại diễn cảnh, hôm nay thay đổi pháp môn, cũng chỉ là chân hỏa cảnh càng sâu trong suốt, trước mắt một đám xa không bằng bản thân tiêu diêu phủ môn nhân, cùng bản thân cảnh giới rõ ràng độc nhất vô nhị, nếu không phải là Vương Sùng nhìn xem, xung quanh cũng đều là người, hận không thể lên tiếng quát lớn. Biệt khuất đã đến kỳ hạn. Vương Sùng cũng mặc kệ những chi tiết này, đem những này thay đổi đạo pháp tiêu diêu phủ môn nhân cùng mình nguyên lai like là đan đỉnh môn tâm phúc đều hôn tạp cùng một chỗ, riêng phần mình an bài chức trách, làm cho kia quản lý 10 vạn trở lên trung thổ xưa cũ dân. Vương Sùng giúp xong những thứ này việc vặt nhỏ, lúc này mới đem vẻ mặt ngốc trệ tiêu con âm, tiêu hòa, hề nam, hề nguyên cùng hề lạc, tiêu đi qua, mang theo tiến vào Ác tiêu phủ đệ xưa. Trong động phủ đan lưu phi các cùng nguyên kim chu đều bị lấy đi. Không xuất địa phương, thu xếp những cái kia trung thổ xưa cũ dân, tự nhiên cũng chỉ còn lại có nơi đây có thể cung cấp Vương Sùng tạm ở. Nơi đây hoa viên không lớn, Vương Sùng cũng không cần phải mở Thiền tâm, làm cho những cái kia trung thổ xưa cũ dân tới sự tỉnh, dù sao cũng sự tỉnh chẳng được. Hắn kỳ thật cũng có phần sổ mượn, như thế nuôi sống này mười vài người. Trước tạm không muốn những thứ này. Vương Sùng đem Tiêu Quan Âm tỷ đệ theo đi qua, ôn nhu nói, "Ta chính là an Ưu." Tiêu Hỏa khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, kêu lên, Chúng ta tỉ đệ, tính vào Đan đỉnh môn nhân, đây là thôn Hải Huyền tông người." Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, "Các ngươi năm cái đều là đồ nhi ta, tự nhiên đều tính thôn Hải Huyền tông người." Ba người bọn hắn phụ thân, chính là Đan đỉnh môn hữu hộ pháp, chỉ tiếc bị Hán Hải Ma đạo Cửu Liên đạo nhân làm hại. Vương Sùng thở dài, lại phục nói ra, "Vì vậy bọn hắn đây là Đan đỉnh môn thiếu môn chủ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Đan đỉnh môn, chi bằng tùy ý, làm sư phụ nhập lại không miễn cưỡng." Tiêu Quan âm so với đệ đệ Hơi chút thông minh một ít, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, Vương Sùng đây là đã sớm muốn nhận các nàng tỷ đệ, may được nàng còn tưởng rằng, A Nguy là đối với nàng có chút tình cảm, mới bỏ được phải đem hồng ngọc song kiếm bực này bảo bối đối với ban thưởng. Tiều quan âm những ngày qua, sợ bảo bối này đã đánh mất, ngủ đều muốn ôm vào trong lực. chương 319, Chí huyền Vương Sùng liếc mắt nhìn, bản thân 5 cái đồ nhi, bên ngoài 10 vạn trở lên đan đỉnh môn đồ, cũng không có cho hắn cảm giác gì, nhưng này năm cái đồ nhi. Lại làm cho hắn kìm lóng không được đã có nhà lớn nghiệp lớn cảm khái. Không có biện pháp, này năm cái đồ nhi, tương đương với hắn non nửa thân ra. Từng cái đồ nhi, đều là đứng đắn dùng bảo bối cho hắn đi ra đấy. Tiêu quan âm trong tay có hồng ngọc song kiếm cùng nhu hồng kiếm pháp. Tiêu hỏa là kim cương quyện. Hế nam cầm người của hắn trước mặt lấy xuống yêu thân. Hế nguyên cầm ác tiêu yêu thân cùng câu hồn quyện. Hế lạc. Được rồi. Cô gái nhỏ này còn chưa học được phá sản. Vương Sùng lo nghĩ. Đối với bên người tùy tùy tùng quý huyễn nhi nói ra, câu hồn quyển không hợp người dùng, ta chỗ này có một cây câu hồn tiên người chưa hết cầm lấy. Quý huyễn nhi với tư cách huyễn lung chân thú, bản thân là đại diễn cảnh tu vi, lại khổ tu đã lâu câu hồn đại pháp, như thế phân biệt không được. Câu hồn quyển cùng câu hồn phiên rất xấu, lúc ấy liền trong cặp mắt, nước mắt cuộn cuộn, đáy lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, lao ra quá khi dễ người. Vương Sùng cũng là không có biện pháp, dù sao đồ nhi đều là thân đấy, có thứ tốt Đương nhiên tiên có thể đổ nhi tới. Sùng vật, tuy tiện đuổi cũng không tệ rồi. Vương Sùng đang nghiêm nghị nói ra, các ngươi năm cái, kể từ hôm nay, tiểu lấy Tiêu Quan Âm là trưởng, hòa thượng thứ hai, hề nam, hề nguyên, hề lạc, chính là sư đệ muội. Tiêu Quan Âm muốn đối đãi cự tuyệt, đương nhiên lại trong lòng không đành lòng, hốc mắt hơi đỏ lên, rồi lại cũng không biết mình khổ sở mấy thứ gì đó. Vương Sùng vừa muốn khuyên nói một câu, Diễn Thiên Châu liền dốc sức liều mạng đưa một đạo lại một đạo cảm mát. Đem nguyên dương kiếm cho con âm, vô ảnh kiếm cũng cho, sơn hải kinh ngươi còn coi trọng. Của mình làm gì? Cũng đã là thôn hải huyền tông môn đồ rồi, đem chu hồng tụ cái kia tiểu hoàng xà. Được rồi, cái kia cho hồng tụ cũng được. Ngươi đem lăng hư hổ lộ cho. Vương Sùng ngồi ở chỗ kia, nhịn không được trở về một cái, thử. Cái kia đều là của ta gia sản, ngươi chớ có nói như vậy đơn giản. Diễn Thiên Châu một đạo cảm giấc mát, thử, thử hử, thử hử thử hử Ngươi về sau cũng không cần phải những cái kia rách dưới đồ chơi, sớm làm đưa cho con âm, có đến lúc xả. Diễn Thiên Châu đông nhiên ở cảm giác mát, kẹt vương sủng cái hót chính là sổ đổ, hỏi, lương thật yêu. hắn vốn cho rằng, Diễn Thiên Châu lại giống như trước giống nhau, gặp đông nhiên liền giả chết, không nghĩ tới lúc này đây, Diễn Thiên Châu rõ ràng lại lại cho một đạo cảm giác mát đi ra, ngươi chắc chắn thiên vị nhăn a Vương sủng cả kinh nói, ta còn gặp thu đồ đệ nhỏ sao? gia cảnh đã không tốt ta. Vương Sùng nhìn lướt qua này 5 cái đồ nhi, đồng nhiên có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác, lúc này mới năm cái, cũng đã lấy hết non nửa thân già coi như là còn có đồ nhi, trong tay hắn cũng đều là vi phạm lệnh cấm đồ vật lại không có cũng đưa. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, thổ một câu lớn ránh, nói ra, Diễn Thiên Châu, ngươi chớ có hủ dò người. Diễn Thiên Châu lần này là thực không lên tiếng, đem cái Vương Sùng phơi tại đó, toàn bộ người đều trong lòng tâm thần bất định. Tiêu quan âm mắt nhìn cái này sư phụ. Sắc mặt tâm tình bất định, đống nhiên rồi lại tâm tình khá hơn, cũng không thể nói là vì cái gì, dịu dàng quý gối, nói ra, đồ nhi tiêu con âm, ra mắt sư phụ. Tiêu hỏa cũng dập đầu cái đầu, vương sùng nhìn cái này mua một tặng một đồ nhi, rất muốn đem kim cương quyển muốn trở về rồi. Hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc Tam huynh muội cũng cùng một chỗ dập đầu, tính vào đứng đắn bái sư, dù sao lúc trước là bái thiếu môn chủ, lần này bái chính là thôn Hải Huyền Tông, nghiêm chỉnh sư truyền. Vương Sùng nhìn xem này ba mua một chút đưa đồ đệ, tâm tình càng phát ra không tốt rồi. Mấy người các ngươi, trước hết ở chỗ này tiềm tu, làm sư phụ còn có một số việc. Vương Sùng khai báo một câu, liền thoát thân gia lăng hư hồ lô, hắn khôi phục quý quan ưng thân phận, lại tự bất đồng, dù sao diễn khánh chân quân thân truyền, đi tới chỗ nào đều là trường bối. Hắn có lòng trở về thôn Hải huyền Tông cái kia một bên, nhưng lúc này đại thiên huyện thành không ngừng chấn động, hiển nhiên bên ngoài thiên ma đánh quá mức mãnh liệt. Không phải là mới từ tiếp thiên quan thoát thân thời điểm, chỉ sợ đã không ra được. Cũng được. Coi như là giúp không được gì, cũng đi đại thiên huyến thế cảnh biên giới, nhìn một cái bên ngoài hình dáng ra sao. Vương Sùng xử lý những thứ này việc vặt vách nhỏ, trong lòng không còn lo lắng, thả ra lang hoa, biến thành một trường thảm hoa, ung dung bay ra đại thiên huyến thành. Đạo cực tông vì bảo hộ các phái đệ tử, đã sớm đem đại thiên huyến thế cảnh trận pháp co rút lại, cho nên vương Sùng không có bay ra bao lâu, đã đến tòa đại trận này biên giới. Lúc này có không ít các phái đệ tử, đạo cực tông đệ tử nhiều hơn nữa, đều tại đại thiên huyền thế cảnh giới sự bảo vệ, trông về phía xa tiếp thiên quan. Tiếp thiên quan thượng ma khí dậm đạp, thiên ngoại ma thành đều muốn đáp xuống thử giới, hình chiếu càng ngày càng chân thật, sớm đã đột phá dương chân cảnh giới, đã đạt đến thái ất vô thượng cấp độ. Các phái chân nhân, rồi lại quỷ dị không có người ra tay ngăn cản, chỉ là cố thủ bản thân môn phái đại trận. Vương sùng trong lòng suy đoán, 89 phần 10 là các phái đạo quân có chỗ động tác. Trong thiên điệu đông nhiên tối xâm lại, tựa hồ tất cả hào quang, đều bị hấp dẫn, tập trung đến một người trên thân. Một cái bạch bào đại hán, chân trần cầm Thiên tựa hồ theo tại chỗ rất xa xuất hiện, nhưng cơ hồ là một cái trước mắt, liền vượt qua các phái đại trợ, xâm nhập tiếp thiên quan ma vử. Vương Sùng hít một hơi thật sâu hơi lạnh, nhìn qua cái này bạch bào đại hán, hắn đôi mặt đầy trời ma đầu, trọng yếu đều chẳng thèm ngó tới, tất cả ma đầu, ma vử, chỉ cần tiếp cận hắn trước người trong trượng chi địa, toàn bộ hóa thành một b Quá mức đến kim đan cảnh đại ma yêu, túi vọt tới gần sát, cho vị này Bạch Bảo đại hán liếc mắt nhìn, cũng bằng không bạo đã thành một đoàn ma khí. Ước vạn tiên ma, như không có gì. Vương Sùng bên người có thật nhiều người, đều kinh hô lên, thậm chí nghe được có người ở hỏi lần Cận có người, này là người phương nào? Uy phong thật to. Vương Sùng không biết, có bao nhiêu người biết rõ cái này Bạch Bảo đại hán thân phận, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều, hắn liền hết lần này tới lần khác là một cái trong số đó. Người này chính là thiên ma tông trí huyền sao? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, trí huyền lần đi, không về được. Vương Sùng kinh ngạc nói, chẳng phải là... Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, không phải. Vương Sùng lầm bầm một câu, ta còn chưa nói, người làm sao sẽ biết không phải. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, hử. Vương Sùng đống nhiên liền không muốn nói chuyện. Hắn trông về phía xa vị kia bạch bào đại hán, đống nhiên sinh ra tới khâm phục tri tâm, người này thân là thiên ma tông chủ. Lại là thái ớt cảnh đại năng, bất tử bất diệt, rõ ràng có thể buông tha ra mặt, đi cửu huyền ma quân vạn ma đường trước, vì 33 năm. Vị này trí huyền tuyệt đối là ma đạo kiêu hùng lớn nhẫn ngại, đại nghị lực, đại dũng khí, đại quyết tâm, thiên tư, đạo cầm cố, chăm chỉ, tầm mắt, ý chí, cơ duyên. Giống nhau không thiếu. Lúc này mới có hôm nay chứng đạo cơ hội duyên. Ước vạn thiên ma, ta tự độc hành. Mặc dù biết rõ phía trước có vô cùng gây khó dễ. Có tứ đại ma quân đến thế gian, cũng vui mừng không sợ, chống rung đi về phía trước. Vương Sùng Bình sinh chứng kiến nhân vật, người này là là đệ nhất đẳng, tuyệt thế chi tư. Cũng không biết, ta khi nào mới có như vậy thành tựu. Thở dài một tiếng, tất cả cực kỳ hâm mộ. chương 320, đắc thành ma đạo, thử báo cai hoàn. Trí huyền đi tới tiếp thiên quan xuống, đại thủ một trào, giới thiên chi lộ đống nhiên khuyết trương gấp trăm ngàn lần, vô cùng ma khí, quần quận như mây khói, nhất thời giống như chín tầng trời sụp đổ. Sở hữu hẩn thân trong đại trận tu sĩ, theo dương chân đến lại thêm phía dưới, đều bị biến sắc. Trên bầu trời này tòa thiên ngoại ma thành, đồng nhiên liền ngưng thực gấp trăm ngàn lần, đột nhiên một cỗ thiên ma chấn dít đạo, rất xa chuyển đáng suốt đi, đã tự ngàn dặm mà vẫn giảm, khuyết trương ma vực, đồng nhiên ngưng tụ, tất cả ma đầu, ma vật đều hướng lên bầu trời ma thành bay đi. nay một tòa thiên ngoại ma thành, cuối cùng yên hàng lâm thử giới. Bên này là thiên đều đại ma quân chân thân. nay đầu vô thượng ma quân. Tỏa ra run sợ ma huy, rất xa xem cuộc chiến một tên chân quân, đồng nhiên giít lên một tiếng, hai mắt bạo trấn, đã thành huyết vụ, hắn phát ra thê lương hú giải, kêu lên, mau lui. Thập nhị đoàn cắt phái tất cả tông trấn phái đại trận biến thành quang khí, lập tức đều thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm thậm chí trực tiếp rút ra trung thổ lục châu. Vương Sùng có chút đáng tiếc, bởi vì rút cuộc nhìn không tới đằng sau như thế. Chí huyền vững vàng đứng ở tiếp thiên quan phía dưới, hắn chậm dãi trở về vừa nhìn, nhàn nhạt nói ra Tiểu tại chân nhân lúc thực không biết tốt xấu, liên ma quân huyền diệu thậm chí nghĩ dình mò, chẳng phải là ăn phải cái lô vốn. Cái vị này thái ớt cảnh đỉnh phong đại năng, một tiếng cùng thiếu hóa thành một đạo huyền quang, bay thẳng vòng trời, đụng vào thiên đều đại ma quân trong cơ thể, xâm nhập chỗ này thiên ngoại ma thành. Chí huyền xâm nhập thiên ngoại ma thành, thấy cũng không phải ước vạn ma đầu, mà là bao la tinh không. Vô biên bao la tinh vực phía trên, một tòa nguy nga ma sơn, một cái không biết kia lớn lên hoàng xà, một tòa hùng tuấn như núi Không biết kia quảng đại ma thành, còn có một đầu vạn trượng độ cao ma nhân. Bất cấu thiên đô, hoàng vương dạ sát. Tứ đại ma quân thể gặp, chính là vì ta trí huyền sao. chí huyền mặc dù biết, thiên đều đại ma quân mới vừa rồi là lấy bản thân làm mối nhử, đem hắn dẫn xuất giới thiên, vui mừng không sợ, run mở tay ra trùng trường thiên, vạn trượng ma quang sông lên trời, lập tức sinh ra một tầng thế giới. Trong tay hắn này cán trường thiên, chính là thử giới hiểu rõ vài cái thiên ma trí bảo, bằng vào bảo vật này. Vì thế lại người không thua bởi tứ đại ma quân. Vô số thiên ma bí mật âm hưởng lên, vang vọng vòng trời, nếu là thường nhân nghe trì, dù là một chút một đám, đều sẽ lập tức nổi điên, thậm chí hóa thành ma vật, coi như là kim đàn cảnh tông sư, nghe được thiên ma bí mật thanh âm, đều có thể là ẩn chứa trong đó ma ý làm cho nhiễm, hóa thành tà vật. Cũng chỉ có chí huyền bực này thái ớt cảnh đại thánh, mới có thể từ phía trên ma bí mật thanh âm ở bên trong, nghe được không bẩn đại ma quân truyền lại một đám thần niệm. Ngươi cũng xứng chúng ta một người trong đó ra tay. Chúng ta tứ ma tề tụ, chính là muốn đã diệt cửu huyên. Hắn năm đó chém giết Nguyên Hy, đắc thành ma đạo, thử báo cai hoàn. Hoàn cái giám. Một cái to lớn thanh âm, đột nhiên văn vọng, đem tứ đại ma quân thanh âm đều áp chế xuống dưới. Vô số hoàn cái giám, hoàn cái giám, hoàn cái giám. Chuyển thành thiên ma bí mật thanh âm, chấn động đến tứ đại ma quân ma thân tăng vọng, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu loại ma quang, tại ngoại vực tinh không dây dưa yêu đấu. Trí Huyền thấp giọng tự nhủ, Không Lỗ, 33 năm. Không Lỗ, ta tới. Trí Huyền cầm trong tay đại tự tại thiên ma phiên run mở, này cán ma phiên bầu trời chuyển một cái, chỉ hướng Dạ Sát Đại Ma Quân. "Cái này ngươi cho ta chọn lựa thành ma đường sao?" Chí Huyền một tiếng thở phào, hóa thành huyền hắc ma quang, đầu nhập vào đại tự tại thiên ma phiên, lao thẳng tới Dạ Sát Đại Ma Quân. Này đầu ma quân thân cao và trượng, căn bản không có để trong lòng Trí Huyền, chỉ là chấn động hư không, một cỗ ma định Muốn đem vị này thiên ma tông trưởng giáo giết chết. Chí huyền thúc dục thiên ma phiên, giải khai này một đạo ma ý dạ sát đại ma quân lại phục tống xuất một đạo ma khí. Đạo này ma khí nhiều vạn và... rằm, vắt ngang vòng trời, xanh xanh cản trở chí huyền đường đi. Chí huyền một tiếng quát lên điên cuồng, ngảy vào hư không, chốc lát lúc giữa đã tại vạn rằm bên ngoài, xông qua này một đạo ma khí. Song phương trong thời gian ngắn, đấu pháp trăm ngàn lần, dạ sát đại ma quân mỗi một lần ra tay, đều là huy hoàng vô cùng, kinh thiên động địa Trí Huyền ỷ vào đại tự tại Thiên Ma Phiên, biến hóa xây dịch, cũng có tới có hướng. Đây là may được bất cấu thiên đồ, Hoàng Vương Dạ Sát tứ đại ma quân, đều là Cửu Huyền Ma quân kiểm chế, nếu không có có Cửu Huyền Ma quân, Trí Huyền mặc dù đạo hạnh cao hơn, ma pháp lại tinh diệu, cũng không cách nào cùng Dạ Sát đại ma quân đấu đến nỗi tư tình trạng. Cửu Huyền Ma quân bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, một tiếng này cười như có huyền âm, lập tức đem trong thiên địa hết thảy thanh âm đều ép xuống. Một cái trắng thuần như ngọc Không biết đa làm vinh dự tay trái, đông nhiên xuyên phá hư không, nhẹ nhàng vỗ. Vốn cùng dạ sát đại ma quân đấu pháp, lẫn nhau có quay lại trí huyền, đã bị này đầu bàn tay như ngọc trắng xanh xanh đập đã thành một đạo lưu quang, nhập vào dạ sát đại ma quân trong thân thể. Một cái lạnh lạnh vô cùng thanh âm, nhàn nhạt nói ra, cựu huyên, động thủ đi. Cựu huyên ma quân đông nhiên cười dài, vô tận ma quang, sinh ra 33 trọng lý hận ma cùng thắng cảnh. Vị này ma quân cũng xuất động, thái thượng ma tông bảo vật Thiên Ma Ly Quang Xích. Thiên Ma Ly Quang Xích vừa ra, bất cấu thiên đô, Hoàng Vương Dạ Sát tứ đại ma quân đã bị xanh xanh phân cách ra. Dạ Sát đại ma quân đột nhiên đã không thấy tâm hơi còn lại ba đầu đại ma quân, hắn vui mừng không sợ, đang muốn thi triển thần thông biến hóa, vừa rồi cái kia bàn tay như ngọc trắng rồi lại cách không chụp được, lập tức đem vạn trượng nhân ma thân thể, đánh chính là tứ sụp đổ năm lức ra. Dạ Sát đại ma quân phát ra thiên ma bí mật thanh âm, phẫn nộ kêu lên, coi như là ngươi đánh tan ta ma thân trăm ngàn lần bất quá nhất nghiệm là được khôi phục. Nhưng ngay lúc này, một cây ma phiên vắt ngang, không ngừng nuốt hút Dạ Sát Đại Ma Quân động trời ma khí. Cửu Nguyên trí Huyền, còn có vị nào Thần Bí Ma Quân, cùng bất cấu thiên đô, Hoàng Vương Dạ Sát, tứ đại ma quân riêng phần mình thi triển vô thượng thần thông, đấu hôn thiên hấp địa. Người nào cũng không có chú ý tới, có một quả nho nhỏ hạt châu cũng xuất hiện ở chiến trường. Tại chung quanh của nó, sinh ra nuốt trôi cuồn cuộn quyền áp lực, tựa hồ không thể so với đại tự tại thiên ma phiên kém một chút mảy may. Dạ sát đại ma quân điên cuồng hét lên một tiếng, ma thân một lần nữa lấp đầy, ở đằng kia đầu bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa chụp được, cũng hai tay một phần, sinh ra chống trời chi huy, tựa hồ chính là một phương thế giới đẻ xuống, cũng có thể một trường kéo chi. Chẳng qua là khi bàn tay như ngọc trắng rơi xuống, hắn như cũng bị đánh đích tứ sụp đổ năm nước ra, gào thét như nước thủy triều. Đại tự tại thiên ma phiên sinh ra vô cùng hấp lực, thôn vệ tới ma khí, ít nhất có một nửa quán chú đã đến chí huyền trên thân. Vị này thiên ma tông trưởng giáo, toàn thân ma quang như nước thủy chiều, gào thét lao nhanh, thân thể tiểu thật giống, đang cùng nào đó thần bí không lường được tồn tại, một tấp một phần kết hợp. Vốn đang có ít người bộ dáng, nhưng theo ma khí tăng vọn, trí huyền trên đỉnh đầu sinh ra tam chi góc nhọn, thân thể cũng đang không ngừng bánh trướng, sớm liền chết rồi bộ dáng. Cái kêu miếng nho nhỏ hạt trâu, vắt quay tích động, còn không ngừng phát ra, hứ hứ, không thể ăn, đêm nháy mắt thực đặc biệt này nát Vương sung lúc này, Đã sớm nhìn không tới tiếp thiên quan tình cảnh, tự nhiên cũng càng không có bồn sự, chứng kiến ngoại vực tinh không chiến trường. Hắn cũng không biết, trong cơ thể Diễn Thiên Châu cũng đi nhúng vào một cước. Dù sao này phá châu tử, thường xuyên trầm mặc, ai còn có thể biết, còn có thể bỗng nhiên không thấy. chương 321, Bổ Thiên Diễn Thiên Châu đang nuốt hút dạ sát đại ma quân ma khí, an cao hứng bừng bừng, đồng nhiên một cái bàn tay như ngọc trắng xuất hiện, nhẹ nhàng nhiếp lấy xuống. Diễn Thiên Châu hưu, ú ú một tiếng. Đột nhiên biến mất, xuất hiện ở ở ngoài ngàn dặm, như cũ không ngừng nuốt hút ma khí. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng kéo một ngón tay Pháp, một đạo huyền diệu ma Pháp cách không che đậy, đơn giản liền định trụ hư không. nay đầu bàn tay như ngọc trắng liên giả sát đại ma quân ma thân, cái kia đến lúc vô thượng Chí tôn, đều có thể nhất kích nước vỡ, hiện tại ra tay, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thực sự lay định khiếu huyệt, khóa vực hư không. Thậm chí ngay cả đang tại lắp đẩy ma thân giả sát đại ma quân. Sốp đổ tản ra ma thân đều bị quấy nhiễu, một bộ phận ma thân, một lần nữa tan vỡ. Chỉ là bàn tay như ngọc trắng lấy xuống, lại là thất bại. Diễn thiên châu nho nhỏ một hạt, lại đem ma khí quấy nhiễu, tựa như thiên tri lộ tái hiện, ma khí tạo thành khuynh thiên vòi rồng, một kêu ý thức quán chú tới. Này cái phá châu tử chấn động ma khí, phát ra thiên ma bí mật thanh âm, hoàn tự lầm bầm, không thể ăn, thực không thể ăn, lao tử khi nào cũng luân lạc tới an bực này thao ăn. Hai bắt không trúng. Bàn tay Như Ngọc Trắng cũng không có tái cử động. Ngược lại có một cái thanh âm ô nu, theo bàn tay Như Ngọc Trắng lòng bàn tay chuyển ra, tự nhiên nói ra, không nên ăn nữa rồi, ăn nữa trí huyền liền không thành được ma quân rồi. Diễn Thiên Châu nhẹ nhàng chuyển một cái, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, không bao giờ nữa xuất hiện. Bàn tay Như Ngọc Trắng chậm hơn chỉ chốc lát, đồng nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, cách không một chảo, liền đem chí huyền cùng dạ sát đại ma quân, như cũ tại sụp đổ tản ra thái độ ma thân cùng một chỗ bắt lấy, hung hăng xuống v Quan bộ khiếu huyết đều chấn động một cái. Chí Huyền cùng Dạ Sát Đại Ma Quân Ma thân, bị một kích này xanh xanh hòa hợp nhất thể, rõ ràng cũng không phân biệt lẫn nhau. Bàn tay như ngọc trắng một kích này, chẳng những có vang tung tóe khiếu huyết chi huy, lại phục lại tái tạo vũ trụ huyền liền diệu, đã đạt đến vô thượng cấp độ, thậm chí cả không thể tưởng tượng nổi. Chí Huyền đột nhiên chớp mắt, lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, tại sao lại như vậy? Vì sao phải đem ta chặn giới thiên chi lộ? Ta muốn thành liền ma quân, tự do khắp nơi không phải muốn bổ sung giới thiên tri lộ. Cựu huyên, ngươi không phải đã đáp ứng sao? Mấy trăm ngàn đạo ma quang bỗng nhiên co rút lại, tụ tập đã thành một đoàn, một cái tuổi già lão giả, theo ma quang bên trong đi ra, nhìn bị đánh vào giới thiên tri lộ đích trí Huyền, thấp giọng nói ra, "Ta khuyên qua ngươi, chớ có đi theo dương đạo nhân đối nghịch, ngươi cũng không phải cũng không có nghe." Trí Huyền vẻ mặt kinh hãi, kêu lên, "Dương đạo nhân tọa hóa, hán bực này tu vi, thể xác có thể luyện thành ma đạo chí bảo, vì sao không đoạt?" Âm định hưu sớm liền chết rồi a Nga mi căn bản không có người có thể ngăn trở ta. Cựu huyên thở dài một tiếng, chui vào giới thiên chi lộ, chỉ để lại một câu, ta đáp ứng người, thành tựu ma quân, hôm nay cũng không nuốt lời. Chí huyền tâm đầu kinh hãi, hoàn toàn không biết, tình huống tại sao lại biến thành như thế, hắn giống to kêu to, dốc sức liều mạng dãy ruột, nhưng ở đâu có thể nhúc đích. Ra tay người, vừa vận tại hắn muốn đột phá trong tích tắc, đem hắn tính cả giả sát đại ma quân ma thần, cùng một chỗ đánh vào giới thiên tri lộ Từ giới khiếu huyết lập tức đem này một đoàn đồ vật một mực mút ở. Nếu không có thời khắc mấu chốt này, Chí Huyền có một vạn loại biện pháp thoát khỏi như vậy quân cảnh. Hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, ra tay người, thời cơ đắn đo tựa như bóp ở khiếu huyết huyền điệu, cái kia duy nhất quy củ. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, dung tha cho thành tựu ma quân, bị Dạ Sát đại ma quân tổn phệ. Sau đó, Dạ Sát đại ma quân liền biến thành bổ sung giới thiên tri lộ đích công cụ. Nếu không liền một lần hành động chứng đả ma quân Lúc này chứng đạo, loại cùng thử giới cùng tồn vong, chiết để đã thành giới thiên một bộ phận, bị xanh sanh lấp nhập giới thiên tri lộ, vĩnh viễn đều không thể thoát thân. Ai tính toán ta? Cửu Uyên, ngươi không thể nuốt lời. Cửu Uyên, ngươi lòng ngông giả thú, chết không yên lành. Chí Huyền vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, bản thân vạn ma đường trước, quỷ tam thập tam thiên năm, cảm động Cửu Uyên ma quân, đổi lấy lại là thân thể bị bổ sung giới thiên tri lộ đích kết cục. Hắn dốc sức liều mạng thúc dục một thân pháp lực cũng không dám có chút lơi biếng, lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Chí huyền cảnh giới không ngừng tăng lên, mai cho đến cùng thử phương hướng giới thiên, triệt để dung hợp, ầm ầm một tiếng, đột phá hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cũng lâm vào quá sức thê thảm tình trạng. Dạ sát đại ma quân liên tiếp bị bàn tay như ngọc trắng đánh nát ma thân, ma khí càng bị diễn tiên trâu, đại tự tại thiên ma phiên nuốt hút hơn phân nửa, đã sớm hấp hối, vô lực phản kháng. Chỉ là chí huyền đột phá cảnh giới, còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Cái kia chính là thiên ma đoạn đạo. Hắn còn muốn chiếm dạ sát đại ma quân thần thông pháp lực, cao nhất ma ý, mới có thể tính là chân chính ma môn đạo quân. Chí huyền tâm hoài đoán độc, ma thức cô đọng, xông vào dạ sát đại ma quân ma ý xâm nhập. Này đầu vô thượng ma quân, quắt lên điên cùng nói, người muốn điều gì? Các ngươi những thứ này thực thiên ma. Mỗi cái xào trá, trời không diệt, là thiên không có mắt, mà bất diệt, tất nhiên vô tâm. Dạ sát đại ma quân vừa thúc dục thiên ma bí mật thanh âm, gào rú vài câu. Thì có một cây xích sắt theo trong hư không bay ra, rơi vào hắn ma ý phía trên, chỉ một cú đánh, liền đánh nát này đầu vực ngoại thiên ma ma ý. Cựu huyên ma quân thanh âm, rất là nhạt nhẽo, nói ra, đưa Phật Tây Thiên, đưa ma trời cao. Ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dạ sát đại ma quân ma ý bị thiên ma lì quang xích đánh tan, thì có ba đạo ma quang bay ra, trí huyền nhận ra, cái này là dạ sát đại ma quân ba đạo thiên ma thần thông, bi thúc bên trong, hơi sinh sắc mặt vui mừng. Bội vàng thúc dục ma thức, đều muốn nhốt chặt này ba đạo ma quang. Chỉ cần thu này ba đạo ma quang, là hắn có thể tinh thông tam bộ thiên ma bí pháp, vô thượng thần thông, chứng nhận liền chân chính ma môn đạo quân vị trí. Liên vào lúc này, một quả nho nhỏ hạt Châu bay ra, bầu trời chuyển một cái, liền thu một đạo ma quang, này phá Châu tử sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Chí huyền trận mắt há hốc mồm, muốn đối đai chửi hầm lên, cái kia bàn tay như ngọc trắng lại tái nhậm trước hiện, nhẹ véo nhẹ một đạo hơi có chút ghét bỏ, thay đổi một đạo, lúc này mới biến mất. Chí huyền nhìn qua cuối cùng một đạo ma quang, dù là hắn hôm nay chứng đạo ma quân, như cũng một cố bi để tâm, mấy nghìn năm khổ tu, đều chịu không được một chút dòng nước mắt nóng. Cựu huyền ma quân thanh âm, lần nữa văng lên, ta thay ngươi ra tay, đúng là vẫn còn muốn thu điểm chỗ tốt, này một đạo thiên ma thần thông, ta liền cố mà làm thu đi. Chí huyền chơ mắt nhìn, cuối cùng một đạo ma quang, hư không tiêu thất, cũng nhìn không được nữa, chửi hầm lên Ngươi còn có thể như vậy vô sỉ sao? Cái kêu Miếng Pha Châu tử, đến tụt cùng là nơi nào đến đổ vật? Còn có vị tiền bối kia, ta sao sinh đắc tội ngươi, không nên tính toán ta trí huyền. Hắn vốn cho rằng không có bất luận cái gì trả lời, nhưng ngay lúc này, một cái lạnh lạnh thanh âm thản nhiên vang lên, hỏi, "Lúc trước Bổ Thiên phái có người truyền tin, cho ngươi chớ có đi hãm hại đạo nhân, ngươi nói gì đó?" Trí Huyền cực kỳ ngây người, kim lòng không được đáp, "Ta lúc ấy trở về, Bổ Thiên phái tính cái gì?" Dương Đạo Nhân nên cho ta một kiện trí bảo. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, thiếp thân. Bái sư Bổ Thiên, gả cho Dương Lang. chương 322, người mới chấn thủ sự. Tiếp thiên quan trên không ma khí như cũ đậm đặc không thay đổi, nhưng cũng không có mới lạ ma khí quán chú tới. Nay tòa lơ lửng ở cùng vần trống không thiên ngoại ma thành, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giới thiên chi lộ cũng chỉ còn lại có một cái cực kỳ đấy, đen kịt ma nhân chi hình, khảm vào hư không. Các phái hơn 10 tên chân nhân. Nhìn thấy bộ dáng như vậy đều hai mặt nhìn nhau thực là không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra vừa mới tại trên hai mắt đắp dược dùng màu trắng thắt lưng vải cuốn lấy tiểu tại chân nhân nhìn không được kêu lên chúng ta là cai đem đại trận một lần nữa thiết lập đây là rút về tông môn dương mặt nhìn nhìn thoáng qua bầu trời vụ trộm để sát vào hình trưởng của mình Dương ngạn không dám nói lời nào dùng bí pháp truyền một đạo thần nhân qua hỏi giống như mâu thân đã tới Dương ngạn khoát tay Tháo ý bảo vị này Tam đệ lui ra Giới thiên chi lộ tuy rằng tạm thời vô sự, nhưng vẫn có ma khí thấu xuống, đạo hóa sinh vạn dặm ma vực cũng có chút luyện hóa. Liên để cho chúng ta Nga mi một lần nữa bố trí xuống lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, còn lại chư vị, tạm thời lui về tông môn đi. Các phái chân nhân có chút liền suy nghĩ trở lại, nhưng cũng có chút người xúc động nói ra, nguyện ý cùng Dương Ngạn hình cùng một chỗ, như cũ Trấn thủ tiếp tiên. Muốn phải đi về tông môn thế hệ, Dương Ngạn cũng không để lại, nguyện ý lưu lại người, Dương Ngạn lấy lê đối đái. Tổng cộng có 11 vị chân nhân, nguyện ý lưu lại, thậm chí đã liền các phái hộ sơn đại trận cũng có 5 tòa như cũ gặp thiết lập tại tiếp thiên quan. Vương Sùng lúc này, đã đã đi ra đại thiên huyến kính, dẫn theo thôn hải huyền tông người, trở về đường dận chấn thủ chính phản ngũ hành lịch không đại trợn, hơn nữa trực tiếp đi bái kiến bản thân vị sư huynh này. Đường dận sắc mặt có chút hoài niệm, nhìn thấy Vương Sùng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không chấn thủ tiếp thiên quan? Vương Sùng kinh ngạc, hỏi Sư huynh Chỉ giáo cho. Đường Dận nhàn nhạt đáp, "Từ hôm nay trở đi, sẽ không là cái gì tiếp thiên quang rồi, nơi đây đem sẽ trở thành Dương Gia đạo tràng." Vương Sùng khó hiểu ý này, Đường Dận cũng không giải thích, chỉ là lần nữa đề cập đề tài mới vừa rồi, "Ta đây phải trở về đi sân môn, nhưng sư tôn nói, chính phản ngũ hành nghịch không đại trận có thể lưu lại, để cho ta khác tuyển người tới chủ trì. Nơi đây chỉ có người bối phận đầy đủ, những người còn lại trọng yếu chưa đủ đủ tư cách." Vương Sùng cười khổ nói, "Tiểu đệ chỉ được thiên cương cảnh, như thế trấn áp sự tình tình cảnh. Đường Dận thò tay vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói, có chính phản ngũ hành nghịch không đại trận nơi tay, trong thiên hạ không biết làm sao người của ngươi, cũng liền không nhiều lắm. Coi như là dương chân thế hệ, chỉ cần ngươi đang ở đây trong đại trận ngồi ngay ngắn, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đường Dận khó được không mở ra vui lùa, Vương Sùng đều muốn cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền lại mặt mày ủ rũ, hỏi, chuyện này, sư phụ cũng có ý kiến gì? Đường Dận nói ra Ta cùng sư phụ nói ra, làm cho ngươi dẫn ta chủ trì, lao nhân ra người đương nhiên một lời đáp ứng. Nếu không, ta như thế nào với ngươi nói? Chính phản ngũ hành nịch không đại trận. Chính là chúng ta thôn hải huyền tông sau cùng làm căn cơ đạo pháp, làm sao có thể đơn giản giao cho không thể tin người trong tay. Vương Sùng suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy, bản thân nên là như vậy không thể tin người, tòa đại trận này tuyệt không nên cai tai giao tại trong tay mình. Đường giận lần nữa vô vô bờ vai của hắn. Lúc này đây đã có một cỗ dòng nước gấm nhập vào cơ thể. Vương Sùng hơi kinh ngạc, đang muốn hỏi lúc, đường giận tiên giải thích cho hắn nói, còn đây là chính phản ngũ hành lịch không đại trận trận pháp ấn phủ, đầu có một đạo pháp lực, cũng không thực chất. Coi như là giết ngươi, cũng tuyệt đoạt không đi đạo phù này ấn, lấy không đi chúng ta chính phản ngũ hành lịch không đại trận. Vương Sùng thầm nghĩ, hoàn giết ta làm chi? Ta chính là nhị ngũ tử. Hắn cũng chỉ có thể chắp tay, nói ra, nguyện vì sư môn xuất lực. Vương Sùng suy nghĩ một chút lại phục hỏi: "Sư huynh, tiểu đệ thu hai cái đồ nhi, đều muốn chuyển thụ bổn môn đạo pháp, không biết có phải hay không là tài trước hết mời giáo sư phụ?" Đường Giận hơi có sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên: "Ngươi lại muốn muốn thu đồ rồi hả? Đây chính là công việc tốt. Bực này chuyện nhỏ, còn cần sư phụ cho phép làm chi?" "A a, ta đã biết, ngươi chỉ học được sơn hải kinh, chẳng hề học qua mặt khác đạo pháp, không có cách nào khác chỉ điểm đồ nhi. Chuyện này xử lý, ta nghĩ học cái gì đạo pháp, sư huynh chuyển cho ngươi." Vương Sùng đang muốn thai làm cho Tiêu Quan Âm, Tiêu Hỏa tỷ đệ, học cái gì đạo pháp? Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm rất mát, Tiêu Quan Âm học Ngự Thiên binh pháp, Tiêu hòa học Vạn thú triều hiêu bí quyết. Hắn theo lời nói, Đường Dận quả nhiên đem hai môn đạo pháp truyền thụ. Đường Dận khai báo vài câu, dẫn theo bản thân thân dày đệ tử, còn có những cái kia phải đi về tông môn đệ tử, đã đi ra trung thổ Lục Châu, quay lại thôn Hải Huyền tông đi. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ. Hắn hoàn thật không biết, thai làm chi mới tốt. Lúc này phái đại trận không phải đã bỏ chạy, đã đi ra Trung Thổ Lục Châu, chính là một lần nữa bố trí tại Tiếp Thiên Quan, chỉ còn lại có thôn Hải huyền Tông này duy nhất ngoại lệ như cũ lơ lửng tại Trung Thổ Lục Châu biên giới. Vương Sùng Thúc Dục đại trận, chậm rãi bay về phía Tiếp Thiên Quan tuy rằng tiếp cận Tiếp Thiên Quan ma vực không tản ra, ma khí mấy ngày liền, cũng có vô số ma vật bay múa, ma đầu thành đàn nhưng không có giới thiên tri lộ những thứ này ma khí, ma vật, ma đầu chỉ là vô nguyên tri thủy Sớm muộn cũng có chút bị các phái tu sĩ cắn quét. Vương Sùng khống chế chính phản ngũ hành nghịch không đại trận, vừa tới gần tiếp thiên quan, liền có một đạo hào quang bắn xuống, lại là Dương Mặc qua tới đón tiếp, hắn nhìn thấy Vương Sùng, cười nhẹ một tiếng, hỏi, như thế nào đạo hữu? Vương Sùng bái sư diễn Khánh Trân Quân, Dương Mặc tuy rằng tu đạo lâu năm, rồi lại cũng không quá đáng tính vào cùng thế hệ, chẳng hề bày trưởng bối cái giá. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, nói ra, đường giận sư huynh hồi tông mất rồi, Lại đem đại trận gửi gắm cho ta, để cho ta đóng giữ tiếp thiên quan, ta đang đau đầu, nên làm như thế nào sự tình. Dương mặc hạc hạc cười nói, các ngươi thôn hải huyền tông nhân tài vô số, không cần chính ngươi tới làm phiền. Dương mặc một câu điểm tỉnh người trong ngộng, vương sùng đại hỷ. Dương mặc là tới tiếp hồi vương sùng, dù sao thôn hải huyền tông nguyện ý lưu lại đại trận, tiếp tục đóng giữ tiếp thiên quan, chính là bán bọn hắn dương ra mặt mũi như thế nào lại không xuất tư thái. Dương mặc như cũ đem vương sùng an bài tại tiếp thiên 18 cửa quan Vương Sùng cũng vui vẻ đến ở bên cạnh, xuất nhập thuận tiện, sự tình lại ít. Đưa đến dương mặt sau đó, Vương Sùng bốn phía đi hỏi một vòng, phát hiện An Vũ Diệu vậy mà không có đi, liền đem vị này sư điệt nhỏ kêu đi qua, nói ra, ngươi đường dận sư bá, đem tông môn đại trận phó thác cho ta, điều này cũng làm cho tôi hoàn để cho ta đóng giữ tiếp thiên quan. An Vũ Diệu vội vàng đồng bền túi đầu, nói ra, sư điệt nhỏ muốn chúc mừng tiểu sư thúc rồi. Vương Sùng cười khổ một tiếng, nói ra, Ta như thế sẽ quản để ý một tòa cửa quân thành. Sư liệt nhỏ có thể lưu lại giúp ta." An Vũ Diệu cười nói, "Sư liệt nhỏ tự nhiên nguyện ý." Vương Sùng lúc này mới thở dài một hơi, gấp vội vươn tay đi ra, cùng An Vũ Diệu nhất kích trưởng, phân ra một bộ phận chính phản ngũ hành lịch không đại trận quyền hạn cho An Vũ Diệu. Đã có hắn ban thưởng ân phủ, An Vũ Diệu có thể thao túng bộ phận đại trận, coi như là Vương Sùng toàn bộ mặc kệ chuyện này, cũng sẽ không chỉ hoãn cái gì. Thư ấn phụ, Vương Sùng chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, có thể cách không thu hồi. Chương 323, như quốc năm xưa. Lưu lại thôn Hải Huyền tông đệ tử ước chừng 700, tăng thêm những thứ này thôn Hải Huyền tông đệ tử bằng hữu, tôi tớ, nhân số liền vượt qua 2000. Thứ 18 cửa quan hoàn có vài chục vạn trung thổ cựu dân, nguyên bản trung thổ cựu dân cùng các phái tu sĩ cũng có mâu thuẫn, lúc này đây tiếp thiên quan bị thiên ma sở phá, trung thổ cựu dân tiếng oán than dậy đất, cùng tu sĩ xung đột kịch liệt. Không mấy ngày thì có thật nhiều lên, mặc dù có An Vũ Diệu hiệp trợ, Vương Sùng còn có cũng có sức đầu mẹ chán cảm giác. Hắn để cho tiện quản lý, tại Tiếp Thiên Quan bên ngoài, kiến tạo hai tòa thành trì, một tên cũ một tên đan đỉnh, đem 18 cửa quan sở hữu trung thổ cựu dân đều khu đổi ra ngoài, thu xếp tại Cửu Thành, đem mình Lăng Hư trong hồ lô đan đỉnh một nhân, thu xếp tại Đan Đỉnh thành. Cửu Thành liền khiến cái này trung thổ cựu dân tự hành đề cử thành chủ, tự mình quản lý, Đan Đỉnh thành là hắn 5 cái đồ nhi cùng nhau quản lý, Tiêu Quan Âm không muốn dây dưa tại tạp vụ. Tiêu Hỏa liền tiếp trưởng chức thành chủ. Vương Sùng đem tu sĩ cùng trung thổ cựu dân, hai nhà tách ra, thậm chí còn đem mình Đan đỉnh môn nhân độc lập một thành. Thứ 18 cửa quan nhiều loại mâu thuẫn, lập tức rất là giảm bớt. Vương Sùng vốn cũng chỉ là ý đồ cái thuận tiện, không nghĩ tới Cựu thành cùng Đan đỉnh thành giản xếp sau đó, tiếp thiên 18 cửa quan các nơi trung thổ cựu dân, đều quanh co khúc hủy mà đến, có nguyện ý gia nhập Đan đỉnh môn đấy, nhưng đại đa số đều nguyện ý đi Cựu thành sinh hoạt. Tuy rằng Vương Sùng có thử ký tính làm cho 18 cửa quan sớm nhất ổn định lại, cửa quan thành cùng cựu thành, đan đỉnh thành có tất cả người chấp trưởng, khôi phục nguyên bản trật tự, nhưng vẫn là hao tổn đi mấy tháng thời gian. Khó khăn an ổn xuống, Vương Sùng còn chưa có bao nhiêu thở dốc mấy ngày, hắn năm cái Đỗ Nhi liền dắt tay nhau tới thành cầu, muốn càn quét tiếp thiên quan bên trong Hãn Hải Ma Đạo. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu hòa cả nhà bị giết, chỉ còn nàng huynh mội hai cái, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc càng là cùng Hãn Hải Ma Đạo có thù giết cha, bọn hắn có thử ý tưởng ngược lại là chẳng có gì lạ chỉ là vương sùng tuy rằng thế thân đường dận đã trở thành 18 quan trấn thủ sự rồi lại không quản được còn lại cửa quan thành, chuyện này hơi có chút khó lòng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm một cái chết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, làm cho đan đỉnh thành tại tiếp thiên quan bên ngoài, thiết lập một chỗ cửa khẩu, phàm là ra vào tiếp thiên quan người, chi bằng do bọn hắn kiểm tra nếu là cha ra là hãn hải ma đạo liền tùy ý xử trí 5 cái đồ nhi đều thực cao hứng bừng bừng, cùng một chỗ quỳ xuống, khấu tạ ân sư. Vương Sùng nhìn năm cái đồ nhi, nhớ tới bản thân ném ở dưới vun gốc, nhìn không được nói ra, chúng ta người tu đạo, tu hành mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chuyện này các ngươi an bài người khác đi làm, các ngươi năm cái, cùng ta cùng một chỗ bế quan. Hế nguyên có chút không ớn, kháng nghị nói, sư phụ, chúng ta năm cái đều bế quan, gặp được sự tình, ai có thể làm chủ. Không bằng, ta cùng ca ca trước hết không cần bế quan. Vương Sùng lo nghĩ, hắn vốn là đều muốn truyền thụ tiêu quan âm cùng tiêu hòa thôn hải huyền tông đạo Pháp, lưu lại hề nam bọn hắn, cũng không quá đáng là đốc thúc tu hành thôi, cũng không có gì tân Pháp cũng truyền thụ. Liên mở miệng nói ra, cũng được. Hề lạc ngươi cùng theo hai cái ca ca, chớ có để cho bọn họ đầu đau nao trướng, làm sai tình đời. Quan âm, hòa thượng, hai người các ngươi không cho phép lại kiếm cớ. Tiêu quan âm cùng tiêu hòa, cuối cùng là tu hành thế ra xuất thân, đoán được. Vương Sùng là muốn chuyển thụ bổn môn tâm pháp, cũng là thanh thản ổn định, không có nói nhiều. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc cao hứng bừng bừng trở về Đan Đình thành. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa bái phục trên mặt đất, Tiêu Hòa nhịn không được hỏi: "Sư phụ, nhưng là phải chuyển chúng ta thôn Hải Huyền Tông đạo pháp?" Vương Sùng tức giận mắng: liền ngươi hòa thượng này lắm miệng." Tiêu Hòa bị chửi, không dám nói thêm nữa, Tiêu Quan Âm hé miệng mỉm cười, cũng không bảo vệ đệ đệ của mình, trong lòng thầm nói: "Hòa thượng nên mắng." Sư phụ rõ ràng cho thấy không thể chuyển tiểu sư đệ đám đạo Pháp, thiên vị chúng ta. Hắn như vậy lắm miệng, làm sao có thể không bị mắng. Vương Sùng nổi lên một cái, Diễn Thiên Châu rõ ràng không có nhảy ra, làm cho hắn đem nguyên dương kiếm, vô ảnh kiếm gì gì đó đều đưa cho tiêu quan âm, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý mớn. Cho dù, coi như là Diễn Thiên Châu lại cho bách 80 đạo cảm giấm mát hắn cũng sẽ không đem những bảo bối này bàn cho đồ nhi, hồng ngọc song kiếm, đã là Vương Sùng cực hạn. Diễn Thiên Châu mới vừa rồi còn yên tĩnh, lúc này chợt đưa một đạo cảm giấc mát, keo kiệt lốt bố địa Vương Sùng cãi lại vài câu, này phá Châu Tử lại yên tĩnh lại, rút cuộc không lên tiếng. Vương Sùng thật sâu thở dài thở ra một hơi, không để ý tới này phá Châu Tử, cùng hai cái đồ nhi nói ra, làm sư phụ đã báo cáo lao tổ, được phép chuyển thụ cho các ngươi bản môn công pháp. Người hai người tư chất thiên chất bất đồng, quan âm sẽ theo ta học ngự thiên binh pháp, hòa thượng hãy cùng ta học vạn thú triều hiệu bí quyết. những ngày qua Các ngươi đều cùng ta cùng một chỗ, bế quan tu hành đi. Vương Sùng rối ren những ngày qua, cũng hiểu được muốn đa bế quan chút ít thời điểm, miễn cho bị các đồ nhi vượt qua. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hỏa cũng thì tôi, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc tam huynh muội, tu tập chính là dễ dàng học cấp tốc đan đỉnh pháp, có thể nói tiến triển cực nhanh, nói không chừng lúc nào, liền so với hắn Sơn Hải Kình tu vi cao. Vương Sùng rất có cấp bách cảm giác. Như thế năm tháng vội vàng, chính là 7, 8 năm qua đi. Khảm Vũ không thượng ma nhân. Như cũ gặp không phải chuyển xuống nhẹ nhẹ ma khí, mặc dù không có nguyên lai mãnh liệt như vậy, nhưng có ma đầu, ma vật nhập giới, vì vậy này vạn giảm ma vực, mỗi lần đều là thành trừ một ít, lại phục tăng trưởng một ít. Các phái cao nhân khổ cực rồi mấy năm, dứt khoát liên thủ khóa vây khốn tiếp thiên quan vạn giảm ma vực, để cho sẽ không đi khuếch trường, liền buông tha cho thanh lý, như cũ như nguyên lai giống như, mỗi ngày phái ra Trấn thiên binh cùng các phái tu sĩ, tuần săn nhập giới ma vật. An vũ Diệu tại tiếp thiên quan ngốc đủ 10 năm Liên tự đi trở về thôn Hải Huyền tông, cũng may Tiêu Quan Âm đã đến Vương Sùng truyền thụ, cũng sớm đã đột phá Thiên Cương cảnh giới, liền thay An Vũ Diệu, thay sư phụ chấp trưởng chính phản ngũ hành lịch không đại trợ Tiêu ra không hổ là Phật tông dòng dõi, Tiêu hòa rõ ràng theo kim cương trong vòng tìm hiểu đi ra một ít rượu dụng, hắn biết rõ Hề Nam có nhân diện kiêu yêu thân, liền lôi kéo vị sư đệ này, đi hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Vốn Chu Hồng tụ vẫn cùng Vương Sùng hẹn rồi, cùng đi phục kích Thiên Diệp, nhưng tiếp Thiên Quan bị Thiên Ma phá. Không phải nói thiên diệp cái này mà thực tông âm Dương Nam, đã liền Chu Hồng tụ đều hồng phi lựa lở, không biết giai nhân Phương Tung. Nếu không có ngẫu nhiên thông qua tiểu hoàng sa, còn có thể cùng Chu Hồng tụ truyền lại chút ít tin tức, Vương Sùng thiếu chút nữa liền cho rằng Chu Hồng tụ tại Thiên Ma phá trận thời điểm, không cẩn thận hương tiêu ngọc vẫn, vẫn rồi. Từ khi bái sư Thiên Tâm quan, Vương Sùng đây là lần đầu, giống như thử dài dòng buồn chán an nhàn thời gian, có thể toàn tâm đưa vào tu hành bên trong. Loại này bình thản đến cực điểm thời gian, Làm cho Vương Sùng trong lòng thích cười an bình Tu hành cũng tiến triển cực nhanh Một ngày này Vương Sùng đống nhiên cảm giác được cơ hội bừng bừng phân chấn Thân thể không Chỉ là một cái ý niệm trong đầu Ngay tại chính phản ngũ hành nịch không trong đại trợ Cho mình kéo lên một phiến hư không Chỗ này hư không cái gì cũng không có Người bình thường đầu sẽ cảm thấy yên tĩnh khó nhịp Đối với Vương Sùng bực này Huyền môn chính tông tu sĩ mà nói Nhưng là tốt nhất phá quan chi địa chương 324 Nhất niệm phá cảnh Vương Sùng tu tập Sơn Hải Kinh, mới vào Thiên Cương thời điểm, liền luyện mở 18 đạo cương mạch, hầu như đều là hai trượng trở lên, thậm chí có có vài đã qua ba trượng. Tiếp Thiên Quan Ma biến lúc trước, hắn đã luyện mở 20 đầu cương mạch, mỗi một cái cương mạch đều hơi dài vài phần. Nếu không phải hắn đều muốn luyện mở 36 đầu cương mạch, chỉ là chuyên tấn công trong đó một cái, mấy năm trước liền có thể đột phá 3 trượng sáu thước cực hạn, tiến quân đại diễn. Thiên Cương pháp sáng chế sau đó, sang chế Thiên Cương pháp tiền bối, liền phát hiện một sự kiện nhỏ Thiên Cương cảnh có thể luyện mở 36 đầu cương mạch, đại diễn cảnh còn có thể đa luyện mở 13 đầu. Nếu không thể tại Thiên Cương cảnh luyện mở 36 đầu cương mạch, đại diễn cảnh như cũ đây là, tối đa chỉ có thể luyện mở 13 đầu cương mạch, cũng không pháp đền bù Thiên Cương cảnh khuyết điểm. Tại Thiên Cương cảnh, cương mạch tối đa chính là phun ra nuốt vào cương khí, nhưng mà tại đại diễn cảnh, một cái cương mạch có thể luyện nhập một đạo bản mệnh pháp thuật, thiếu một cái cương mạch, tựu giống như thiếu đi một đạo bản mệnh pháp thuật. Thế gian tuyệt đại đa số bảng môn chi sĩ tình không để ý thử đoạn. Dù sao rất nhiều bảng môn tán tu, theo tổ sư tính lên, cũng không được nhiều như vậy giữ nhà bản lĩnh, có thể luyện pháp thuật, đa cũng không quá đáng 3-4 loại, luyện mở hơn 10 đầu cương mạch, cũng đã có giàu có. Mặc dù là chính ma thập nhị phái, nguyện ý đa tốn vài năm vất vả, luyện mở 36 đầu cương mạch đệ tử, cũng cũng không là đa số, dù sao người nào gặp vất vả khổ cực, tu luyện nhiều như vậy pháp thuật. Có cơ hội đột phá, tranh thủ thời gian đột phá, lấy cảnh giới đệ người là được. Đây cũng là vì sao huyền môn chính tông tu sĩ có thể lực lượng đè cùng thế hệ, thậm chí có thể vượt cảnh khiêu chiến nguyên nhân căn bản. Vương Sùng ngược lại là không có tại thiên cương cảnh lưu lợi, thành thành thật thật đem 36 đầu cương mạch toàn bộ sáng lập, mặc dù hắn cũng không có đem sở hữu cương mạch muốn tu luyện đến 3 trưởng 6 thước, nhưng chỉ cần mở ra cương mạch, ngày sau liền có thể chậm rãi đi tu luyện bổ túc, cũng là không cần áp chế cảnh giới, dùng nhiều vất vả. Vương Sùng thật sâu hô thở ra một hơi, ngoài thân hiện ra 36 đạo hào quang. Trong đó dài nhất một đạo, đã ba trượng sáu thước, này cương mạch mỗi một siết động, đều có nổ vang từng trận sinh ra lôi âm. Không nghĩ tới, rõ ràng còn này đây Sơn Hải Kinh đột phá đại diễn. Vương Sùng nhắm hai mắt lại, cảm nộ bản thân tu vi, Sơn Hải Kinh tuy rằng tiến cảnh chậm trạng, nhưng là có một cái chỗ tốt, chính là trên tu hành, đều không có bình cảnh. Ví dụ như Tề Băng Vân, An Vũ Diệu, tuy rằng thiên tư xuất sắc, như cũ đang đột phá đại diễn thời điểm, cần một chút cơ hội, nhưng Vương Sùng trọng yếu không cần. Hắn chỉ cần tích góp chân khí đã đến cực hạn, tự nhiên có thể nhất nghiệm phá cảnh. Đã đạt đến 3 trượng sáu thức cái kia cương mạch. Tại vương sùng tinh thần, ý thức, bản ta, chân khí. Hết thể tất cả đều hội tụ quý nhất, quan tru trong đó, liền hiện ra một loại kỳ dị dung động lắc lư. Này một cố dung động lắc lư như núi gào thét, như biển gọn sóng, như bầu trời hô hấp, lay động sinh ráng mây, như nhật nguyệt dư thiếu, thích thú thời tiết thay đổi giống như. Này một đạo cương mạch. Hơi nổ ra một phần Sau đó lại phun ra một phần. Điểm tích lũy mà dư tức. Một cấp, hai cấp, tam cấp, 10 cấp. Tích tập tới thước. Thẳng đến ta một cái bình cảnh bỗng nhiên mà phá, này một đạo cương mạch đột nhiên tăng vọt bảy thước có hơn. Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ cái nào đó bị khiếu huyết giam cầm độ vật, bị lạng Yên đánh vỡ, thân bất do kỳ nhẹ nhàng phụ không, hai chân phiêu nhiên cách mặt đất. Hắn tấn thành thiên cương, cần phải một cái chân khí nói chừng mới có thể phụ không, chân khí hao hết liền tự hạ địa phương. Hiện tại hắn rồi lại tựa như cùng ở giữa thiên địa cái nào đó huyền ảo quy tắc hợp nhất, chân khí tức tức vô tận, sẽ không có. Nữa một cái chân khí hao hết, không cách nào đỉnh trệ chống không chuyện này rồi. Vương Sùng tâm niệm chuyển động, toàn thân bỗng nhiên lửa bừng bấn ra, hóa thành hỏa diễm cự nhân. Lúc trước hắn tại Đạo Cực Tông đại thiên huyền thế cảnh, có thể mượn Đạo Cực Tông trấn phái trận pháp hí lực, bay vụt một tầng tu vi, đánh tới đại hỏa lưu kim chi thuật, hôm nay đã lại không cần mượn nhờ trận pháp lực lượng chỉ bằng bản thân công lực, liền có thể thông dòng sử dụng ra. Cửu Lê Sơn có cự nhân yên, mình đồng ra sát, lực lượng cũng rút sơn, phù tang hải lạc đại nhật tiên, như hỏa như phí, hào quang môn trượng. Đại hỏa lưu kim, có thể giao thân sắc hóa thành quá sức sắc bén công phạt chi khí, lấy hỏa lực thúc kim hành, trí dương nộ khí bên trong, ẩn chứa sắc nhọn kim chi khí, giống như âm dương thiên phù kiếm, tiểu ngũ hành kiếm, khí giống như kỳ thật không phải hỏa diễm pháp lực. Là Xí kim duyệt hỏa hai hàng kiếm khí. Lúc trước Vương Sùng tuy rằng mượn nhờ Đại Thiên huyện Thế cảnh trận pháp lực lượng, cũng có thể thi triển đi ra, nhưng dù sao thiếu đi một tầng linh độ, chỉ là đồ bộ kia hình, lúc này mới thật sự là đại hỏa lưu kim chi thuật. Vương Sùng không là trước kia, tiện tay nhấn một cái, chính là một đạo hỏa lưu diễm dáng vẻ, mà là cả mọi người biến thành một đạo đỏ thâm viêm, đầy trời bay múa. Luyện thân thành khí thế, chính là khí thế pháp chung hết sức thâm thúy pháp môn. Thử thuật có thể đem thân thể luyện thành một đoàn nguyên khí, tuy thời có thể hóa thành cầu rộng, Phi thiên độ địa. Hầu như 78 phần pháp thuật, pháp bảo, phi kiếm cũng không thể tổn thương, thậm chí bị địch nhân vây khốn thời điểm, cũng cũng hóa thành mảnh liệt khí thế, thông dòng thoát thân. Thượng cổ khí thế pháp lưu hành lúc, đại năng thế hệ mới có thể nắm giữ pháp thuật, thử thế hệ ỷ vào đạo pháp cao thâm, động hóa hồng mà đi, tiêu sái đã thực. Đã đến tiên cương pháp thịnh hành, tu hành luyện thân thành khí thế phương pháp, đã không có thượng cổ lúc như vậy khó khăn, được xưng đại diễn cảnh liền có thể luyện thành, các phái đều có bí truyền. Trên thực tế, coi như là kim đan thế hệ, cũng thường thường cũng mời chung một chút, mới có thể luyện thành phương pháp này, coi như là luyện thành thử thuật, bởi vì tiêu hao chân khí quá đáng, cũng đơn giản không dám vận dụng Luyện thân thành khí thế, là dương chân chi sĩ, mới thường dùng pháp thuật. Sơn Hải Kinh chính là thượng cổ bí pháp, tu thành chân khí, hùng hậu vô biên, mới có thể trèo chống thử thuật thi triển. Vương sùng hóa thành một đạo hỏa hồng, đầy trời bay mua trong chốc lát, dù là công lực của hắn thâm hậu, cũng thầm giật mình, pháp thuật kia tiêu Chỉ là một nén nhang công phu, liền đi một thành công lực, trừ phi là xuất kỳ bất ý, đống nhiên bỏ chạy, hay hoặc là đánh lén địch nhân, tuyệt đối không thể tùy thời vận dụng Vương sùng thu đại hỏa lưu kim chi thuật, lại phục hóa thành một cái chất phát thuần pháp thiếu niên. Rốt cuộc đột phá đại diễn, hắn trong lòng cũng là vui mừng vô tận, nhớ năm đó, hắn tại thiên tâm quan cùng Nga My, cùng với bị đuổi hạ Nga My thời điểm, lớn nhất ý mớn, cũng không quá đáng là tu thành đại diễn cảnh giới, làm một cái tiêu giao tán tu. lúc này quay đầu như đang ở trong ngộng. Vương Sùng ta thở dài thở dài, cũng không có thử, đem sơn hải chân khí chuyển thành 72 luyện hình chân khí, mà là phất tay đánh tan thử một châu không gian, về tới chấn thủ sử phủ đệ. Hắn quanh năm bê quan, cho nên chấn thủ sử phủ đệ, ngoại trừ vài thứ đồ nhi, cực ít có người tới bái phỏng, lúc này cũng là có chút thanh tịnh. Vương Sùng chấp trưởng chính phản ngũ hành nịch không đại trận, cho mình tìm một phiến hư không, đột phá cảnh giới, cho nên cũng không người nào biết, hắn đã thành tựu đại diễn Vương Sùng ngược lại cũng không phải là muốn giấu giếm ai, chỉ là hắn thói quen cho phép thôi. Hắn lặng lặng tại chấn thủ sử phụ đệ, ngồi nửa ngày, chỉ cảm thấy như không ra khỏi cửa đi trang phục cái bước, không khỏi có chút đáng tiếc. chương 325, Đan Đỉnh chi loạn. Vương Sùng nhớ tới hề nguyên phát tới văn thư, nói Đan Đỉnh Thành gần nhất có ít người, bất mãn hôm nay tình trạng, hắn vẫn luôn không để ý gặp, hôm nay điên tình thực suy nghĩ động, liền đứng dậy ra tiếp thiên quan, tay áo đồng bền, trực tiếp tới tại Đan Đỉnh Thành. 7-8 năm qua, mỗi tháng đều có hơn mấy trăm ngàn, thậm chí ngẫu nhiên tháng còn có vạn người trở lên trung thổ cựu dân, tới tìm nơi nương tựa đàn đỉnh môn. Hôm nay đàn đỉnh môn đã vượt qua hơn 30 vạn người, luận nhân số, nghiễm nhiên đã là thử giới đại phái. Nơi đây là tiếp thiên quan xuất nhập chỗ hiểm, Vương Sùng cũng không dám đem tiêu diêu phủ những người kia phóng suất không tính tiêu diêu phủ những người kia. Đàn đỉnh môn hôm nay cũng có hơn 10 tên đại diễn, hơn trăm vị thiên cương, càng thêm kinh tập thể trí tuệ Nghiên cứu ra một loại gọi là phù bảo đồ vật. Vật ấy xem ra giống như là pháp bảo, cũng có thể như pháp bảo giống như sử dụng, nhưng tối đa sử dụng hơn 10 lần, muốn hư hao. Duy nhất chỗ tốt là, chỉ cần vài tên thiên cương liên thủ, hơn tháng công phu có thể luyện chế một kiện, càng thêm lấy tài liệu với thiên bên ngoài ma vật, vật đáp ý giá rẻ. Bằng vào đan cách tân pháp, cùng với phù bảo, đan đỉnh thành vui sướng hướng quang vinh, từ từ hương thịnh. So sánh dưới, cựu thành bên kia có thể đã thối nát vô cùng rồi. Cựu thành chi dân cùng đề cử thành chủ, không phải cái tinh anh chi vật liệu, tu vi cũng thấp, lại không thể lấy lý phục người, vừa không có áp đảo mọi người thực lực, cho nên mỗi có chính lệnh đều sẽ bị người đả đảo. So với đan đỉnh thành ngay ngắn trật tự, cựu thành liền hoàn toàn là một bãi đầy rối. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi tháng tìm nơi nương tựa cựu thành người, rồi lại tổng so với ném hướng đan đỉnh thành người còn nhiều hơn, cũng cực ít tình bạn cố chi thành người tới tìm nơi nương tựa đan đỉnh. Hôm nay cựu đã khuyết trương thành mấy lần có 6-70 vạn nhân khẩu, diện tích càng là đan đỉnh thành tiếp gần thập bộ. Vương Sùng lại không thấy kiên nhẫn đi biết rõ, Cựu thành là sao như thế hấp dẫn trung thổ cựu dân, cũng không nghĩ tới đi quản thúc chỗ này thuần túy do trung thổ cựu dân tụ tập mà ở thành thị. Hắn thậm chí đều không có hướng Cựu thành phương hướng nhìn ra xa nửa nhãn, liền như vậy trực tiếp tiến vào Đan Đỉnh thành. Vương Sùng tùy tiện khiến cái pháp thuật che lấp đi bản thân hình dáng tướng mạo, đi tìm bản thân tiểu đồ Nhi. Hề Nam cùng Tiêu Hỏa đi ra ngoài chưa về, Hề Lạc tuổi nhỏ cũng chỉ có Hề Nguyên xử lý trong thành sự vụ. Hề Nguyên tuy rằng rất có tài cán, nhưng thủy trung tuổi nhỏ, tu vi cũng không quá đáng thiên cương, gần nhất có người mượn cơ hội sinh sự, tụ tập này sinh một ít người, muốn bức bách Hề Nguyên nhượng ra vị trí, đổi một cái tu vi cao minh người chủ sự nhỏ. Hề Nguyên cũng không có thể sử dụng yêu thân, dù sao Vương Sùng dặn do qua, hắn kỳ thật cũng có phần buồn rầu, hôm nay vừa sáng sớm, liền lại tề tụ trong thành hơn 10 vị đại diễn, hơn phân nửa thiên cương, thương nghị việc này, Một cái thân cao gầy, trên mặt Thủy Trung treo nụ cười nam tử, đúng là đưa ra thử đề nghị người, hắn không nhanh không chầm nói, đan đỉnh môn vốn chính là lấy lao môn chủ, hữu hộ pháp, tả hộ pháp vi tôn. Hôm nay lão môn chủ cùng hữu hộ pháp đi, dĩ nhiên là muốn lấy tả hộ pháp cầm đầu. Các người bất quá là văn bối, như thế không nên chiếm đoạt đại vị. huống chi, coi như là thiếu môn chủ trở về, chẳng lẽ liền có thể nói ra cái gì tới? Chẳng lẽ còn có thể không tôn tả hộ pháp là thượng? Đan đỉnh môn tả hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều, gần nhất đông nhiên dẫn theo mấy người trở về, hắn vốn cũng hoàn không có ý kiến gì, nhưng bị cái này tự xưng xuân tam lang nói động. Hề nguyên nếu không có nhớ sư phụ dặn do, đã sớm vận dụng yêu thân, một cái câu hồn đại thủ hấn đã qua, giết chết này vài thứ khốn kiếp rồi. Vương Sùng chỉ điểm bọn hắn đạo Pháp, không tiếc cùng hắn hải ma đạo khai chiến, lại phục đưa tặng đủ loại bảo vật, ân Đức vô lượng. Lúc trước vương Sùng nếu không có thu minh muội bọn họ làm đồ đệ, Hề Ma Sơn sau khi chết, cả nhà chỉ sợ đều muốn kết cục thê lương. Hề Nguyên một mực tưởng nhớ sư phụ ân tình, nhưng đối với tả hộ pháp bành hải triều, không có đặc biệt gì sạch sẽ. Dù sao từ đầu tới đuôi, vị này tả hộ pháp sẽ không làm chuyện gì nhỏ. Hôm nay đều muốn cướp đi đan đỉnh môn quyền hành, Hề Nguyên làm sao có thể dung đến bọn hắn. Xuân Tam lang mặt mày hướng hở, chờ Hề Nguyên cho hắn trả lời. Hề Nguyên đầy trong đầu muốn đều là, làm sao có thể một cái câu hồn đại thủ lân qua, đánh chết bọn này không kiếp? Một bộ trầm tư bộ ráng. Banh Hải Triều ho khan một tiếng, lộ ra hiền lành, nói ra, cũng không phải là ta muốn cấp đan đỉnh môn quyền hành, A Nguy đã hồi lâu chưa từng lộ diện, húng chi hắn cuối cùng là tu chân. Banh Hải Triều cũng không nói đến cuối cùng một chữ, nhưng có người nhịn không được quát, cái thằng kia là một cái tu chân cẩu như thế phối quản chúng ta những thứ này trung thổ cựu dân. Hế nguyên rút cuộc ổn định không nén được, chật quát lên, ngươi cũng dám nhục mạ lao sư ta. Hai tay của hắn nhất kích. Thì có 7 tên thiên cương cảnh tu sĩ đứng dậy, đều là vương sùng chấp trưởng đan đỉnh môn sau đó, mới bồi dưỡng ra được người trẻ tuổi, cũng hề nguyên trong tay cường đại nhất một cỗ chiến lược. Hề nguyên lạnh lùng quát, đem cái này vũ nhục gân sư của ta người. Đẩy ra ngoài, đánh lên ba mươi mãng xả cây roi. Hề nguyên đến có vương sùng dạy bảo, đã sớm biết, loại chuyện này dựa vào miệng nói không có dùng, cuối cùng vẫn còn muốn động thủ, vì vậy chưa bao giờ chân tay có có cảm giác, chỉ là hoàn không tìm được động thủ lấy cớ. Này bảy tên thiên cương cảnh tu sĩ, thúc dục cương khí, Xuân Tam Lang đống nhiên lãng cười một tiếng, trên thân hiện một kiện phù bảo, chặn lại bảy tên thiên cương cảnh tu sĩ liên thủ nhất kích, têu lên, hề nguyên. Ngươi rốt cuộc muốn động thủ sao? Chỉ tiếc, ngươi bất quá một ngày cương cảnh mảnh vụ loại, dựa vào cái gì chấp trưởng đàn đỉnh môn. Nếu là ngươi đột phá đại diễn, còn có tư cách cùng tả hộ pháp tranh một chuyến, hiện tại này. Bành hải chiều cũng là vung tay lên, một cỗ sức gió bay ra, đây là hắn đột phá cảnh giới thời điểm Lĩnh ngộ pháp thuật. Nay vừa động thủ, Song phương lập tức phân biệt rõ ràng, chỉ có 3 gã đại diễn cảnh tu sĩ, 7, 8 tên thiên cương cảnh tu sĩ, làm sơ do dự sau đó, đi theo Hải Nguyên, còn lại đều đứng ở Bành Hải Triều, Xuân Tam Lang một bên. Đây phòng đều là đại diễn thiên cương cảnh tu sĩ, tuy rằng đan đỉnh môn đạo pháp, không bằng các đại phái đạo pháp uy lực, như cũ trong khoảnh khắc sẽ đem phòng xá đánh chính là sổ đổ, mọi người đều ngự khí bay ra. Bành Hải Triều cùng Xuân Tam Lang,ỷ vào người đông thế mạnh, tu vi vừa cao, đem hệ nguyên đám người một mực vây quanh. Banh hải chiều đến lúc này, ngược lại không nói tiếng nào, chỉ là chống đem hết toàn lực ra tay, hắn cũng là bị đẻ nén tàn nhẫn rồi, lúc trước vương sùng hay là hắn mang về, rồi lại chiếm đan đỉnh môn quyền hành, trong lòng như thế chịu phục Hắn căn bản là không nghĩ tới lưu thủ, đã nghĩ muốn làm dứt khoát giết hệ nguyên đám người, coi như là vương sùng ngày sau tới hỏi trách, liền từ chối nói không chế không nổi thế cục Hề nguyên là mọi người rất chết. Vương Sùng Hoành có thể rớt đan đỉnh trên cửa xuống, hơn 30 vạn người hay sao? Hề Nguyên quả nhiên là sắp khống chế không nổi, rất muốn thi triển yêu thân biến hóa, hắn một mặt kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thúc dục tiểu ngũ hành kiếm khí đối địch, một mặt mắng thẩm, "Bành hải chiều nếu là thật sự gây lật ra tiểu gia, ta bảo quản ngươi chết không yên lành." Ở nơi này này hỗn loạn lúc, Hề Nguyên chợt nghe được một cái thanh âm nhu hòa, tại bên thai quanh quẩn nhân ra ghét bỏ ngươi đạo pháp không thành, ngươi đã đột phá đại diễn cảnh cho bọn hắn nhìn xem. Chớ có nói, đều 7-8 năm, sư phụ còn chưa đã dạy người đàn cách tân pháp. chương 326, trời ấm áp chậm chạp hoa phất phơ. Hế Nguyên vui mừng quá đối, hắn kỳ thật sớm là có thể đột phá đại diễn cảnh. La Vương Sùng cảm thấy, bản thân còn không có đột phá, đồ nhi liền đột phá trước, thật sự có chút mất mặt, liền hướng dẫn từng bước nói, đồ nhi, tu hành chi đạo, cần phải đầm trụ cột, người nhiều hơn nữa khổ tu vài năm, chớ có sốt ruột đột phá hế Nam hế Nguyên Hai huynh đệ cũng thực nghe lời. Về phần tiêu còn âm, tiêu hòa, tu hành không phải đàn đỉnh pháp, tiến cảnh còn chưa nhanh như vậy, hề lạc dù sao niên kỷ còn nhỏ, cũng không cần sư phụ như vậy bảo vệ. Hế nguyên một mực cũng không biết, sư phụ không để cho mình đột phá, là vì, lao nhân ra người cũng là mới cái thiên cương. Bất kể thế nào nói, sư phụ nói, có thể đột phá đại diễn. hề nguyên cao hứng bừng bừng, điên cuồng quát một tiếng nói, trời ấm áp chậm chạp hoa phất phơ, hoa nở không lão nhân còn trẻ. Kim ấm ngược lại, thúc hồ đồ hiểu, chớ để ước trường an đạo ta hôm nay tới. Hề Nguyên ngoài thân hiện ra lò đan một tòa, 36 khiếu cùng đến, ầm ầm một tiếng, ngũ hành chân hỏa tự sinh. Đan đỉnh pháp sinh chân hỏa, tương đương với thiên cương pháp đại diễn cảnh, nhưng cùng đại diễn cảnh giới bất đồng, muốn sinh một cỗ chân hỏa, Hề Nguyên thiên sinh ngũ hành, cho nên sinh chính là một câu ngũ hành chân hỏa. Ngũ hành chân hỏa mới sinh, Hề Nguyên vận dụng đã đến trên tay, tiểu ngũ hành kiếm khí bỗng nhiên biến hóa, quang diễm phun ra vào. Uy lực so với trước không biết mạnh mẽ vài lần. Hắn trọng yếu mặc kệ những người trước mắt này, hét lớn một tiếng, cả người mang kiếm khí thế, tựa như ngũ sắc phi hồng lực thiên, đụng vào kẻ phản loạn bên trong, quay đầu nhất kiếm, thẳng đến tả hộ pháp Bành Hải Triều. Bành Hải Triều không bỏ được phế bỏ nguyên lai công lực, cho nên hoàn tu hành chính là đan đỉnh cự pháp, biến hóa tinh vi, thua xa hề nguyên, hắn trời sinh pháp thuật, cũng liền tương đương với bình thường yêu quái thiên phú yêu thuật, ở đâu ngăn cản được. Nga Mi Dương tổ truyền hạ pháp thuật Hệ Nguyên chỉ là nhất kiếm, liền chém vị này bạn cũ trường bối, đan đỉnh môn năm đó tả hộ pháp, thiên hồ hào khách Bành Hải Triều, đây cũng là cái tên này, trên thế gian một lần cuối cùng bị người đề cập. Giết Bành Hải Triều, Hệ Nguyên liền quay đầu nhìn Xuân Tam Lang. Giá hỏa này ở đâu liệu, Hệ Nguyên còn có thể lâm trận đột phá. Sau khi đột phá, hoàn như này sinh mánh. Bành Hải Triều thế nhưng là nhiều năm đại diễn, tu hành năm đợi vượt qua Hệ Nguyên mấy gần thập bội, rõ ràng ngăn không được mới đột phá thiếu niên, tiện tay nhất kích Sư Tam Lang đột nhiên điên cuồng quát một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo cương khí, khắc hẳn cùng đan đỉnh pháp khác thường, muốn phá không bay đi. Hế Nguyên nhìn thấy đạo này cương khí, ánh mắt lập tức chính là biến đổi, quát, nguyên lai là Hãn Hải Ma đạo đại đầu lĩnh, Bạch Biến Lang quân, Cổ Tiên Lang. Người muốn trốn đi nơi nào? Hề Nguyên lấy tay một chảo, hắn không có sử dụng yêu thân, sử không xuất ra câu hồn đại thủ ấn, tu vi của hắn cũng không đủ lấy vận dụng tiên thiên đại cầm nã một loại pháp thuật, đây là Hề Nguyên tự nghĩ ra một môn pháp thuật, tên là Tiểu Ngũ Hành khai sân trưởng. Chuyên môn vì đến mù, tiểu Ngũ Hành kiếm khí chỉ có thể kích gần, không thể kích xa chỗ thiếu hụt. Bạch Biến Lang quân cổ Tiên Lang, giữ tận cười một tiếng, bắn ra một hạt hạt trâu. quáp đã sớm ngờ tới, Vành Hải Triều là một cái phế vật, ta liền chuẩn bị này hạt lôi châu. Tiểu toái chủng, đi chết đi. Hắn bay ra lôi châu, cũng không có thẳng đến Hề Nguyên, mà là lượn chuyển một cái, thẳng đến bầu trời bay đi. Bách Biến Lang quân cổ Tiên Lang, ở đâu ngờ tới còn có loại biến hóa này. Toàn độ người đều là một túi hề nguyên rồi lại không quan tâm, thậm chí cũng không có kinh ngạc, hắn đã sớm biết, sư phụ của mình tại bên người, chỉ là thi triển tiên thuật, đã ẩn tàng thân ảnh. Tâm hắn suy nghĩ trong liền một cái ý niệm trong đầu, có sư phụ tại, tiểu ra còn sợ ngươi điểu. Trọng yếu cũng không có nhìn miếng lôi trâu, tiểu ngũ hành khai sơn trưởng rơi xuống, lập tức đem cổ tiên lang đánh cho một cái hốc vỡ toang. Rơi vào tay sau đó, mới hơi hối hận, nghĩ ngợi nói, người này tu vi không tầm thường, nếu là luyện thành yêu thân Một trường này, thật sự có chút phá sản. Giết Xuân Tam Lang, Hề Nguyên Hoàn muốn động thủ, đứa nhỏ này tại Vương Sùng dạy bảo xuống, giết người cũng không nương tay, hung tính tập phần. Nhưng Vương Sùng cũng không thể nhìn hắn tiếp tục như vậy chém giết tiếp, đan đỉnh môn cũng không sao nội tình, vội vàng hiện thân, quát, Nguyên Nhi, không nên tại giết người. Hề Nguyên lúc này mới dừng tay, nhìn lướt qua, những cái kia cùng bành hải triều cùng Xuân Tam Lang người, lạnh lùng quát, xuống dưới, đợi chờ ta xử phạt. Tuy rằng những người này Như cũ người đông thế mạnh, nhưng đối mặt hề nguyên, còn có mấy phần dũng khí, đối mặt hiện thân Vương Sùng, rồi lại là không ai còn dám nhiều lời. Vương Sùng hòa khí nói, chớ có chờ đợi, những người này đều hạ cấm chế, phân cho những cái kia với ngươi giữ thì người, coi như nô bộc đi. Dầu gì cũng là có chút tu vi, chúng ta đan đỉnh môn nhân mới quá ít, không thể tùy tiện giết chóc. Đi theo bành hải chiều cùng Xuân Tam Nương phản loạn những người này, mỗi cái dòng nước mắt nóng. Chỉ là một cái canh giờ không đến. Thân phận của bọn hắn địa vị, thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mắt nhìn lấy những cái kia theo hệ nguyên người, muốn biến thành chủ nhân của mình, bản thân rồi lại cũng bị hạ công chế. Tình như vậy tự, làm cho người như thế khống chế sự tình. hệ nguyên một gối chỉa xuống đất, mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Đố nhi không hảo, khiến cái này người làm ấm ý. Mà bắt đầu, vương sùng hạc hạc cười cười, phiêu nhiên rơi xuống đất, tay phủ hề nguyên đỉnh đầu, 7-8 năm qua đi, lúc trước tóc trái đào đồng tử, cũng dài đã thành thiếu niên. Trong lòng có chút an ủi Người đã làm vô cùng tốt Coi như là làm sư phụ không đến Người cũng có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng Làm sư phụ Rất là vui mừng Hề nguyên cười hắc hắc Thầm nghĩ Nếu không có sư phụ dặn dò Không có thể động dụng yêu thân Cũng cho ta đầm căn cơ Không nên sớm đột phá Chỉ bằng những người này Quả nhiên cũng không xứng cùng ta tranh đấu Vương sùng an ủi trong chốc lát đồ nhi Kêu lên Làm sư phụ muốn đi xa mấy ngày Người mau hảo sinh trưởng quản đàn môn Có chuyện gì nhỏ, liền đi tìm người quan âm sư tỷ nàng chấp trưởng chính phản ngũ hành lịch không đại trận, có thể bảo hộ cùng ngươi. Hế Nguyên hỏi, sư phụ muốn đi đâu? Vương Sùng đáp, ca ca ngươi cùng hòa thượng sư hình, hai người đi mấy năm, làm sư phụ lo lắng bọn hắn có chuyện gì nhỏ, muốn đi ra cửa tìm kiếm. Hế Nguyên vừa định muốn nói, mình cũng muốn đi, nhưng nhớ tới còn muốn thay sư phụ nhìn xem đan đỉnh môn, lập tức liền sắc mặt tạm đạo. Vương Sùng vô vô đầu của hắn, nói ra. Phụ thân ngươi chính là buồn môn hữu hộ pháp, này đan đỉnh môn sớm muộn đều muốn thuộc về cùng các ngươi tam huynh muội tay. Còn đây là phụ thân các ngươi, vất vả khổ cực cả đời cơ nghiệp, Nam Nhi cũng không có làm huynh trưởng bộ dạng, đem này nhất gánh liền giao cho ngươi, nếu như ngươi là không trông coi, lại nên làm thế nào cho phải? Hề Nguyên thở dài, bọn hắn tam huynh muội hoàn tất cả không có cùng mẫu thân, cũng dưỡng tại trong môn, hề nhà cùng đan đỉnh môn, dày không thể phân, trọng yếu không cách nào phân cách. Hôm nay đều muốn rơi vào tại trên người mình. Hắn lại làm sao có thể từ chối Hế nguyên cũng chỉ có thể không người quỷ gối Đắp, sư phụ yên tâm Đồ nhi tất nhiên sẽ chiếu cố hảo đan đỉnh môn Không cho lão nhân ngài nhà hồ thẹn Vương sùng nhẹ gật đầu Bằng không nhảy lên Hóa thành động trời cầu vồng Như vậy đi Hắn hóa thân đỏ thâm hồng Bay ra hứa viễn Trong lòng mới nổi lên một cái ý niệm trong đầu Đan đỉnh môn cái này bức thật sự quá nhỏ Không chịu nổi một trang chương 327 Bạch vân tán, tiên hồng mạc Vương sùng hóa hồng mà đi, đầy đan đỉnh trên cửa xuống, tất cả đều kinh hô. Đan đỉnh môn thiên cương cảnh tu sĩ có vài chục, đại diễn cảnh cũng có phần có mấy cái, có đôi khi cương khí phóng ra ngoài, phi độn thời điểm, cũng như cầu vồng luân thiên. Thế nhưng liền cứ là ngoài thân cương khí cùng thở mạnh xung đột, sinh ra sáng rọi hà trong mặt, người vẫn như cũng là người, cũng không biến hóa, ở đâu bị kịp được vương sùng như vậy, chân chính hóa hồng. Luyện thân thành khí thế, chớ có nói đan đỉnh môn, coi như là các phái kim đan cảnh tu sĩ Cũng không có đến mấy người học thành, đại diễn cảnh càng là duy nhất cái này một phần lầm dáng Đi theo bành hải triều, Xuân Tam Lang làm loạn những người kia hối hận không khỏi, đều thầm mắng mình, rõ ràng giàu mỡ heo mơ hồ tâm, vọng tưởng cùng nhân vật bực này đối nghịch. Trong đó rất nhiều người, là vì trung thổ cựu dân cùng tu sĩ không hòa thuận, nhưng hơn nữa là đều muốn mượn thử thượng vị, dù sao hề nguyên huynh muội bọn họ vài thứ, tu vi chẳng hề cao thâm. Nhưng trong ngáy mắt, sở hưu mưu đồ tất cả đều thành công Người cũng rơi là tù nhân, hạng gì thê lương. Hề nguyên nhìn xem sư phụ hóa hồng bay đi, đầy cói lòng vui mừng, thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày, ta cũng phải có thử thành tựu Vương Sùng tuy rằng mới vào đại diễn, nhưng hóa hồng quay lại, tốc độ so với bình thường đại diễn, một canh giờ hơn trăm dặm có thể mau hơn nhiều, đã trực bức kim đàn cảnh đại tông sư. Hơn một canh giờ về sau, đã tại ở ngoài ngàn dặm Đại hỏa lưu kim pháp thuật, như thế vận dụng, có phần hao tổn chân khí. Dù là vương sùng công lực thâm hậu, điên quồng đã bay hơn một canh giờ, cũng đem một thân chân khí hao tổn đi 3-4 thành. Coi như là tu luyện sơn hải kinh, công lực hùng hồn vô cùng, vương sùng cũng không dám tiếp tục hạ xuống dưới, lúc nào cũng đều muốn bảo trì công lực tại đỉnh phong, chính là tu chân thế hệ đệ nhất sự việc cần giải quyết, hắn thu pháp thuật, ném ra lang hoa, hóa thành một trương thảm hoa, bản thân ngồi lên. Này trương thẳng hoa, vương sùng sử dụng nhiều lần, một canh giờ có thể bay 180 trong có thể so với thực đứng đầu đại diễn cảnh kiếm tiên. Mặc dù so với hóa hồng chi thuật, phải kém sắc quá nhiều, nhưng thắng tại tiết kiệm thể lực. Hắn cũng không có tại trung thổ Lục Châu ở lâu, thay đổi thảm hoa sau đó, bất quá một ngày một đêm, liền tiến vào Đông Hải. Vương Sùng tiến vào Đông Hải, liền thay đổi Bạch Kiêu yêu thân, lấy đại diễn cảnh tu vi, thúc đẩy đại hỏa lưu kim chi thuật, thật sự quá hao tổn công lực, dùng thảm hoa phi đột, hiện tại quả là quá trượng. Hắn tại trung thổ Lục Châu, còn muốn che lớp một phen, ra Đông Hải tự nhiên cũng dáng vẻ hạ đường. Vương Sùng mặc dù có Nguyên Dương vô hình, còn có tinh đấu ly Yên kiếm, đều quá mức bại lộ thân phận, vì vậy hắn đem Kim Liên kiếm lấy đi ra. Tuy rằng đây là một khẩu ma đạo phi kiếm, nhưng không bàn mà hợp ý nhau thiên ma huyền biến ảo diệu, mặc dù lấy lôi đỉnh phích lực kiếm quyết khống chế, cũng không trở ngại ngại. Vương Sùng lần này du lịch, mặc dù là lấy cớ, nhưng vẫn là thật có lòng nghĩ đến hai cái đồ nhi, nhưng cần gấp nhất đây là mặt khác hai chuyện, thu phục ca la giáo, giành được Sâm La đại ân pháp cùng với trừ độc long xào huyệt nhìn một cái. Bất quá Đại Hoang Hải ngoại, chẳng hề tại Đông Hải. Thiên hạ 9 châu 10 lục 16 tòa Mên Ngông biển lớn, Đại Hoang Hải ngoại, vị trí 16 tòa Mên Ngông biển lớn một trong, hết sức xa xôi. Vương Sùng ý định áp về sau sự tình, tiên đi một chuyến A La giáo. Vương Sùng đem Kim Liên kiếm nhìn trời ném một cái, trong cơ thể lôi đỉnh phích lực chân khí, đan vào thành mạng lưới, đem này khẩu Ma đạo phi kiếm bao phủ trong đó, Kim Liên kiếm bị kích phát kiếm khí. Lập tức phun ra 7 thức có hơn kiếm quang. Nay khẩu kim liên kiếm, tương đương với 3 lượt luyện cầm cố, nhưng lại không luyện hình ảo diệu, không cách nào phun ra nuốt vào biến hóa, hóa thành kinh nhật cầu rồng, cho nên sử dụng thủ pháp cùng bình thường luyện hình phi kiếm bất động. Lôi đỉnh phích lực kiếm khí cùng kim liên kiếm, tạo thành mấy trăm ngàn đạo khí cơ cấu kết, lúc này mới một tiếng kiếm rít, giống như một đạo kim chủ y phá không, đằng sau kéo một đạo lôi điện mang đôi Vương Sùng bị lôi điện mang đuôi bao bọc, thân thể đột nhiên trầm xuống. Điện diệu tinh trì, lôi đỉnh sinh uy, đâm rách vòng trời, thẳng vào thật cao trên không. Vương Sùng bình sinh phi đột, dùng qua vô số pháp môn, nhưng vẫn là lần đầu nhanh như vậy nhanh. Kiếm độn chi thuật, khoái tuyệt thiên hạ. Chính là trên đời nhanh nhất độn pháp một trong, cho nên Vương Sùng lấy Bạch tiêu yêu thân, nhân kiếm hợp nhất, sử dụng ra kiếm độn chi thuật, thậm chí có thể so sánh dương chân cảnh đại tu sĩ. Vương Sùng thân thể thông qua mấy trăm ngàn đạo khí cơ cùng kim liên kiếm câu thông, mỗi một đạo khí cơ biến hóa Kiếm quang liền sẽ sanh ra kỳ diệu chuyển hướng, nhân kiếm hợp nhất chi thuật, chẳng những có thể phi thiên độ địa, cũng vô thượng đấu chiến sát phạt chi thuật. Vương sùng mắt nhìn dưới chân lục địa biển rộng, càng ngày càng xa, trong lòng hưng phấn, thấy xa xa có một đám mây trắng, hú lên quá dị, liền như vậy vừa người đụng phải đi tới. Kim Liên kiếm hạng gì lợi hại? Lại là lấy Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết phương pháp thúc dục, chính là một đám mây trắng, bất quá bình thường hơi nước ngưng tụ, làm sao có thể ngăn cản. Mầu vang kiếm quang lọt vào Bạch Vân. Đông nhiên mà qua, này đoàn vài mâu lớn bạch vân, tiên là không có bất cứ động tinh gì, đông nhiên liền không hề dấu hiệu bạo tán, một thiên lưu vân tán sợi thô, nhẹ nhẹ từng sợi, xinh đẹp đã thực. Vương Sùng chơi vui vẻ, kiếm quang một túi hướng về phía thứ hai đoàn bạch vân đụng tới. Lúc này đây, hắn khiến một cái thủ pháp, này đoàn bạch vân trực tiếp nổ tung ra, trên không chung kéo lê tầng tầng lớp lớp vân quyển, lại là bất đồng cảnh trí. Vương Sùng từ khi tu đạo đến nay, tiêu đến nhẹ nhàng như vậy qua cũng yếm có một người tự do tự tại thời điểm. Hắn lừa độc long tự bí chuyển, chạy ra Đông Đại Lục, không bao lâu liền gặp được yêu nguyện phu nhân, về sau đi theo thôn Hải Huyền tông người, tới trung thổ Lục Châu, càng là người đồng thế mạnh. Lại sớm hơn chút ít, bất kể là Thiên Tâm Quan, Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, đây là Độc Long Tự, càng là áp lực, vẫn luôn không rằng có cái gì khác người cử chỉ, mọi chuyện cẩn thận từng ly từng tí, xem mặt người sắc. Coi như là mấy năm này tại Tiếp Thiên Quan, thời gian tính vào bình thản yên tĩnh định Nhưng cũng hơn nửa đều là đang bế quan khổ tu, ở đâu có thời gian cùng dư giật buông thả thiên tính. Lúc này vương sùng đua thoải mái, thúc đẩy kiếm quang, một đoàn một đoàn bạch vân đụng qua, đem đám mây đụng xuất đủ loại bộ dáng quả nhiên là cao hứng bừng bừng, bất diệt nhạc hồ. Vương sùng vượt chơi càng là vui vẻ, không khỏi cũng có chút quên hết tất cả, khi hắn hướng về phía một đoàn, sáng dõi tràn đầy, có chút kỳ dị đám mây đụng vào thời điểm, chợt nghe đến có một thanh âm, quát quát, đạo Chớ có lô mãng Vương Sùng đùa thật sự thật là vui, nghe được những lời này, biết rõ trước mắt Vân Quang, là có người khống chế pháp bảo, pháp thuật một loại, không phải thiên nhiên tự sinh, vội vàng ngăn chặn kiếm quang, nhưng hãm không được rồi, kiếm quang hơi chậm lại, như cũng đụng phải đi tới. Vân Quang bên trong, cũng bay ra một đạo kiếm quang, trên trời quanh ngang, hai đạo kiếm quang liều mạng một cái, riêng phần mình phát ra rồng ngâm giống như văng lên. Vương Sùng vội vàng thu kiếm quang, hắn thi triển mạt na thức, đổi qua bạch tiêu tuổi tác cùng dung mạo. Lúc này là cái 17, 18 tuổi tiểu bản tử, đương Lập Hư không, nổi lên thi lễ, nói ra, tiên tử, là kẻ hèn này không đúng, tùy tiện chơi đùa, rồi lại kinh sợ Vân giá. Vân quang nhẹ nhàng một phần, một cái song thập thì giờ, tuổi tác thiếu nữ, Vân thường hoa lệ, ngọc dung như tiên, che miệng bật cười, nói ra, may được ta còn có mấy phần kiếm thuật, nếu không, muốn cho ngươi chém này khung vân xe. Chương 328, Đại La đạo. Vương Sùng cũng là kinh ngạc, hắn đây là lần đầu gặp được Như vậy thân gia phong phú nữ tiên. Mặc dù là tệ băng vân, cũng chỉ được một cái bách luyện hỏa, Lữ Công Sơn thân là Vân thai Sơn Sơn chủ thân nhi tử, đây là dựa vào ăn cắp mới có tam món bảo vật, kiền ấm tông bái sư đại ngự sử Khương Ngá Bá, cũng chính là một cái bình thường phi kiếm. Thậm chí Huyền Hạc, Yêu Nguyệt, Bạch Kiêu, cô hồng tử, những thứ này đại phái nhị đại đệ tử, hải ngoại đại giáo giáo chủ, liên một cái dùng chung phi kiếm đều không có, còn không bằng vương sùng thân gia phong phú. Vị này vô tình gặp được nữ tiên trang những có vân xe một tòa, còn có một khẩu không tầm thường phi kiếm, trên thân vân thường, cũng là món bảo vật, hai tay trên cổ tay trắng, đối tóc thượng bên hông, đều là bảo vật quang mơ hồ. Làm cho Vương Sùng không kìm lòng không được liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, dứt khoát đoạt nữ nhân này, lục hết trên người nàng bảo bối. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vương Sùng liền tranh thủ thời gian ép xuống, hai tay ôm cổ tay, lần nữa nói xin lỗi một tiếng, liền là bắn lên kiếm quang, vừa tới. Nữ tiên ăn năn nụ cười vài tiếng cũng khống chế vân xe, tiếp tục hành trình. Vương Sùng lúc này đây, không có ở đây chơi đùa, dù sao hắn cũng chơi cái tận hứng. Hắn sử dụng Bạch tiêu yêu thần, liền là vì này là yêu thân có tuyệt đỉnh kiếm thuật, phối hợp một lưỡi phi kiếm, phi độn chi tốc độ, thiên hạ vô song. Hắn sử dụng bản thân, bất kể là đại hỏa lưu kim, đây là huyền huyền luyện độ thuật, tốc độ cũng liền so sánh bình thường kim đan, dù sao độn thuật thúc dục, cần nhờ bản thân tu vi. Có thể lấy đại diễn cảnh giới, so sánh kim đan, đã là hắn đạo pháp huyền diệu rồi. Tại trên biển toàn lực phi hành mấy ngày, Vương Sùng tính toán lộ trình, đã sắp tiếp cận A La giáo chiếm cứ Đại La đảo, lúc này mới thay đổi cô Hồng Tử yêu thân. Cô Hồng Tử tuy rằng có thể khống chế kim liên kiếm, cũng không tinh kiếm thuật, phi độn chi thuật cũng không quá đáng bình thường kim đan cấp độ, thậm chí còn không bằng cự kình yêu thân du ngoạn thiên hải chi thuật. Tốc độ đỗng nhiên chậm lại, Vương Sùng bắt đầu hoàn không thói quen, nhưng quen thuộc đến nửa ngày, cũng liền thuận theo tự nhiên rồi. Đại La đạo chính là Đông Hải lớn nhất mấy tòa đảo một trong, cũng được xưng là Đại La Châu. Thiên hạ 9 châu 10 lục 16 tòa mênh ngông biển lớn bên trong, cũng có xếp tên là 9 châu một trong. Chẳng những bản đảo cực lớn, có vài chục vạn dặm, phù cận còn có hơn ngàn tòa đảo, vượt qua ngàn dặm hòn đảo, cũng có 23 tòa. Đại La Đảo chẳng những là A La Giáo Đạo Tràng, cũng có 50 mấy người hải ngoại đảo quốc, dặp chỉ là Đại La ở trên đảo, thì có 17 cái chư hầu quốc. Tất cả đều tiếp nhận A-la giáo vì nước dạy Cô hồng tử cùng Đông Hải Tam Kiêu Liên thủ phục kích yêu Nguyệt Phu Nhân Như vậy vừa đi không trở về A-la giáo tại thập nhị ma tùy tùng Chín đại Pháp Vương Tàm Tông Nam Kỳ Đóng quân các quốc gia áo đỏ Pháp Vương thống trị xuống Như cũ ngay ngắn rõ ràng Cũng không ra cái gì nhiễu loạn Vương Sùng mặc dù có cô hồng tử yêu thân Cũng cũng không dám mạo muội tiền đến A-la giáo vô số cao thủ Vạn nhất bị người nhìn thấu Hắn cũng chưa hẳn có bản lĩnh theo A La giáo tổng đà giết đi ra. Hắn lấy cô Hồng Tử thân phận, tại Đại La đảo phủ cận tới lui tuần tra mấy ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội, theo dõi một cái độc thân xuất hành A La giáo đại diễn tu sĩ. Người này đại diễn tu sĩ, tên là Lương Nhạn Sinh. Hắn nhập đạo sau đó, đã nghĩ muốn thu thập đáy biển san hô kim, luyện chế một lưỡi phi kiếm. Hôm nay đã thu thập hơn 20 năm, mới bất quá được hơn trăm cân, nếu là luyện đi tạm chất, đoán chừng chỉ có thể còn lại 782, chưa đủ một lưỡi phi kiếm chi dụng. Lúc này đây ra biển, lương nhạn sinh hay vẫn là vì thu thập san hô kinh, hắn điều khiển độn mà đi, cũng không nóng không nổi, bay ra đại la đảo hơn nghìn giảm, lân cận đã không tiếp tục hòn đảo, cũng không thấy được ngẫu nhiên ra biển thuyền đánh cá. Vị này à la giáo thâm niên đệ tử, chính cảm thấy biển trời một rộng rãi, thập phần sảng khoái, chật nghe đến trên đầu có người lạnh lùng quát, người mò đi theo ta. Hắn ý niệm trong đầu còn chưa động đã bị một cái đại thủ giò xét xuống, một mực bắt được. Lương nhạn sinh hoàng hốt. Vội vàng thúc dục một thân pháp lực, nhưng không câu nệ như thế thúc dục cũng không có thể dãy rua, đối phương tựa hồ vô cùng giải sở học của hắn, đơn giản liền hóa giải hắn phản kháng. Vương Sùng chỉ một ngón tay biển rộng, xanh xanh đem một phiến hải vực giam cầm, lúc này mới đem lương nhạn sinh ném đi đi tới, hai tay cõng, làm ra cao ngạo vẻ, nhàn nhạt hỏi, người này nghịch đồ, còn nhớ đến ta sao? Lương nhạn sinh bị ném tại trên mặt biển, chỉ cảm thấy bị giam cầm mặt biển, vững như cưng thiết, toàn thân đều bị rơi vỡ đau nhức. Hắn nghiêng người, gặp được cô hồng tử, không khỏi cả kinh kêu lên, giáo chủ. Vương sủng cố ý cười lạnh một tiếng, kêu lên, còn nhớ rõ ta đây cái giáo chủ. Nhanh chút đem cấu kết trong giáo nghịch tặc, như tính cùng chuyện của ta nhỏ, ràng nói rõ ràng, bằng không thì lão phu đem ngươi luyện thành thần ma, sinh tử đều lương nan. Lương nhạn sinh chỉ cảm thấy họa từ trên trời rơi xuống, hắn ở đâu có qua cấu kết trong giáo nghịch tặc, như hại giáo chủ chuyện này. Cô hồng tử làm giáo chủ, xây dựng ảnh hưởng thực mãnh liệt. Lương nhạn sinh tim và mật đều hàn, vội vàng phân biệt nói, đệ tử cũng không việc này, chưa bao giờ có cấu kết người, lại không dám mưu hại giáo chủ. huống chi đệ tử đạo nhập đại diễn, cũng mới 10 năm, giáo chủ một đầu ngón tay cũng bắt chết rồi, cái nào có bản lĩnh mưu hại lao nhân ngài nhà. Vương Sùng làm ra sắc mặt hơi ngội tư thái, hỏi, nếu như không phải ngươi, cái kia là ai người? Ta bị trong giáo người, cấu kết Đông Hải Tam Kiều, liên thủ cùng hải ngoại phục kích, may được lao phu đạo pháp cao thâm, đánh chết mấy người. Lúc này mới có thể thoát thân, dưỡng thương hồi lâu. Vương Sùng tín khẩu nói bậy, lương nhạn sinh bị lừa dối đầu góc tròn váng, chậm rãi sẽ đem trong giáo nhân vật, từng cái đều nói thẳng ra, thậm chí còn dựa vào bản thân trí tuệ, cho giáo chủ phân tích, người phương nào hiểm nghi lớn nhất, vị nào tham luyến quyền thế, ai là một cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Vương Sùng nghe được buồn cười, nhưng đem những chuyện này, từng cái cái dưới đáy lòng. Hắn đối với A-la giáo cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả Nếu không có lương nhạn sinh loại này quen thuộc trong giáo tình hữu người, đề cương khế lĩnh, chính hắn đi nghe ngóng, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Vương Sùng hỏi lần trong giáo nhân vật, liền thuận miệng hỏi lên, trong giáo ai, đều tu luyện những cái kia pháp thuật. Lương nhạn sinh cũng không nghi ngờ gì, mặc dù hắn âm thầm cảm thấy, những chuyện này, giáo chủ không phải có lẽ so với ta còn rõ ràng sao. A là giáo cùng sở hữu tam đại truyền thừa, ban đầu đại giáo chủ vốn là cái tán tu, trong lúc vô tình được một bộ đạo thư. Luyện thành một thân kinh người pháp thuật, như vậy sáng tạo ra A La giáo. Hai đại giáo chủ vốn là ban đầu đại giáo chủ hào hữu, bởi vì thích ban đầu đại giáo chủ ưng thuận chỗ tốt, nếu là hắn gia nhập A La giáo, liền truyền thụ hắn, bản thân đoạt được đạo thư. Cho nên A La giáo ngoại trừ tiền bối chân nhân còn sót lại đạo thư bên ngoài, còn có hai đại giáo chủ bản thân sở học. Về sau tam đại giáo chủ sáng tạo ra Sâm La đại ấn pháp, là giáo chủ dành riêng, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, những người khác đều không có thể tu luyện. Vương Sùng nhiều lần hỏi nhiều sự tình, đối với A La giáo thập nhị ma tùy tùng, chín đại pháp vương, Tam tông năm kỳ, đóng quân các quốc gia áo đỏ pháp vương, đều đều đã có hiểu rõ, lúc này mới tay nâng một trường, đem Lương Nhạn Sinh đánh thành trọng thương, tiện tay liền đã luyện thành yêu thân. Hắn thay đổi Lương Nhạn Sinh thân phận, đi vòng vèo đột quang, thẳng đến Đại La đảo mà đi. Chương 329: Tam kinh nhất pháp. A La giáo đạo pháp chia làm Tam kinh nhất pháp, Tam kinh phân biệt là Thủy thần chú kinh, Tiểu kiếp kinh, Linh ý đồ kinh. Nhất Pháp mặc dù xâm la đại ơn Pháp, là A-la giáo đệ nhất thần thông. Trong giáo đệ tử dựa theo tu hành Pháp môn bất đồng, chia làm tam bộ, lương nhạn sinh xuất thân tiểu kiếp bộ, tu luyện là hai đại giáo chủ chuyển xuống tiểu kiếp kinh. Cái môn này đạo Pháp, lấy kiếp số chứng đạo, tu tập phương Pháp này, sẽ gặp lúc nào cũng không may, nấu qua được đi, liền nói Pháp tiến nhanh, nhịn không quá đi, liền đi đời nhà ma. Hai đại giáo chủ vốn đã vượt đi qua mấy lần đại kiếp nạn mấy, nhưng mà tại chịu không nổi, tu luyện này bộ đạo pháp rồi Lúc này mới gia nhập A-La Giáo, tu tập Thủy Thần Chu Kinh. Cho nên tiểu kiếp bộ đệ tử, đại đa số hoàng kiêm tu Thủy Thần Chu Kinh, tinh thông 36 môn Thủy Pháp. Lương Nhạn Sinh liền kiêm tu hai môn Thủy Pháp, tên là Quan Thiên Thủy Pháp cùng nhảy xuống biển Thủy Pháp. Vương Sùng trên đường, đã giành giọt Lương Nhạn Sinh một thân pháp lực, hắn ỉ vào ép hỏi qua thằng xuôi xẻo này, quen thuộc Lương Nhạn Sinh cuộc đời, quen việc dễ làm xâm nhập Đại La Đảo, cũng không quay về bản thân thanh tu chi địa, thẳng đến lương nhạn sinh Láo sư Thập nhị ma thị một trong vũ thiên ma thị ẩn nấp ở thiên vũ ngọn núi. Vũ thiên ma thị tại thập nhị ma thị ở bên trong, bài danh thứ hai, cung kim đàn cảnh hào thủ. Từ khi tam đại giáo chủ la sâm, một cái sâm la đại ấn pháp, đem một tên thái ớt cảnh ma môn trưởng lão, đánh chính là thân thể bằng diệt, mình cũng giàu hết đèn tát, tỏa hóa mà đi, à la giáo liền không còn có xuất hiện dương chân cảnh đại tu sĩ. Vương sùng tự kiêm chế, bất kể là dùng cô hồng tự yêu thân, đây là bạch tiêu yêu thân. Giết Vũ Thiên Ma Thị đều không làm có dễ, mặc dù đều là kim đan, cũng chiến lực chênh lệnh cũng thật lớn. Hắn cũng không quá nhiều mưu đồ, chỉ là một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Vũ Thiên Ma Thị chính trong phòng, phụ bồi mới thu một phòng thiết thị, cười mỉm đánh cờ, nghe được bản thân đổi nhi tới, liền đầu nói một câu, làm cho hắn đang chờ, cũng không chuyển kiến. Vương Sùng lúc đầu vốn nghĩ là gặp được Vũ Thiên Ma Thị, liền cân nhắc nên như thế nào ra tay, phải ba chiêu hai thức. Sẽ đem vị này à la giáo quyền cao chức trọng ma thị bắt lại, sau đó lại ép hỏi như thế đắc thủ xâm la đại ơn pháp. Rồi lại không ngờ rằng, Vũ Thiên ma thị rõ ràng không chịu chuyển kiến, hắn ngẫm nghĩ một lát, không có kiên nhẫn đợi chờ, mà là gọi qua xuất nhập chuyển khẩu dụ đồng tử. Thấp giọng nói ra, hãy cùng sư phụ nói, ta vừa mới thấy qua giáo chủ. Vũ Thiên ma thị đồng tử, cũng có nửa đồ chi phần, cùng lương nhạn sinh quan hệ cũng không kém, nghe vậy kinh ngạc nói, việc này quả thật. Vương Sùng nghiêm mặt nói. Nếu không có như thế, ta gì về phần vội vàng tới bái kiến sư phụ. Đồng tử không dám sơ suất vội vàng lại quay lại đi, vũ thiên ma thị nhìn thấy đồng tử lại trở về, hơi có chút không kiên nhẫn, kêu lên, lương nhạn sinh như thế nào như thế hậu tả, rõ ràng còn thúc dục này sinh ta, lần này nhất định phải phạt hắn. Đồng tử liếc mắt nhìn, vị kia tiểu sư mẫu, thấp giọng nói ra, sư minh là có thực chuyện gấp gấp mà. Vũ thiên ma thị cười nói, cái gì chuyện quan trọng hơn mà, còn có thể giấu giếm các ngươi rồi mới sư mẫu. Nói mau, nói mau." Đồng tử túi đầu nói ra, "Sư huynh gặp giáo chủ." Vũ Thiên Ma thị sắc mặt lập tức liền thay đổi, hỏi, "Việc này hoàn không ai biết sao?" Đồng tử đáp, "Có lẽ chỉ có Lương Nhạn Sinh sư huynh cùng với việc này trong phòng người biết rõ." Vũ Thiên Ma thị nhẹ đầu, nhảy sinh tay một chưởng, đem mình tiếp thất đánh chết, đối với đồng tử nói ra, "Đem nàng kéo đi ra ngoài." Lại gọi Lương Nhạn Sinh tiến đến, "Nếu như là dám tiết lộ nửa câu, ngươi mới sư mẫu chính là tầm gương." Đồng tử nào dám lên tiếng, chỉ là thay vị này tiểu sư mẫu đáng tiếc, sư phụ mới thu vào lám thiếp bất quá 3 ngày, đúng là được sủng ái thời điểm, mới có thể cho phép nàng nghe một ít tin tức, chỉ là liên sư phụ mình cũng không có ngờ tới, tin tức này như thế quan trọng hơn. Đồng tử đem cái này đáng thương nữ tử kéo đi ra ngoài, nhìn thấy vương sùng nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ gọi ngươi đi vào, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít, sư phụ vì tin tức này, đem tiểu sư mẫu đều đánh chết. Vương Sùng nhìn xem cái kia vẻ mặt máu đen, sinh thập phần mỹ mạo đáng thương nữ tử, thở dài một tiếng, đứng dậy xá một cái, thầm nghĩ, đợi tí nữa ta liền báo thủ cho ngươi, giết đầu kia con rùa già. Vương Sùng ngang nhiên thẳng vào, gặp được Vũ Thiên Ma thị, vị này thập nhị ma thị trì giới, liền mặt tâm trầm, hỏi, thật sự là cô hồn tử? Vương Sùng cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, thậm chí ngay cả giáo chủ cũng không chịu sưng hô một tiếng, lão già này là muốn tạo phản a. Hắn gật đầu đáp, thật là giáo chủ không khác hắn gặp được ta hoàn cách không đưa một cái xâm la đại ấn pháp chỉ là không biết bị người nào ngăn trở độ nhi trốn thời điểm ra đi cũng không có đổi theo Vương sùng Hoàn giật ra quần áo lộ ra thương thế trên người cái kia là chính bản thân hắn ra tay Vỗ Lương nhạn sinh một trường hàng thật giá thật xâm la đại ấn Pháp gây thương tích Vũ Thiên ma Thị nhìn thấy đổ nhi thương thế trên người sắc mặt đỗng nhiên biến hóa trôi qua thật lâu mới mớiníu mày tự nhủ quả nhiên là xâm la đại ấn Pháp Cô Hồng Tử cuối cùng làm cái quỷ gì? Vương Sùng không nói tiếng nào, Vũ Thiên Ma Thị trong phòng chuyển mấy vòng nam, lúc này mới thấp giọng nói ra, đi theo ta. hắn tay háo vung lên, bao phủ lương nhạn sinh, trực tiếp ra tính tu dùng. Vương Sùng cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, tổng cũng có một hai đốt hương công phu, lúc này mới nhãn tỉnh sáng lên, bị Vũ Thiên Ma Thị phóng ra. hắn trái phải nhìn quanh, âm thầm điểm số, tính cả Vũ Thiên Ma Thị, tổng cộng 12 người, trong lòng biết rõ. Cái này là A-la giáo quyền hành gần với giáo chủ thập nhị ma thị rồi. Một tuấn Mỹ thiếu niên, trong tay mang theo một chiếc đèn lồng, cười mỉm nói, chúng ta mới đã chọn đạo tin lành chủ, cô Hồng Tử sẽ trở lại rồi, chuyện này làm như thế nào là hảo. Đang ngồi mọi người, lấy thiếu niên này là trẻ tuổi nhất, nhưng là lấy hắn khí phái lớn nhất, người tu đạo bên ngoài cùng tuổi không quan hệ, vị này chính là thập nhị ma thị đứng đầu truyền đăng ma thị. Thập nhị ma thị sắc mặt khác nhau, đều lộ ra vẻ do dự, thỉnh thoảng có người đi tới, vúng vương sủng quần áo Nhìn một chút thương thế, Vương Sùng cũng không có ngờ tới, bản thân lại có thể biết có một ngày như vậy, bị một đám nam tử như vậy xem xét. Hầu như mỗi người đều nhìn rồi một hồi, hiện tại cũng đối với lương nhạn sinh trên thân Sâm La đại Ấn pháp tạo thành thương thế, không có chút nào nghi vấn. Dù sao bọn họ đều là A La giáo tầng cao nhất đại nhân vật, mặc dù không có tu luyện qua Sâm La đại Ấn pháp, cũng đúng cái này trấn giáo thần thông, rõ như lòng bàn tay. Sâm La đại Ấn pháp tạo thành thương thế, tuyệt đối không làm được giả. Vũ Thiên Ma Thị do dự một chút, nói ra, buồn môn chỉ có giáo chủ, mới có thể chuyển thừa xâm la đại ơn pháp. Tân Lộc Ngọc đã tiến nhập a La Điện, lúc này chỉ sợ đã học thành xâm la đại ơn pháp, giáo chủ nếu là trở về, đâu có thể giết Lộng Ngọc. Chuyên đăng Ma Thị nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng biết rõ. Thập nhị Ma Thị thương nghị hồi lâu, như cũ không có có kết quả gì, chuyên đăng Ma Thị cầm trong tay đèn lồng một lần hành động, cười mỉm nói, ta đã làm quyết định. Còn lại Ma Thị hỏi, phải làm như thế? Truyền đăng đống nhiên một trường, vô vào vương sùng ngực. chương 330, Lao hậu đề đang đổ. Đáng thương Lương Nhạn Sinh, bất quá là cái đại diễn, ở đâu thủ được truyền đăng ma thị nhất kích. Truyền đăng ma thị tu hành chính là linh đồ kinh, việc này kinh mỗi một chủng cảnh giới, liền muốn tu một loại linh đổ, cùng sở hữu 36 loại linh đổ, theo như có đạo đường không thông, chỉ có thể chọn thứ 9 loại mà tu. Truyền đăng ma thị chính là kim đan đại viên mãn, tu hành đã đến thứ 5 bức linh đổ Lao hậu đề đang đổ. Cho nên trong tay mới có thể tổng mang theo một cái đèn lồng. Một kích này ma hỏa đốt người, lập tức sẽ đem lương nhạn sinh đốt thịt xương thành cho. Nhân yêu tương hóa chi thuật, nguyên thân chết rồi, yêu thân sẽ nga xuống, làm cho người ta thu lấy, yêu thân chết rồi, sẽ hiện ra thân người, không cách nào che giấu. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, những thứ này lao ma đầu như thế tàn nhẫn, vì không cho tin tức để lộ, không tiếc liên lương nhạn sinh bực này đệ tử đều giết diệt khẩu. Người khác hình ảnh nhoáng một cái, hạn trên mặt đất. Lập tức liền thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, xông về truyền đăng ma thị. Truyền đăng ma thị điểm tĩnh, cầm trong tay đèn lồng một lần hành động, mình và Vương Sùng lên, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là này lão ma đầu, đem Vương Sùng thu hút bản thân lão hồ để đăng đổ bên trong. Vương Sùng cũng chưa từng thấy qua như vậy lực nhân, vốn định đem hết toàn lực đánh cược một lần, lại không nghĩ rằng, dưới bàn chân bồng bèn, đã rơi vào một chỗ sơn thủy giữa. Như vậy tình cảnh, có chút quen thuộc. Vương Sùng thấy truyền đăng ma thị Sau lưng Hoàn Đồng bèn một cái đề đăng láo náo nải, chính lộ ra một cái nhế răng cười, quắc, bởi vì cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, rồi lại càng muốn xuống tới. Ta đây lão ẩu đề đằng đồ chính là A La giáo bảo vật trấn phái, gần đây vừa rồi tế luyện thành công, vừa vặn vậy ngươi thử cái tay. Chuyên đăng ma thị trong tay đèn lồng một lần hành động, sau lưng của hắn lão náo nải, cũng đem đèn lồng giơ lên, hai đạo hỏa diễm cách không phong tới. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa hồng dựng lên, đấy lòng một cái ý niệm trong đầu, sẽ thấy cũng át ngăn không được, hắn hướng về phía truyền đăng ma thị sau lưng láo lão lại, hô to gọi nhỏ nói, "Lão lại, lão lại, ta là thân tôn nhi a." Đề đăng lão lão lại thân thể chỉ trệ, vốn không lộ vẻ gì trên mặt, bỗng nhiên lộ ra hiền lành vẻ, kêu lên, "Quả nhiên là ta cháu ngoan." Nàng giống như bỗng nhiên để tỉnh quay tới giống nhau, nhìn gặp được truyền đăng ma thị, kinh ngạc nói, "Này lại là vật gì?" Truyền ma thị giật mình không nhỏ, cuống quyết thúc dục một thân pháp lực, Vương sùng ở đâu cho hắn cơ hội vội vàng biến hóa nhanh chóng sử dụng ra cô Hồng Tử yêu thân một cái kinh thiên động địa xâm la đại ấn pháp liền đánh ra Chuyển đăng ma thị mặc dù không bằng cô Hồng tử cũng sẽ không chênh lệnh quá xa vội vàng thúc dục bản thân linh đổ kinh tu vi muốn ngăn cản một chiêu này phía sau hắn lao mãi mãi đèn lồng một lần hành động đem hắn bao phủ ở bên trong Chuyển đăng ma thị trường âm thanh tiêu thảm linh đổ kinh tu vi lập tức tan vỡ bị vương sùng rắn rắn chắc chắc một trường đánh chính là ngũ tạm như lừa đốt Huệ hoài không chịu nổi. Quả nhiên. Cho ta liệu đến. Chuyến đăng ma thị cũng là không may, hắn nếu là ở bên ngoài, mặc dù không nhận tội hô còn lại ma thị cùng một chỗ động thủ, chỉ là cùng vương sùng đơn đà độc đấu, mặc dù vương sùng là sử dụng ra bạch tiêu yêu thân, vận dụng nguyên dương kiếm, cũng chưa chắc có thể chăm chiêu ở trong chém hắn. Nếu là dùng cô hồng tự yêu thân, thật là có một phen tranh đấu, dù sao song phương ai cũng có sở trưởng riêng, hiểu rõ quá sâu. Cũng hắn hết lần này tới lần khác vừa luyện hóa A La giáo chấn phái bảo vật lao Hầu để đang đổ, có lòng lấy Vương Sùng mở một cái thuận lợi. Lại không nghĩ rằng, ngược lại bởi vì món bảo vật này, lật ra xa xa. Vương Sùng đắc thế không buông tha người, vươn tay vỗ, liền đối đãi sử dụng ra Sâm La đại ấn pháp, nhưng ý niệm trong đầu chuyển một cái, rồi lại thay đổi bản lĩnh, khấu chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đóa Thiên Tà Kim Liên bồng bềnh bay ra, đã rơi vào truyền đăng ma thị trên thân. Truyền đăng ma thị bắt đầu còn muốn dãy Nhưng theo thiên tà Kim Liên cùng hắn một thân chân khí chăm chú kết hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau, lúc này mới suy sụp tinh thần buông tha cho, ngã ngồi trên mặt đất, lộ vẻ sầu thảm nói ra, ngươi không phải chúng ta giáo chủ, ngươi là đem hắn luyện hóa thành yêu thân. Chuyến đăng ma thị cũng là lão kim Đan một thân pháp lực mạnh mẽ vô sóng, không tồi cô hồng tử quá nhiều, ở đâu nhìn không phá hắn pháp thuật. Hắn đánh đã chết lương nhạn sinh, nếu là cô hồng tử luyện liền yêu thân, xuất hiện cũng không phải là cái kia một đám ánh lửa rồi Vương Sùng mỉm cười Nói ra, kể từ hôm nay, ta chính là các ngươi giáo chủ, ngươi còn có không phục Chuyên đăng ma thị nhàn nhạt nói ra, thắng làm vua thua làm giặc, ta tự nhiên là chịu phục đấy, liền là muốn biết, đến tột cùng là ai, giống như việc này động trời gan phách, hàng phục bổn giáo giáo chủ, còn dám độc thân sông Đại La Đảo, tại chúng ta thập nhị ma thị trước mặt, thi triển việc này mây mưa thất thường bản lĩnh. Vương Sùng cười hấp hắc, đắp, thôn hải huyền tông, quý quan ương. Chuyên đăng ma thị hơi kinh ngạc, kêu lên. Chính là kia cái diễn Khánh chân Quân mới thu tiểu đồ đệ, tiếp thiên quan thượng đại phóng dị sắc người sao. Vương Sùng lập tức có chút xấu hổ, cũng có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết ta? Ta tên tuổi cũng không tính vang dội Chuyến đăng ma thị có chút trào phúng đáp, các ngươi những thứ này chính phái đệ tử, trong mắt chỉ có Nga mi nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang này loại nhân vật, hơi kém một chút đấy, liền không xem ra gì mà. Ngươi có thể một năm nhập thiên cương, liền đủ tư cách thiên hạ tiếng tâm chuyển xa rồi, chi Ngươi đang ở đây tiếp thiên quan một quyển thất bại đại diễn, ngươi có lẽ không xem ra gì mà, nhưng như vậy ngang ngược cắn rỡ, hoành hành không sợ người, như thế nào lại không có thanh danh. Vương Sùng liền suy nghĩ mình ở tiếp thiên quan với tư cách, đây là không có cảm thấy, bản thân có cái gì ra vẻ yếu kém. Chuyên đăng ma thị trong mắt, vẻ trao phúng càng ngày càng đậm, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ có tề băng vân như vậy, tiếp thiên quan mấy năm, chém giết 32 đầu kìm đan đại ma yêu, mới xem như có chút buồn sự. Ngươi cũng đã biết, trước đó lần thứ nhất Thiên Hạ Chính Ma Lương đạo xuất thế băng vân loại nhân vật này, còn muốn tính đến hơn 1000 năm trước kia, âm định hưu xuất thế. Vương Sùng đuốc phảng dưới mong trong chốc lát, như cũ cảm thấy không quá có thể hiểu được. Truyền Đăng Ma thị thở dài một tiếng, phục ngã xuống đất, thấp giọng nói ra, bại vào quý tiên sinh dưới tay, truyền đăng tâm phục khẩu phục. Vị này thập nhị ma thị đứng đầu, ngựa khí nhẹ nhàng một lần, lại phục thấp giọng nói, ta năm đó không phải chịu phục cô hoàng tử. Vương Sùng hặc hặc cười cười, Thò tay hư nhuật hư nhất nâng, nói ra, ta muốn chấp trưởng a là giáo, ngươi tới giúp ta đi. Chuyến đăng ma thị đứng dậy, đã khôi phục vài phần ngạo khí, nhưng đối với vương sùng có chút kính cẩn, đắc, chuyến đăng cũng giúp chủ nhân nhiếp phục còn lại 11 ma thị. Có chúng ta trợ giúp, 9 pháp vương, 3 tông 5 kỳ, các vị áo đỏ pháp vương, tất cả đều không nói chơi. Vương sùng lập tức đã cảm thấy, vị này chuyến đăng ma thị sinh thập phần thuận mắt. Chuyến đăng ma thị lại góp lời nói, Cô hồng tử dù sao cũng là ta thượng đại giáo chủ, đã chết tại chủ trong tay người, không khỏi làm cho toàn bộ dạy cao thấp có căm thù giặc chi tâm. Chủ nhân đây là lấy bản thân khuôn mặt, khuất phục bổn giáo người, cũng lấy bản thân khuôn mặt chấp trưởng A-la giáo đi. Vương Sùng chỉ là tâm tư chuyển một cái, đã biết rõ chuyển đăng lời ấy không giả, tâm hắn đầu thầm nghĩ, nếu không phải dùng cô hồng tử yêu thân, nhưng chỉ có lấy đại diễn cảnh tu vi, hàng phục A-la giáo rồi. Cái này bức không nhỏ, cũng có thể trang phục đến. Trường 331, Lao Tử thật sự có như vậy như bức. Vũ Thiên Ma Thị cùng còn lại Ma Thị, chính trong phòng lặng chờ, bọn hắn tin tưởng truyền đăng Ma Thị tất nhiên có thể đại thắng mà ra, dù sao lão hậu đề đang đổ, chính là chấn phái bảo vật, huy lực vô cùng. Trôi qua chỉ chốc lát, truyền đăng tại đồ chung nói một tiếng, Vũ Thiên Ma Thị, người mau tiến đến. Vũ Thiên Ma Thị không nghi ngờ gì, quả nhiên đi vào, qua một lát, lại nghe đến truyền đăng Ma Thị cùng Vũ Thiên Ma Thị cùng một chỗ kêu lên. Đồng Sơn Ma Thị ngươi cũng tiến đến. Đồng Sơn Ma Thị cũng không nghi ngờ gì, hào hứng bừng bừng đi tới lao hậu để đăng đồ. Lại sau một lúc lâu, chuyến đăng Ma Thị, Vũ Thiên Ma Thị cùng Đồng Sơn Ma Thị cùng một chỗ kêu gọi nói, thương lượng Vũ Ma Thị, ngươi cũng nhanh chút tiến đến. Thương lượng Vũ Ma Thị như mày, nhưng vẫn cửu theo lời tiến bảo. Tiếp qua đến một lát, chuyến đăng Ma Thị, Vũ Thiên Ma Thị cùng Đồng Sơn Ma Thị, còn có thương lượng Vũ Ma Thị cùng một chỗ kêu gọi, Linh Ly Ma Thị, ngươi nhanh chút tới Vương Sùng đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở lao hầu đài đang đồ ở bên trong, nhìn qua người một nhà, chỉnh Tế thập nhị ma thị, cũng không cần hắn tự biên tự diễn, liền nghe được truyền đăng ma thị ngạo nghệ nói ra, chủ nhân chính là diễn khánh chân quân môn hạ, thôn Hải Huyền tông đệ nhất thiên tài, nhập đạo 10 năm, liền tu thành đại diễn, luyện thân thành khí thế, quay lại phi hồng, kiếm thuật vô địch, bình thường kim đan bất quá gà đất chó kiển. Vương Sùng bản thân nghe được đều có chút xấu hổ, nhưng hắn nhìn cái kia 12 vị đều bị hắn gieo xuống thiên tà kim liên ma thị. Giống như coi như là không có như thế tà vật, bọn hắn cũng đối với mấy cái này nói khoác tin tưởng không nghi ngờ. Lao tử thật sự có như vậy ngư bức? Ai ai ai? Đây đều là người bên ngoài nói khoác, ta sao có thể mình cũng thư? Chuyến đăng ma thị hai tay chấn động, quắc, chúng ta a là giáo, bao nhiêu năm không có xuất hiện dường chân đại tu sĩ rồi hả? Tại chủ nhân lĩnh tụ phía dưới, tất nhiên có thể kế thừa tam đại giáo chủ nguyện vọng, trở thành hải ngoại đệ nhất đại giáo. Cái này suy có chút quá mức a Vương Sùng đang châm tư, chỉ thấy truyền đăng ma thị cung kính, đưa tới 11 trường quyền chủ, nói ra, còn đây là bổn giáo thứ nhất nhất đại giáo chủ, lưu lại linh đồ, chẳng những là linh đồ kinh bản chính, cũng buồn giáo vô thượng Chí bảo, cùng xâm la đại ấn pháp đặt song song. Việc này loại bảo vật, chỉ có giáo chủ như vậy, tại đức kiêm bộ thế hệ, mới phối có được. Vương Sùng đưa tay đem này 11 cuốn linh đồ thu qua, lại nghe đến truyền đăng ma thị nói ra, ta những huynh đệ này có phần tín nhiệm truyền đăng cho nên mới có thể từng cái lựa gạt nhập lao hầu để đăng độ chung. Chín pháp vương cùng Tam tông Nam Kỳ, cùng với những cái kia áo đỏ pháp vương, lại sẽ không như thế, chỉ có thể lấy cường lực bản lĩnh áp đạo rồi. Còn lại 11 vị ma thị, sắc mặt bao nhiêu có chút lung túng, nếu không có truyền đăng ma thị là mọi người đứng đầu, bọn hắn như thế gặp dễ tin này đổ hôn chứng, thế cho nên bị lựa nhập lao hầu để đăng đổ, chịu Vương Sùng khống chế. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, không cần phải, cô hồng tử giáo chủ ngưỡng mộ chính đạo Đạ bái nhập vào ta thôn Hải Huyền Tông, lúc này đang tại Đại La đảo bên ngoài. truyền đăng ma thị vội vàng kêu lên, lào giáo chủ bái nhập đạo tin lành cửa chính xuống, thật là tu hành giới truyền thế giai thoại. Vũ Thiên Ma Thị, Đồng Sơn Ma Thị, Thương Lượng Vũ Ma Thị, Linh Ly Ma Thị đám người, cũng cùng một chỗ quỷ gối, kêu lên, quả nhiên là một đoạn giai thoại. Vương Sùng đây là thoáng kịp phản ứng, mới hiểu được cô Hồng Tử rõ ràng biến thành đồ đệ của mình. Hắn muốn đối đãi giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lời nói Vương Sùng Vốn cũng chỉ muốn lừa dối một phen, cho cô Hồng Tử tùy tiện biểu đặt cái sư phụ, hắn không dám bố trí diễn Khánh Trân Quân, thay sư phụ thêm đồ đệ, còn muốn lấy đem cô Hồng Tử treo ở vị nào sư huynh danh nghĩa, tốt xấu cùng bản thân tính, cái ngang hàng. Ở đâu ngờ tới, chuyến đăng ma thị lại có thể như thế vội vàng, xanh xanh đem cô Hồng Tử giảm thấp xuống đồng lửa, đã thành đồ đệ của mình. Vương Sùng mặt cười nghĩa, trên mặt lúng túng đều nhanh không thể che lấp hết rồi, hắn cũng biết rõ. Những thứ này ma thị cũng không phải là dễ gạt lắm, chính là đại môn yêu cùng một chỗ suy đoán minh bạch, cứ như vậy giả bộ hồ đồ rồi. Chuyên đăng ma thị rèn sắt khi còn nóng, kêu lên, có cô hồng tử trước giáo chủ ra mặt, huynh đệ chúng ta liên thủ, lấy trước hạ chín đại pháp vương chung mấy người, việc này liền có thể đáy định rồi. Vương Sùng đều muốn nói cái gì đó, nhưng thật sự không biết nên nói như thế nào, nói cái gì cho phải. Hắn cũng chỉ có thể đáp, chuyên đăng ma thị nói không sai, cứ làm như thế đi. Thập nhị ma thị lòng có ăn ý, tiên cung kính vương sùng ra lão hậu đề đang đổ, lại phục nối đuôi nhau mà ra, vương sùng thuận tay cũng đem này cuốn linh đồ thu. Tại truyền đăng ma thị an bài xuống, vương sùng đi trước đảo bên ngoài triệu hoán cô hồng tử, mấy người bọn hắn đem láo giáo chủ nên đón trở về đại la đảo, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, liền thẳng đến 9 đại pháp vương công lực thâm hậu nhất. Phi Long Pháp Vương, nhà Phi Long Sơn, A la giáo thập nhị ma thị, đều là từ nhỏ bài sư, trong giáo bồi dưỡng nhân tài Chính đại pháp vương nhưng là A La giáo mời chào tới giáo bên ngoài cường thủ, nếu là Đông Hải Tam Kiêu không phải không may, gặp Vương Sủng cùng yêu nguyện phu nhân, gặp không may hai người này độc thủ, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian cũng sẽ đến cô hồng tử mậy, làm A La giáo pháp vương. Về phần Tam Tông năm kỷ, nhưng là chấp trưởng A La giáo trước ti trưởng lão, Tam phân trưởng Tam bộ chân truyền, dạy bảo đệ tử, năm kỳ chính là A La giáo nuôi dưỡng đạo binh, sẽ không tất cả đều là người, càng có nhiều sơn tinh quái vật biến, ngày thường nuôi Gặp được tranh đấu, chính là bọn này sơn tinh quái vật biển xuất trình. Phi Long Pháp Vương vài ngày trước, vừa vận bế quan, mấy ngày gần đây mới xuất quan. Hắn vốn là đông thổ tu sĩ, bởi vì đắc tội phái võ đàng, mới trốn tới hải ngoại làm tán tu. Chỉ là tán tu mệnh khổ luyện, hắn lại là mới đã chạy tới, trên biển nổi danh hòn đảo, phong cảnh tú lệ chi địa, sớm đã được người chiếm cứ, chỉ có thể một người chiếm cứ một chỗ hải đảo. Sự tình cũng không phải thoải mái, hàng năm đều ba lượt gió lớn, nếu không chống cự. Ở trên đảo phòng xá sẽ bị suy một tên cũng không để lại, nếu là chống cự. Thực sự quá vất vả, này ba lượt gió lớn, đã từng chính là một tuổi hơn tháng, thậm chí mấy tháng, hắn vì bảo vệ hòn đảo, mệt mỏi tựa như một con chó. Phi Long Pháp Vương tận lực chống cự chút ít năm, thật sự chịu không nổi, lúc này mới đầu nhập vào A-La Giáo, chuẩn bị hưởng thụ vài năm rõ ràng phúc. Hắn nguyện ý đưa vào A-La Giáo, cũng bởi vì A-La Giáo cho phép những thứ này đầu nhập vào Pháp Vương, chọn lựa một môn đạo Pháp. A La giáo Tam Kinh nhất pháp, tại Hải Ngoại lớn có danh tiếng, trước kia cũng là xuất hiện Dương Chân đại tu. Phi Long pháp vương tìm nơi nương tựa A La giáo, cẩn thận châm trước một phen, đã cảm thấy tiểu kiếp kinh cùng bản thân sau cùng hợp ý, phương pháp này trải qua một trận kiếp số, tu vi sẽ cao hơn một đoạn. Phi Long pháp vương tu hành phương pháp này, có phần gặp được mấy lần kiếp số, đều an toàn vượt qua, tu vi một đường lên nhanh, càng là cảm thấy phương pháp này cùng hắn chính là thiên tạo mà cùng. Phi Long pháp vương mua vài đầu hải tộc yêu. Bình thường thích nhất, tại Phi Long trên đỉnh Dương Bích Trong Ao, cùng những thứ này Mỹ mạo hải yêu nghịch nước. Hắn sau khi xuất quan, Tu Vi cũng co tình tiến, muốn phải buông lòng tâm tình, đang nằm ở Dương Bích Trong Ao, vài thứ tiểu Mỹ nhân ngư ngoan ngoan cho hắn đấm chân, một cái Mỹ nhân hải mãng xả yêu, bàn tay như ngọc trắng béo nhẹ, cho hắn bóp vai, chính xác tùy tiện tiêu giao. Phi Long Pháp Vương một mặt hưởng thụ, một mặt thầm nghĩ, ta tiểu kiếp kinh tu hành đột phá một tầng, gần nhất nên không may. chương 332, Á La Điện Phi Long Pháp Vương đang cân nhắc, bản thân gần nhất làm như thế nào xui xẻo mới tốt, chậm nghe đến một tiếng gào thét, Phi Long Sơn dương bích cao trên không, xuất hiện 13 đạo nhân ảnh. Vào đầu một cái đúng là giáo chủ cô hồng tử, còn lại 12 đạo bóng người, không cần phải nói rồi, tự nhiên là thập nhị ma thị. Đấy lòng của hắn chính là cả kinh, thầm nghĩ, ta hôm nay đột phá một cái đại cảnh giới, theo lý, không nên ngược lại không có như vậy. Phi Long Pháp Vương nghĩ đến, giáo chủ trở về, coi như mình có cái gì không quy cử động. Tối đa cũng liền miệng trách phạt hai câu, tuy rằng cũng coi là xui xẻo, nhưng chỉ là bình thường tiểu xui xẻo mà thôi, không xứng với cảnh giới của mình. Vương Sùng Hóa thân cô hồng tử, tay niết một đóa kim liên, lại cười nói, "Phi Long, ta trước đây không lâu được một chỗ tiên chân đệ phủ, cố ý chia lại đại môn một chỗ tốt hơn, này đóa vạn bảo kim liên, liền bàn cho ngươi." Phi Long pháp vương trong lòng nhẹ nhõm, cũng không nổi thân, điên cuồng cười một tiếng, "Quá, cái kia liền đa tạ giáo chủ rồi." Tại hạ chây lưỡi Không muốn đứng dậy, liền làm phiền giáo chủ trực tiếp ban thưởng, chớ có làm cho cái gì nghi thức rồi. Vương sùng mỉm cười run lên tay, cầm trong tay Kim Liên bỏ xuống, phi Long pháp vương lấy tay đi ra ngoài, nhẹ nhàng một chảo, rót vào vài phần chân khí, đầu cảm giác mình chân khí kinh này đóa vạn báo Kim Liên chuyển hướng hồi quý, rõ ràng tình thuần vài phần. Nay cả kinh thích, thật đúng không phải chuyện đùa, kêu lên, bảo vật này còn có thể rèn luyện chân khí. Thập nhị ma thị cùng một chỗ thôi vận chân khí. Mỗi cái lộ ra nửa mừng nửa lo thần sắc, vừa rồi bọn hắn bị theo như cái bắt lấy, gieo xuống Kim Liên, thật đúng là không có phát giác, này đóa Kim Liên còn có như thế ngoài dự đoán mọi người dịu dụ. Chuyên đăng ma thị thấy Phi Long Pháp Vương, đem này đóa Kim Liên tế luyện, tiện tay run lên, thu hồi trong cơ thể, trên mặt căng thẳng vẻ, lúc này mới trầm tính lại, đêu lên, chúng ta còn muốn cùng giáo chủ, đi bái phòng còn lại Pháp Vương, đưa tặng này vạn bảo Kim Liên, sẽ không đa quấy Phi Long Tôn giả rồi. Phi Long Pháp Vương vung tay lên, kêu lên, "Chư vị mời tự đi, không cần phải xen vào ta." Đến lúc Vương Sùng dẫn theo thập nhị ma thị ly khai, Phi Long Pháp Vương không khỏi trầm nghĩ, "Này nhưng có chút quái." Theo lý, ta đột phá cảnh giới, ứng với có một cái cực kỳ xui xẻo chuyện này. Như thế nào nhưng lại không bất cứ chuyện gì phát sinh. Giáo chủ trở về, cũng không có trách phạt, ngược lại ban thưởng vạn bảo kim liên, chân quý như thế bảo vật, lại thêm cùng xui xẻo không dính nổi bên cạnh. Chẳng lẽ là ta tu hành tiểu kiếp kinh? đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Đây là rốt cuộc gặp bình cảnh, không còn có xui xẻo chuyện này rồi hả? Vương Sùng cùng thập nhị ma thị bỏ xuống còn không biết, đã cực kỳ xui xẻo phi long pháp vương, túi dạo qua một vòng, cho chín đại pháp vương đều bỏ đi mất một đóa vạn bảo kim liên. Còn lại Tam tông Nam Kỳ, chư vị Hồng Y Liệp pháp vương, mấy ngày liền tà kim liên đều không cần, bằng thập nhị ma thị cùng chín đại pháp vương lạm dụng nguy quyền, cũng đủ để toàn bộ áp chế, đem A La giáo hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Vương Sùng trong tay. Vương Sùng thai họa đã xong chín đại Pháp Vương, biết rõ cai làm cho cô Hồng Tử cái thân phận này lối ra, lập tức đã nói nói, chúng ta mau đi ala Điện. Thập nhị ma thị mỗi cái hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám nói, không cho Vương Sùng đi. Nếu không phải bị gieo xuống thiên tà kim liên, bọn hắn thậm chí có tâm tạo phản, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ký thác hy vọng tại tân nhiệm giáo chủ là một cái thiện lương người tốt thượng. Cho dù cái này hy vọng, vô cùng hư vô mở mịt, có thể cho bọn hắn gieo xuống thiên tà kim liên người. Cái gì cũng giống như, chính là rất không có khả năng giống như người tốt. chuyến đăng ma thị vừa quan tâm, đằng trước dẫn đường, thậm chí tồn tại, tự tay đánh chết tần lộng ngọc tâm tư. Đại la đảo diện tích bao la, trong giáo cao tầng lại nhiều, cho nên đều không ở cùng một chỗ. Giáo chủ nhà A-La Sơn Trang, tự thành một quốc gia, trong nước các thời kỳ ngôi vị hoàng đế, đều là xuất từ các vị giáo chủ huyết mạch. Như là thập nhị ma thị, chín đại pháp vương, tam tông năm kỳ, các vị hồng y lì Hải pháp vương. Nếu có người nhà con nối dõi đều muốn đưa tới A La Quốc, còn đây là quy củ bất thành văn. Từ khi cô Hồng tử mất tích, A La Sơn Trang đã bị thập nhị ma thị nắm giữ, bọn hắn làm ra tới đây cái gọi là Tần Lộng Ngọc đệ tử, chính là muốn đoạt được xâm La đại ân pháp truyền thừa. Dù sao phương pháp này là A La giáo đệ nhất thần thông, hơn xa Linh Đồ kinh, Tiểu Kiếp kinh, Thủy Thần chú kinh. Dựa theo thập nhị ma thị kế hoạch, Tần Lộng Ngọc tại A La điện được xâm La đại ân pháp truyền thừa, bọn hắn lại từ Tần Lộng Ngọc trong tay Học được phương pháp này, coi như là cô hồng trở về, cũng không làm gì được đến bọn họ. Thập nhị ma thị thật không ngờ, cô hồng tử không có trở về, cũng lại không về được, rồi lại tới một cái xảo trá bản lĩnh, hơn xa cô hồng tử quý quan ưng. Có. Cô hồng tử xung trận ngựa lên trước, còn có thập nhị ma thị đi theo. A La Sơn trang trọng yếu không người dám ngăn cản, ngược lại là có không ít trung thành và tận tâm, chung với cô hồng tử người, liều chết đến đây cáo trạng, chỉ trích thập nhị ma thị đánh cắp trong giáo đại pháp. Vương Sùng đối với những người này, hờ hững, dẫn theo Thập Nhị Ma Thị đã đến A La điện bên ngoài. Tòa đại điện này là năm đó Tam đại giáo chủ La Sâm lưu lại bảo vật, có 108 đầu hộ giáo thần ma đóng giữ, cho nên coi như là Thập Nhị Ma Thị cũng không dám cưỡng ép đánh. Cô Hồng Tử đã đến A La điện trước cửa, trên người hắn hộ giáo thần ma, cùng một chỗ hiện ra, trừ bỏ bị Vương Sùng bám vào vài đầu đại ma yêu trên thân thần ma, đều hiển hóa chân thân. A La điện trung hộ giáo thần ma, cũng cùng một chỗ bay lên không. Phân hoan vui vẻ. Vương Thông thúc dục xâm la đại ẩn pháp, trực tiếp xâm nhập A La điện, đem thập nhị ma thị đều lưu tại bên ngoài. Thập nhị ma thị cũng biết, bản thân trọng yếu không cách nào đi vào, đều kiên nhẫn đợi chờ ở bên ngoài, chuyến đăng ma thị nhịn không được nói ra, A La giáo cuối cùng không so sánh được Đông Đại Lục đại giáo. Vũ Thiên ma thị trận mắt nhìn, kêu lên, chuyến đăng ngươi là hay không rất đắc ý, rốt cuộc có thể bái nhập thôn Hải Huyền Tông rồi hả? Tân giáo chủ là diễn Khánh chân quân đệ tử không giả nhưng cũng sẽ không truyền thụ chúng ta thôn hải huyền tông pháp thuật, ngươi cái kia một lời ý định, chỉ có rơi vào không trung. Chuyến đăng cũng không giận phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, bản đại giáo chủ, sẽ không truyền chúng ta thôn hải huyền tông đạo pháp, nhưng thì nhất định sẽ đem xâm la đại ấn pháp truyền thụ. Đồng Sơn Ma Thị cả kinh nói, chuyến đăng, làm sao ngươi biết? Chuyến đăng Ma Thị rồi lại lại cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn á la điện, trong lòng nghĩ cái gì rồi lại ai cũng không biết. Thập nhị Ma Thị trong lúc nhất thời đều không nói chuyện Lòng của mỗi người suy nghĩ, cũng liền vô tận giống nhau, diễn phần mình nghĩ đến tâm sự của mình. Vương Sùng đi vào A La Điện, liền có một đầu thần ma cản đường, đối phương thi triển nhất thức xâm La Đại Ấn Pháp, liên tục thi triển chiến lượng, liền quát to một tiếng, phốc đem đi lên. Vương Sùng thử lấy cái khắc pháp môn đối địch, đầu kia thần ma lập tức liền lui ra phía sau, làm ra liều chết cản đường thái độ. hắn thử lấy đồng dạng nhất thức xâm La Đại Ấn Pháp đối địch, này đầu thần ma lúc này mới toàn lực ra tay. Hai người lấy đồng nhất thức sâm la đại ấn Pháp, ác đấu hơn 10 cái đối mặt. Vương Sùng dần dần đối với một thức này ấn Pháp có gặp tại tâm, âm thầm khen, tam đại giáo chủ la sâm, quả nhiên ngút trời kỳ tài, lại muốn đi ra như vậy học Pháp luyện Pháp con đường, đợi ta đi khắp A la điện, chỉ sợ liền học xong sâm la đại ấn Pháp A. chương 333, Bổ Thiên Hàn Yên Vương Sùng vừa đánh lui đệ nhất đầu hộ giáo thần ma, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm rất mát, đổi bản thân, lại xông một lần. Vương Sùng hơi kinh ngạc Nhưng theo lời mà đi, thay đổi bản thân, tiên lấy mặt na thức chuyển đổi công lực, lại thúc dục tân học nhất thức xâm la đại ẩn pháp, yêu đấu cản đường thần ma. Bản thân hắn là lần đầu tiên vận dụng xâm la đại ấn pháp, cũng không pháp một hơi đột phá đại diễn, cản đường thần ma, công lực cũng tương ứng yếu bớt, đầu cùng vương sùng tương đối, thần kỳ cực kỳ. Bang vào đối với một thức này xâm la đại ấn pháp lĩnh ngộ, vương sùng cùng cản đường thần ma yêu đấu trăm chiêu, ngang nhiên theo luật khí, khai nguyên, đột phá đã đến thiên cương cảnh, hơn nữa thuận lợi đem chi đánh bại. Hắn ngang nhiên đi về phía trước, đi một chút viễn, lại có một đầu hộ giáo thần ma nhảy ra hư không. Vương Sùng tại đây đầu hộ giáo thần ma trên thân, học được thức thứ hai xâm la đại ấn pháp, lại là một trường ác đấu, đánh bại hai lần này đầu cản đường thần ma, xâm nhập cửa thứ ba. Một đường thế như trẻ tre, thẳng đến thứ 29 cửa quan, Vương Sùng mới gặp gây khó dễ. Cô Hồng Tử Tư Chất, không bằng tam đại tổ sư la xâm khá xa, đầu đã học được 28 đạo ấn pháp, vì vậy phía trước 28 cửa quan đều là cô Hồng Tử học qua Ấn Pháp, bắt đầu quá mức dễ dàng. 29 cửa quan về sau Ấn Pháp, đã liền cô Hồng Tử cũng không học toàn bộ, Vương Sùng cũng chỉ có thể từ đầu chăm học khổ luyện. hắn tại 29 cửa quan, chịu khổ 7 ngày đêm, cùng cản đường thần ma ác đấu trên trăm trận, đồng nhiên tìm hiểu linh cơ, một lần hành động mà phá. Thay đổi bản thân, cũng chỉ dùng một ngày đêm, liền đánh bại cửa ải này thần ma, hơn nữa một lần hành động đột phá đã đến đại diễn cảnh. Lấy xâm la đại ấn pháp đột phá đại diễn cảnh cảm giác lại tự bất đồng đạo môn một đạo cương mạch có thể tu thành một đạo bản mệnh pháp thuật xâm la đại ấn Pháp liền tương đương với một đạo cương mạch căn cứ một đầu hộ giáo thần ma nhưng đại diễn cảnh cực hạn cũng không quá đáng với 49 đạo cương mạch cho nên năm đó mặc dù lấy tam đại giáo chủ la làsâm ngút trời kỳ tài cũng chỉ có thể tu luyện tới 48 đạo ấn pháp mới thôi không cách nào có chỗ tiến cảnh Vương sùng thời điểm này mới chính thức minh mạch Th thiênên Kim Liên cuối cùng bổ sung cái nào một câu Thiên tả Kim Liên đã không chế Đại Ma Yêu, lấy Đại Ma Yêu là căn cứ, có thể tu luyện một Đạo Ấn Pháp, thậm chí có thể lấy 108 đầu mục Ma Yêu là căn cứ, hoàn toàn không cần mượn nhờ cương mạch. A là giáo sâm la Đại Ấn Pháp, tuy rằng nguồn gốc xuất từ bộ thiên phái bổ thiên kiếp thủ, kỳ thật nhập lại không hoàn chỉnh, đây là thiếu tam đại giáo chủ La sâm, chấm dứt thế thiên tư bổ sung toàn bộ. Vương Sùng Hao phí 7 ngày đêm, xông qua thứ 30 cửa quan, liền vùng tha cho tiếp tục tu luyện, cái này ma đạo võ học Hán tại tiếp thiên quan thu thiên tà kim liên, ứng hoành điểu, kim liên kiếm, thiên quỷ, khang liên, tiểu hoàng xà, đồ hồn, sích quỷ cùng một đầu mậu ma, hơn nữa A-la giáo thập nhị ma thị cùng 9 đại pháp vương, vừa vặn có thể gánh chịu 30 đạo ấn pháp. Đều muốn lại tu luyện, liền cần lại đi tìm căn cứ chi vật. Vương Sùng nếu không phải chịu bỏ qua, tiếp tục dũng manh tinh tiến, lớn nhất khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma, không phải cuồng vũ không nớt, chính là thần trí thác loạn, cuối cùng chết ở A-la điện trong. Hắn buông tha cho tiếp tục tu tập sâm La Đại Ấn Pháp, trong đầu thanh minh, lúc này mới từng giọt từng giọt trở về, chậm nhớ tới tới một sự kiện, như thế nào không thấy cái kia gọi là tần lộng ngọc người. Vương Sùng ý nghĩ này mới lên, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giác mát, lúc này đây cảm giác mát cũng không nói, nhưng là một cửa tiếp một cửa, một đường đổ lên 108 cửa quan, tại A La Điện cửa ra vào, đã có một trường giản dán phía trên chữ viết rồng bay phượng múa, hết sức tốt xem. Bộ Thiên Phái Hàn Yên khấu đầu. Nghe tin bất ngờ quý phái xâm la đại ấn pháp, cho ta bổ thiên giáo sở hữu, ý thật khó bình, vốn muốn ở trước mặt thu hồi. Rồi lại đến bổn môn trưởng bối nói rõ, còn đây là một đoạn bản xử án, quý phái tam đại giáo chủ, cũng là bổ thiên người, phải làm nắm giữ phương pháp này. Hàng Yên suy nghĩ, không nên làm cho bổn môn phương pháp lưu lạc, cho nên dùng tên giả lộ ngọc, lấy 10 năm thời hạn, học thành mà về. Như quý phái có đệ tử, có thể chỗ này, nhìn thấy Hàng Yên chi chữ, cũng cầm lần đi bổ thiên phái lấy hỏi bất bình Phía dưới cùng, có một đông hoa áp, giải rác mấy bút, vẽ một cái tay trái. Chữ ký phía dưới, còn có hẳn yên khấu đầu chữ. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, à là giáo đám người kia, rõ ràng chăm sóc một cái bổ thiên phái đệ tử, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười. Lại sau đó, Vương Sùng đống nhiên có chút sợ hãi, thầm nghĩ, vị này bổ thiên phái Hàn yên, rõ ràng một hơi đột phá đã đến 108 cửa quan. Mặc dù nàng tinh tu bổ thiên phái đạo pháp, đạo hạnh lại so với ta thâm hậu. Có thể đạt thành việc này cảnh, chỉ sợ cũng thiên phú tùy tiện đại dương mênh ông, tài năng hơn người tràn đầy thắng được ta nhiều vậy. Vương Sùng lần này A-La giáo hành trình, loại đơn thương độc mã, chọn lấy này một phương hải ngoại đại giáo, vốn cũng không khỏi đắc ý. Nhưng lại không nghĩ rằng, rõ ràng đã tao nộ một cái, càng thắng bản thân thiên tài. Tâm tình trong lúc nhất thời, có chút phiền muộn. Vương Sùng quay người ra A-La điện, gặp được thập nhị ma thị, liền đem hàn yên chuyện này nói, chuyến đăng ma thị đắng người, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cũng không ngờ rằng, bản thân khổ tâm bồi dưỡng người nối nghiệp, lại là bổ thiên phái đệ tử. A-la giáo xâm la đại ấn pháp, có chút cùng loại truyền thuyết bổ thiên lục nghệ đứng đầu, những thứ này trong giáo tầng chót, là sớm có nghe thấy. Chỉ là bổ thiên giáo nhập lại không có người tới hỏi trách, cho nên đa năm qua đi, A-la giáo người cũng liền quên mất việc này một chi tiết. Chuyên đăng ma thị nhịn không được hỏi, vị này hàn yên quả nhiên đột phá A-la điện 108 cửa con sao. Vương Sùng nhẹ gật đầu. Chuyên đăng ma thị cũng không dám hỏi, Vương Sùng dùng cái biện pháp gì, thấy được Hàn yên rảnh rỡ chỉ có thể ngược lại hít một hơi linh khí, nhìn quanh trái phải, sắc mặt có chút khó coi. Vương Sùng lo nghĩ, thò tay nhấn một cái, bay ra 12 đạo hào quang, rơi vào thập nhị ma thị mi tâm. Hắn phân biệt truyền thập nhị ma thị, mỗi người một đạo ấn pháp, nói ra, ta là bát đại giáo chủ, liền ban thưởng các ngươi một phần chỗ tốt. Kể từ hôm nay, các ngươi cũng có thể tu hành trấn phái thần kỹ. Vài thứ ma thị nhìn phía chuyên đăng Đều âm thầm tán dương, hắn có dự kiến trước. Chuyến đăng rồi lại nhịn không được cười khổ, hắn ở đâu là có dự kiến trước. Hắn chính là công lực nô cao, đều muốn thử phá giải thiên tà kim liên không chế, tự nhiên không thể như nguyện, rồi lại tìm hiểu đi ra vài phần thiên tà kim liên Diệu dụng Thiên tà kim liên chủ nhân, có thể mượn dùng bị kim liên ký sinh sinh linh pháp lực, bọn hắn với tư cách bị thiên tà kim liên ký sinh đối tượng, vương sùng chuyển thụ mấy môn ấn pháp, chẳng phải là đương nhiên. Vương Sùng thậm chí cũng sẽ không cấm chế bọn hắn lẫn nhau truyền thụ, bởi vì mặc kệ bọn hắn như thế nào luyện, cũng thoát khỏi không xuất ra đi vị này bát đại giáo chủ tay. Hơn 10 ngày sau, Đông Hải liền truyền ra một kiện không gì sánh kịp đại sự mà. Hải ngoại bảy đảo, các phái tán tu, hải tộc đại yêu, người người cũng biết rồi, Á La giáo đã đổi mới giáo chủ. Vị này tân giáo chủ xuất thân thôn Hải Huyền tông, nhập đạo 10 năm, đột phá đại diễn, đơn thương độc mã giết lên A La giáo tầng bộ, quét ngang đại La đảo. Bố Chí Mai phục thập nhị ma thị, Chí đại pháp vương, Tam tông Nam Kỷ, chư vị Hồng y liễu pháp vương. Thậm chí còn có đồn đại, người này một chiêu liền đánh bại cô hồng tử, thu vị này hải ngoại rất có thanh danh đại tông sư làm đồ để mà. Các loại đồn đại lan truyền nhanh chóng. thôn Hải Huyền tông quý quan đương danh tiếng, nhất thời vô lượng, thậm chí lấn át Nga Mi Tế Băng Vân. Chương 334: Giáo chủ đàng cơ. Mấy ngày trước, giáo chủ đàng cơ đại điện sau đó, Vương Sùng chính thức tiếp trưởng A La giáo May được hắn có chấp trưởng tiếp thiên quan kinh nghiệm, lại đã làm đan đỉnh môn môn chủ, cũng là đem giáo chủ làm ra giá dáng Vương Sùng làm giáo chủ chuyện thứ nhất mà, chính là dồn ép trong giáo tán tu, ví dụ như 9 đại pháp vương trí lưu, dâng lên sở học đạo pháp, tăng tăng thêm A-la giáo tiềm lực. Lại phục tại A-la giáo hạ các nước bên trong, phổ biến đan đỉnh pháp. A-la giáo trị xuống, có hơn 50 nước, mấy trăm vạn nhân khẩu, có phần có thật nhiều tư chất không tốt, không cách nào người tu hành, cũng có thật nhiều tu hành không xa liên gặp bình cảnh, không tiến thêm tốc nào nữa thế hệ. Vương Sùng tin tưởng, đan đỉnh pháp phổ biến tất nhiên cực nhanh. Nếu không có đan đỉnh pháp cùng thiên cương pháp không thể nhập lại tu, nói không chừng có chút á La giáo đồ cũng muốn thử sửa tu đan đỉnh pháp. Ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa, nhìn qua phía rơi trong đại điện, tính ra hàng trăm A La giáo cao tầng, Vương Sùng nội tâm là có chút tan vỡ đấy. Hắn thật sự không thể tưởng được, quản lý một nhà cỡ lớn giáo phái, rõ ràng có nhiều như vậy chuyện này. Thậm chí có chút ít chuyện này, Tại hắn nghĩ đến, chính là cái giám, thuần túy là không có chuyện tìm việc, nhưng những thứ này quyền cao chức trọng tu sĩ đám, sẽ tranh luận không ngớt, người nào cũng không có thể thuyết phục người nào. Vương Sùng hiện tại đã biết rõ, vì cái gì núi Nga Mi Ngũ Linh Tiên Phủ, mới mấy chục người, có thể ổn ở chính ma thập nhị đại phái, xa xa vượt ra khỏi A-La Giáo loại này lấy 10 vạn cái khổng lồ giáo phái. A-La Giáo tại nhân số thượng gần với hải ngoại bầy đảo một trong kim xa đảo, nhưng tông môn nội tình, xa xa thua kém. Trong nước Tam Sơn, hải ngoại bảy đảo, chính là chính ma thập nhị đại phái phía dưới, quan trọng đại môn phái. Vương Sùng thậm chí muốn đi kim sa đảo bồi dưỡng một đoạn thời gian, không phải học tập kim sa đảo đạo Pháp, mà là học kim sa đảo như thế nào con mẹ nó có thể đem hơn 10 và người, quản lý dây bảo. Đan đỉnh môn tiểu nhiều như vậy chuyện hư hỏng mà, liền xuất hiện tả hộ pháp cái kia một lần nhếu loạn, hay là bởi vì có hán hải ma đạo gian tế lẫn bảo, giật dây cái kia ngu ngơ. Vương Sùng lên cái chán, có chút chán nói chớ có cải vả, hôm nay bổn giáo chủ có chút mệt mỏi, nhiều loại sự tình, ngày mai lại nghị. Vương Sùng cũng người thông minh, biết rõ có một số việc, trọng yếu tranh luận không xuất ra kết quả, bản thân bất kể thế nào làm, đều sẽ có vẻ có chỗ bất công, dứt khoát liền khép kéo lại kéo, kéo dài tới tranh luận song phương, đều không có gì tinh lực, bản thân buông tha cho mới thôi. Giải tán hội nghị, chư vị A La giáo cao tầng, liền nhau nhau khống chế đột quang, đã đi ra A La sơn trang. Chỉ có truyền đăng ma thị giữ lại. Hắn hiện tại chủ phải chịu trách nhiệm, thay Vương Sùng xử lý trong giáo sự vụ, rất nhiều chuyện Vương Sùng đều ném cho hắn, làm cho truyền đăng một lời mà quyết. Thật muốn lại nói tiếp, truyền đăng ma thị cũng coi là đầu nhập vào có công, lấy được lớn nhất cái kia phần ban thưởng. Vương Sùng chính phải đi về bản thân tĩnh tu xâm la vạn tượng lâu, truyền đăng ma thị rồi lại gọi hắn lại, nói ra, giáo chủ, có một việc cần phải với người thương lượng. Cự đầu Long Vương đều muốn cùng chúng ta A giáo kết thân, phái đệ tử tuần hại đại đem ngài thiên. Dẫn theo nhân ngư tam công chúa đến đây, nên xử trí như thế nào? Vương Sùng cũng có chút đau đầu, lại nói tiếp này hai đầu đại yêu, cùng hắn đây là người quen biết cũ, lúc trước ngải thiên đánh thiên hoa đảo, hắn liền đã từng ra tay. Chỉ là nhập lại không người nào biết, lúc ấy khống chế đan lưu phi các chính là hắn, đều tưởng rằng từ thịnh cùng lưu chiếu lâm hai vị trưởng kỳ sự. Kết cái gì thân, ta ở đâu có cái loại này công phu? Chuyên đang sắc mặt có chút ngượng ngủng, giải thích nói, này việc hôn nhân, chính là thượng đại giáo chủ nhận lời vốn là cô Hồng Tử trước giáo chủ, muốn cho mình lấy một phòng thiếp thị, đồng thời cùng cự đầu Long Vương kết giao. Hôm nay cô Hồng Tử giáo chủ, đã đi thôn Hải Huyền Tông học nghệ, nhưng chúng ta cũng không có thể như vậy ác cự đầu Long Vương. Vương Sùng thầm nghĩ, cô Hồng Tử đó là đi học nghệ sao? Hắn lướt mắt, chỉ có thể coi như cô Hồng Tử chính là đi học nghệ rồi, đau đầu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chuyên đăng ma thị đáp, cự đầu Long Vương chính là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong. Đông Hải ước vạn yêu tộc trên danh nghĩa cộng chủ, tòa hạ có tuần hải bắt tướng, kim đan cảnh yêu tộc đại tướng không có gì lo lắng trăm ngàn. Quả thực không hào đắc tội. Vương Sùng hỏi một câu, sau đó thì sao? Chuyến đăng ma thị cười mỉm nói, ta đề nghị giáo chủ, không ngại liền thu nhân ngư tam công chúa, làm cái thiếp thất. Mặc dù giáo chủ một lòng cầu đạo, cũng không ngại tùy tiện nuôi, không dính thủ là được. Vương Sùng thầm nghĩ, này đều cái gì đề nghị? Hắn cũng biết. A-la giáo tuy rằng bốn phía tuyên bố Bản thân chính là đạo môn chính tông, xâm la đại thủ ấn cũng được xưng tiên đạo võ học, nhưng dễ rồi lại là ma môn, làm việc cũng không có chú ý nhiều như vậy. Những thứ khác không nói, trong giáo bao nhiêu cao tầng, đều nuôi hải tộc tiểu mỹ nhân. Chính là tư sinh hải nhi, cũng đều vô số, có dưỡng tại đại la ở trên đảo, có chút liền dưỡng tại mênh mông biển lớn, thậm chí a la giáo cao tầng riêng sinh con, nhiều đều tại cự đầu lòng vương dưới tay người hầu Vương Sùng nếu không ngưng lại này cố lệch ra phong tà khí cũng không biết về sau Á La Giáo, đây là ai định đoạn. Hắn cũng biết, Á La Giáo có nhiều địa phương, đều thói quen khó sửa, bản thân lại chẳng hề muốn chăm lo việc nước, lại thêm không đáng hào phí tinh lực. Vương Sùng muốn chỉ chốc lát, tìm một cái tuyệt hào lấy cớ, đắp, ta đúng là vẫn còn thôn hải huyền tông đệ tử, người đi hỏi ngại thiên cùng nhân ngư tam công chúa, có nguyện ý hay không đi với ta tông môn, hỏi qua lão sư ý kiến. Chuyên đang lập tức cười khổ, tâm hắn nói, một đám yêu quái mà thôi hoặc là trước mặt đối với chúng ta A La giáo, còn có thể ỷ vào cự đầu Long Vương Vi Phong, bọn hắn thực có can đảm đi gặp Diễn Khánh chân quân này. Bất quá truyền đăng cũng biết, Vương Sủng dù sao cùng cô Hồng Tử bất đồng, sau lưng có hóa đạo chân quân làm chỗ dựa, tùy tiện đều có thể kéo mấy vị dương chân cao thủ tới chống đỡ chẳng tử, ngược lại cũng không sợ cự đầu Long Vương, vị này thiên hạ bát đại kỳ yêu tôn sư. Truyền đăng cũng chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa đưa đến Vương Sủng, quyết định tự mình đi thấy ngải thiên cùng tam công chúa. Ngài Thiên cùng Tam Công Chúa được an bài tại A La Sơn Trang không xa lưu lạc Thúy Cốc, tòa Sơn Cốc này mà sau, là Thiên Nhân Vịnh, chính diện nhưng là một cái phong cảnh tú lệ Sơn Cốc, mỗi lần cự đầu Long Vương Sứ Giả, đều được an bài ở chỗ này. Nghe được truyền đăng ma thị tới chơi, Ngài Thiên tự mình ra nên đón, vị này đại ô tạc tinh, hóa thành thân người, nhưng là một cái tuấn tú, phong độ của người trí thức dày vô cùng người trẻ tuổi, nhẹ bao buộc nhẹ, ngược lại mà không có vài phần võ tướng bộ dáng. Chuyên đăng ma thị không thấy tam công chúa, liền chứa cười hỏi, vì sao không thấy công chúa. Ngài thiên có chút không biết làm sao, đắp, tam công chúa tại vịnh trùng lịch nước. Ta đi thay ma thị đại nhân, đem tam công chúa gọi. Chuyên đăng ma thị cười nói, liền cùng đi chứ. Ngài thiên cũng không ngăn trở, phụng bồi chuyên đăng ma thị, chân đạp đột quàng, phi đến lưu lạc thúy Quốc sau lưng vịnh trên không. Một cái tiểu thanh long đang tại vịnh trung tùy tiện vui chơi thỏa thích, trung quanh vô số cá lớn nương theo, không ngừng nhảy ra mặt nước lệnh gọi tiểu thanh long. Ngải Thiên đề khí quát, "Tam công chúa, truyền đăng ma thị tới chơi." Tiểu Thanh Long ngóc lên đầu rồng, lại ngươi cười lạnh một tiếng, ra sức nhảy ra khỏi biển trước mặt, hóa thành một cái thanh y liễu váy trắng nữ tử, mắt hạnh má đảo, mỹ mạo tuyệt luân. Chương 335: Nhân ngư Tam công chúa. Thanh y liễu váy trắng nữ tử, nhẹ nhàng dầm chân, liền có một cỗ sóng biển nhờ cậy trừng, thẳng lên không trung, tiêu lên, "Truyền đăng ma thị, việc này tới chuyện gì?" Chuyển đăng ma thị cười nói, Tam công chúa cũng biết, cô hồng tử giáo chủ đi thôn hải huyền tông học nghệ, hôm nay là quý quan đương giáo chủ chấp trưởng bộ Đồng giáo. Quý giáo chủ cũng không biết, cự đầu Long Vương là có ý gì, cũng muốn hỏi một tiếng, cái này việc hôn nhân, phải làm xử trí như thế nào. Nhân ngư tam công chúa không kiên nhận nói, lúc trước ta phụ, thế nhưng là cùng A la giáo giáo chủ kết thân, hôm nay cô hồng tử đã tử nhiệm, tự nhiên phải làm rơi vào quý quan đương trên thân. Lúc trước cự đầu Long Vương, đem nhân ngư tam công chúa hứa cho cô hồng tử. Này vị công chúa lao đại không muốn, dù sao nàng còn trẻ tướng mạo đẹp, tứ hải nổi danh, cô hồng tử nhưng là cái lao già hỏng hẹm. Nơi đây không phải nói hai người tuổi tác, cô hồng tử thật đúng là chưa hẳn, so với nhân ngư tam công chúa lớn tuổi, nhưng tướng mạo không tốt, nhân phẩm cũng kém, tính cách lại phục không hảo, quả thật có đủ loại chỗ thiếu hụt. Quý quan ưng nhưng là trẻ tuổi khí thịnh, lại phục độc thân chiếm á la giáo cơ nghiệp, đem cô hồng tử tiễn đưa thôn hải huyền tông học nghệ, hai người để cùng một chỗ so sánh Vị này cự đầu Long Vương tất hạ Tam Công Chúa, như thế nào cũng không chịu chọn cô Hồng Tử. Nhân ngư Tam Công Chúa thậm chí tưởng tượng qua, nếu là quý quan ưng ngày sau đột phá kim đan, trở thành chân nhân, thậm chí thái ớt cảnh đại thánh, nàng phu sướng phụ tùy, há có không nước lên thì thuyền lên. truyền đăng ma thị cũng biết, hôm nay tình thế, như thế nào cũng không cách nào làm cho cô Hồng Tử đi thực tiễn ngày đó hôn ước rồi. Những người khác hoặc là đây là suy đoán, hán thế nhưng là ra mắt vương sùng. Ở trước mặt vận dụng cô hồng tự yêu thân, bị đã luyện thành yêu thân, như thế còn có thể kết thân. Hắn đành phải ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, quý giáo chủ nói, hắn dù sao cũng là thôn Hải huyền tông đệ tử, lại là diễn khánh chân quân thân truyền, loại sự tình này mà cần phải bẩm báo sư môn. Nếu là hai vị nguyện ý cùng hắn trở về thôn Hải huyền tông, chuyện này lúc có diễn khánh chân quân làm chủ. Ngài thiên giật mình nói, công chúa, việc này kiên quyết không thể. Những danh môn tránh phái kia, không lớn coi yêu quái. Nếu là diễn khánh chân quân trong lòng để ý, tại trồ đánh chết ta và người, không có trồ đi nói rõ lý lẽ. Nhân ngư tam công chúa suy nghĩ trong chốc lát, quật cường nói, chính là chân quân, cũng tu giảng đạo lý. Ta muốn đi thôn hải huyền tông, ngại thiên tướng quân, ngươi cũng không cần đi. Chuyến này, sắc thực nguy hiểm. Ngại thiên tận tình khuyên bảo, khuyên bảo vô số câu, nhân ngư tam công chúa chính là không chịu vương tha cho. Chuyến đăng ma thị cũng biết, vương sùng cũng không nguyện ý cùng cự đầu lòng vương kết thân, lý do này vốn chính là từ chối. Nếu là người ngư tam công chúa cam tâm buông tha cho, chuyện này cũng đã vượt qua, nếu là nàng không nên đi thôn hải huyền tông. Chuyện đăng ma thị cũng không biết, gặp là kết quả gì, thậm chí coi như là vị này nhân ngư tam công chúa, bị người đã luyện thành yêu thân, ban thưởng cho cửa gì người đồ đệ, cũng chưa chắc liền không có khả năng. Không phải nói danh môn chính phái, ma môn huyền tông, coi như là A-la giáo tu sĩ, cũng không phải là rất coi yêu quái. A-la giáo nhiều cao tầng, Hoàn toàn chính xác đều nuôi hải tộc mỹ nhân, nhưng cũng không thiếu đùa bâng ngán, mở tiệc chiêu đãi khách và bạn thời điểm, liền sống giết một đầu tiểu mỹ nhân, coi như thức ăn chuyện này. Nhân ngư tam công chúa tại hải tộc, địa vị tôn quý vô cùng, coi như là A-la giáo cũng không dám khinh mạn có thể là nàng đi thôn hải huyền tông, cũng không quá đáng chính là một đầu tiểu suốt. Những lời này, chuyến đăng ma thị lại không chịu nói. Ngài thiên gặp người ngư tam công chúa chính là không chịu buông tha cho, thở dài một tiếng, hắn chính là nhiều năm đại yêu. Có mấy ngàn số tuổi thọ rồi, tất nhiên là không chịu cùng vị này tiểu công chúa, đi thôn hải huyền tông phóng đẳng. Đại ô tặc tinh Ngải Thiên, chắp tay nói ra, như là công chúa không nên đi thôn hải huyền tông, Ngải Thiên cũng chỉ có thể trở về bẩm báo Long Vương. Hắn gặp người ngư tam công chúa xoay qua lún đồng tiền đẹp, vẻ mặt quật cường, không chịu để ý bản thân, thở dài một tiếng, thả người nhảy vào biển rộng, hóa thành một đầu như núi chi lớn, xúc tu trăm trượng đại ô tặc, một đầu chui vào đáy biển. Nhân ngư tam công chúa thấy Ngải Thiên đi theo, thân thể hơi run dậy, nàng kỳ thật cũng quá mức sợ hãi. Chuyên đăng ma người thấy thế, cười nói, ta liền đi cùng giáo chủ đáp lời, nói công chúa nguyện ý cùng hắn đi thôn Hải Huyền Tông. Nhân ngư tam công chúa cắn cắn môi anh đạo, đồng nhiên nói ra, nói đến ta cũng là hắn xuất giá thế tử, làm sao lại không muốn thấy ta vừa thấy. Nàng tự phụ mỹ mạo, nghĩ đến nếu là quý quan đương thấy bản thân, tất nhiên gặp yêu quý vài phần. Chuyên đăng ma thị nhàn nhạt đáp, giáo chủ mấy ngày nay. Vội vàng đăng cơ, lại phục phải xử lý trong giáo sự vụ, hoàn toàn chính xác bận rộn. Công chúa muốn gặp giáo chủ, cũng nhân chi thường tình, ta đây liền bẩm báo giáo chủ, nhưng lại không biết lúc nào, giáo chủ mới vừa có không. Nhân ngư tam công chúa quật cường tính tình đi lên. Kêu lên, hắn không chịu tới lưu lạc thúy Cốc ta liền đi à la sơn chàng gặp hắn. Nay đầu tiểu long nữ, nhảy lên lên thiên không, hóa thành một đầu thanh long, trào hạ tự sinh đám mây. truyền đăng ma thị lo nghĩ, cũng không có trở ngại ngăn đón. Mà là đi theo, hắn cũng muốn biết, bản thân giáo chủ đến tuột cùng là cái gì thái độ. Nếu là Vương Sùng thấy công chúa mỹ mạo, như vậy Sùng ái dâng lên, hắn cũng không tốt đắc tội tương lai giáo chủ phu nhân, cho dù 89 phần 10 là một cái tiểu phu nhân, đại phụ chắc là sẽ không có. Vương Sùng chính đang bế quan khổ tu, hắn Sơn Hải Kinh đột phá đại diễn cảnh, vì đầm trụ cột, những này qua như cũng đem chín thành trở lên tinh lực, dùng tại cái này đạo pháp thượng. Thậm chí cũng ở đây cân nhắc, nên lựa chọn như thế nào bản mệnh pháp thuật lựa chọn bản mệnh pháp thuật, chính là người tu đạo rất quan trọng quan khẩu, bản mệnh pháp thuật cùng cương mạch luyện thành nhất thể, không tiếp tục thay đổi khả năng, nếu là lựa chọn pháp thuật uy lực quá kém, hay hoặc là không hợp bản thân cần thiết, ngày sau thành tựu liền có hạn chế. Vương Sùng đang tại vận luyện sơn hải chân khí, chợt nghe được có mưa gió thanh âm, trong lòng hơi động một chút, hóa thành cầu vồng, chạy ra khỏi tinh thất, đón đầu ngăn cản đang tại có thể phong phân bố vũ tiểu thanh long. Vương Sùng tuy rằng không tính là phong thần tu lão, nhưng chất pháp chất pháp phối hợp giáo chủ thân phận, cung cung có một cố đường hoàng thở mạnh, lại là hóa hồng mà đến, làm cho Tam công chúa khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp thần thái sóng gợn sóng gợn. Nàng đội vàng thu thần thông, hóa thành một cái thanh y liễu váy trắng nữ tử, mắt hạnh má đào, mỹ mạo tuyệt luân, tại đụn mây dịu dàng vận phúc, kêu lên, đại nguyệt nhìn ra mắt giáo chủ. Vương Sùng nhớ tới trước đó lần thứ nhất hai người gặp mặt, đây là đà xanh đả tử, nếu không có vị này Tam công chúa lanh lợi, chỉ sợ cái kia một lần đã bị hắn dùng đàn lưu phi cắt cho đụng chết, lúc này đây gặp mặt, lại là nói hôn luận gả, thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn thật cũng không có bày ra cái gì sắc mặt, cười nói, công chúa mời. Đi đầu rơi xuống đột quang, bước chân vào Sâm La vạn tượng lâu. Nhân ngư tam công chúa ngoan ngoãn theo như rơi đột quang, cùng theo vương sủng tiến vào Sâm La vạn tượng lâu, không tiếp tục vừa rồi không sợ trời không sợ đất khí thế, ngược lại có chút ôn lương nhàn thủ. Truyền đăng ma thị do dự một lát, chưa cùng qua thẳng nên ngang đi. Không trở tay kịp thì có người hầu đi lên dâng trà, thân là A-la giáo chủ, dưới tay giáo chúng 10 vạn, có hơn 50 hải ngoại tiểu quốc cung phụng, sinh hoạt tự nhiên xa hoa lãng phí vô cùng, sự tình gì cũng không tu động thủ. chương 336, hai cái đồ nhi. Nhân ngư tam công chúa đối mặt Vương Sùng, ngược lại có chút xấu hổ đấy, sau nửa ngày cũng không lên tiếng. Vương Sùng suy nghĩ một phèn, nói ra, tam công chúa có thể giúp ta một chuyện. Nhân ngư tam công chúa vội vàng đáp, không biết quý giáo chủ có chuyện gì vậy. Nguyệt Nhi nếu có thể giúp được việc, tất nhiên đem hết toàn lực. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, cũng không phải là thân đại sự mà, ta có hai cái đồ nhi, tới Đông Hải Thượng du chơi, thật lâu không thuộc về, rất là nhớ. Muốn cự đầu Long Vương dưới tay, hải tộc đại yêu vô số, tiểu yêu vô cùng, tất nhiên tin tức hiểu rõ. Liên nghĩ cầu Tam Công Chúa hỗ trợ tìm hiểu, cái kia hai cái không được việc gì đồ nhi. Vương Sùng ly khai tiếp thiên quan tuy rằng chủ yếu là muốn lấy đến Sâm La Đại Ấn Pháp, tăng dạy cô hồng tử yêu thân thực lực, cùng với đi đại hoang hải ngoại, tìm một chút độc lòng nói xào huyệt, nhưng cũng chưa quên, mình còn có hai cái đồ nhi. Nhân ngư tam công chúa nghe được là việc này, lập tức liền sinh ra tự tin, nói ra, còn đây là việc nhỏ người, ta chuyển xuống hiệu lệnh đi, không quá ba ngày, thì có tin chính xác. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, đã cảm ơn vị này tiểu công chúa. Nhân ngư tam công chúa lúc này, cũng sợ chi tâm dần dần đi sợ hãi cũng ít thêm vài phần nàng lại không ngu ngốc thiếu nữ thường xuyên cũng nghe được có tộc nhân nói lên có Hải tộc thiếu nữ xinh đẹp cứu được rơi xuống nước người hai người bắt đầu đái mộ yêu nhau nhưng đến lúc người nọ về tới lục địa liền trở mặt vô tình thậm chí thiết lập hiểm cảnh bắt giết Hải tộc thiếu nữ ở là là hàng đem ngày xưa người yêu bán đi ra cao Hải tộc thiếu nữ biến thành phú xa xỉ thế hệ đồ chơi Phú Long người rồi lại tiêu diêu tự tại hưởng thụ phú quý chính là trên biện các phái tu sĩ Cũng thường xuyên có đi săn hải tộc, nuôi dưỡng làm sủng vật chi tập tục xấu. Cự đầu Long Vương thường xuyên phát binh đánh trên biển tất cả đảo Tán tu trong đó hơn phân nửa nguyên nhân, đều là vì thế. Tuy rằng lần này cùng A-La giáo kết thân, hai nhà cũng cũng có cấu kết, nhưng nhân ngư tam công chúa cũng vẫn luôn lo lắng. Bản thân tuy rằng Mỹ Mạo có một không hai tứ hải, nhưng dù sao xuất thân hải tộc, luôn luôn chút ít không hợp những này nhân tộc tu sĩ chi ý địa phương. Nếu là cô Hồng Tử chính xác nhất thời khó chịu, giết mình, Phụ hoàng cũng tối đa tức giận, đánh mấy lần đại la đảo, nhưng nhất định cứu không sống bản thân. Nàng vụn trộm nhìn xem trong chốc lát, chỉ cảm thấy cái này quý giáo chủ hình dạng chất phát, giống như không phải là cái loại này phụ lòng hắn tử, tàn nhẫn đồ háo sát, bản thân lại giúp đối phương một điểm nhỏ rút, quan hệ hoặc là có thể thân cận chút ít. Vương sùng cùng trong đầu buồn bực khổ tu thế hệ, lại tự bất đồng, chỉ cần hắn nguyện ý, lời nói bên trong, cũng cũng hài hước khôi hài, dẫn chứng phong phú. Hắn tùy ý nói vài cái tiếp thiên quan chuyện lý thú mà, lập tức làm cho vị này tam công chúa sinh ra vô cùng hướng tới, thì thào lầm bẩm đáng tiếc ta không thể đi nhìn một chút. Vương Sùng cười nói, chỉ cần tam công chúa nguyện ý, đi một chuyến cũng không có gì. Tam công chúa liết hắn một cái, tháo giận nói, ta thế nhưng là yêu quái, các người nhân tộc tu sĩ, gặp được, muốn hô đánh tiếng tiêu giết, nào dám đi tiếp thiên quan. Vương Sùng cười nói, không có quan hệ, ta chính là thứ 18 quan trấn thủ sự, đây là đan đỉnh môn đứng đầu. Tại đây hai nơi, ta chi bằng làm chủ, tam công chúa bất kể thế nào du ngoạn, đều chi bằng tùy ý. Vương Sùng nói khi phách, nhân ngư tam công chúa lại nghĩ tới, hán tung hoành Đông Hải, lẻ loi một mình, hàng phục cá la giáo chuyện này, lập tức sinh nhiều khâm phục Yêu tộc lấy cường giả vi tôn, nhưng tổng bị nhân tộc tu sĩ ức hiếp, vương Sùng rồi lại là trong nhân tộc, cũng cao cấp nhất cái kia mở rúm. Nhân ngư tam công chúa nhịn không được nghĩ ngợi nói, nhân tộc tu sĩ, tổng so với chúng ta yêu quái lợi hại chút ít. Vị này quý giáo chủ nhân vật như vậy, tuy rằng nghe nói mới bất quá đại diễn cảnh giới, chúng ta Đông Hải yêu tộc, ngoại trừ phụ vương, có lẽ cũng không ai so với được. Vương Sùng cùng vị này Tam công chúa nói trong chốc lát nói, liền phân phó dưới tay, triển khai một bản tiệc rượu. Nhân ngư Tam công chúa vui vẻ nhập tiễn, nàng thấy trên bàn rượu chỉ có rau xanh cùng trên đất bằng thịt thú vật, nhập lại không có chút hải vị, không khỏi càng là vui mừng. Vương Sùng làm người cẩn thận, coi như là nổi lên sát tâm, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hướng chi bất quá tiệc rượu chuyện nhỏ, không cần tại chi tiết thượng làm cho người ta không nhanh. Cho nên an bài thoáng cẩn thận, một chút hải tộc thủy sản đều không có. Vương sủng cùng trong chốc lát, liền chối từ nói muốn đi làm luyện công, hắn mỗi ngày tu hành, là tuyệt không chịu vương lỏng. Nhân ngư tam công chúa cũng không thấy đến sơ suất ngược lại cảm thấy Vương sủng có tiến tới chi tâm, Vương Sùng rời tiệc sau đó, nàng cũng không nói liền đi, ngược lại tại A-la trong sơn trang ru ngoạn chơi. Vị này tiểu công chúa thân phận tôn quý. Vương xùng lại thiện ý, cho nên A-la Sơn Trang các vị chủ quản, cũng không dám sơ xuất, cố ý phân ra một cái nữ tổng quản tới đây, phụng bồi nàng xem Sơn Trang cảnh trí. Vị này nữ tổng quản họ Lương, tên là Lương Ngọc, tu luyện đã có mấy trăm năm, tuy rằng miễn cưỡng thành tựu kim đan, nhưng là dựa vào hàng 5 triệu đựng đi lên, không tiếp tục tiến cảnh khả năng. Nàng bởi vì tính tình ôn nhu cũng bất thiện đấu pháp, cho nên liền lưu tại A-la trong Sơn Trang, quản lý một vài sự vụ. Cự đầu Long Vương thường xuyên phái sứ giả tới Á La Giáo, cũng góp nhặt nhiều tình báo. Nhân ngư tam công chúa tuy rằng lần thứ nhất thấy vị này nữ tổng quản, rồi lại đối với người này thân thế lai lịch, tu hành công pháp có chút hiểu rõ, nàng cười nhẹ nhàng, đề ra nghi vấn vài câu, vương sùng thường ngày. Vị này nữ tổng quản biết rõ, những thứ này cũng không phải bí mật, cũng liền từng cái nói. Lương Ngọc trong lòng, cũng thầm nghĩ, quý giáo chủ đối với này vị công chúa, cũng có phần có chút ý tứ. Nếu là ngày sau vị này nhân ngư tam công chúa chính xác được sủng ái, cũng là A-la Sơn Trang nữ chủ nhân, ta không thể sơ xuất. Vương Sùng trở về tu hành, cũng liền đã quên người nào ngư tam công chúa, hắn mài rũ một hồi Sơn Hải chân khí, đầu cảm giác mình ngày gần đây, tiến cảnh đã cực kỳ bé nhỏ, thầm nghĩ, Sơn Hải kinh tu hành quá trì hoãn, ta có thể đột phá đại diễn, một nửa là tu hành vất vả, một nửa hay là bởi vì ân sư chúc ta rút một tay, để cho ta luyện hóa vị đại sư kêu Vinh hư nhật Tiếp theo Sơn Hải Kinh tu hành, xứng đáng để vừa để xuống, đem thiên phủ thư công lực, cũng đột phá đại diễn. Vương Sùng hiện tại chỉ được hai môn đạo pháp, còn lại đều chẳng qua là đấu chiến pháp thuật, vì vậy ngoại trừ Sơn Hải Kinh bên ngoài, đối với thiên phủ thư cũng đặc biệt dụng tâm. Vương Sùng đem trong cơ thể Sơn Hải chân khí nghịch chuyển, đều đưa vào thiên địa chi khiếu. Hắn đột phá đại diễn sau đó, chân khí so với thiên cương cảnh thời điểm, hùng hồn gấp mấy lần, thiên địa chi khiếu lại có chút ít dùng nạp chẳng được Vì vậy Vương Sùng hoàn khổ tu một đoạn thời gian, ngũ thức ma quyển, hôm nay lại luyện ra 5 chỗ thiên địa chi khiếu. 16 chỗ thiên địa chi khiếu, miễn cưỡng có thể đem sơn hải chân khí toàn bộ nuốt nạp. Thay đổi thiên phủ thư tâm pháp, Vương Sùng bất quá mấy hơi thở, tu vi liền từ luyện khí, thai nguyên, trực chỉ thiên cương. Theo thiên địa nguyên khí quần quận mà đến, một cái tiếp một cái cương mạch đều được mở mang đi ra, chỉ là một nén nhang công phu, liền khôi phục thiên phủ thư công lực. Vương Sùng sáng lập đến thứ 7 đầu cương mạch Cảm giác mình đi có hơn lực lượng, liền không có nhiều do dự, 72 luyện hình chân khí cấp thuốc, ấm ầm một tiếng, lại là một cái cương mạch cho mở ra đi ra. chương 337, Tam Thân Lục Cố Chi Pháp. Vương Sùng Vì đột phá đại diễn, tại tiếp thiên quan mấy gần 10 năm thời gian, hầu như đều đem công phu hạ tại Sơn Hải Kinh Thượng Thiên Phủ Thư Tu Vi liền ngưng lại. Lúc này lại có một chút đột phá, cho dù tiến cảnh không lớn, như cũng làm cho hắn mừng rỡ vô cùng, thầm nghĩ, lấy âm dương thiên phủ kiếm tâm pháp luyện ở 36 đạo cương mạch, có lẽ cũng không cần phải 3 năm 5 năm hoàn cảnh. Đợi đến đột phá đại diễn, ta đã đi xuống khổ công, đem mấy môn huyền thiên công chế luyện thành bản mạng pháp thuật. Chính ma đại phái đại diễn tu sĩ, thường thường cũng chiến kim đan, cũng là bởi vì bản mệnh pháp thuật lợi hại. Vương Sùng tuy rằng chấp vá lung tung, đầu góc nhặt 7 môn huyền thiên cấm pháp, nhưng mỗi một môn đều diệu dụng vô cùng, hắn đã sớm muốn tu tập. Chỉ là đại đa số công phu, đều hao phí tại đạo pháp thượng cũng chỉ có thể lướt qua thì dừng lại. Vương Sùng đem thiên phủ thư tâm pháp, vận luyện 13 lượn, đang muốn thu công pháp, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giác mát, ta lại cảm ứng được Tây Phong Sơn vũ đồ rồi. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, ngươi khi nào cùng cái này thiên phủ kỳ chân đã có cảm ứng. Diễn Thiên Châu không đáp, rồi lại đưa một đạo cảm giác mát, Tây Phong Sơn vũ đồ chính là một bộ, tổng cộng 36 cuốn chúng ta lần trước gặp phải cái kia một bức là chủ đồ. Vương Sùng kinh ngạc nói, bảo vật này cùng A-La giáo linh đồ kinh có quá mức quan hệ hay sao Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, trên tay ngươi thập nhị quân linh đổ, chính là Tây Phong Sơn vũ đổ một bộ phận phó đổ. Việc này đổ là thiên phủ kỳ chân, coi như là đạo quân thế hệ, cũng không cách nào cưỡng ép luyện hóa, nhưng có một cái mưu lợi bản lĩnh. Vương Sùng tâm tình phức tạp mà hỏi, là kêu ba ba này. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, đứng đắn chút ít. Vương Sùng rút cuộc không nín được, ngược lại mắng, người nào không đứng đắn rồi hả? Đây là lúc trước ngươi dạy ta. diễn Thiên Châu cũng không để ý tới hắn Đưa một đạo cảm rất mát, nếu là tìm được còn lại 35 cuốn phó đồ, chỉ cần luyện hóa một hai trường, có thể hơi chút ảnh hưởng Tây Phong Sơn Vũ đồ. Nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, liền có thể không chế cái này Thiên Phủ Kỳ Chân. Vương Sùng chính thần nghĩ, chẳng lẽ lại muốn tu hành linh đồ kinh? Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, chỉ là tế luyện phó đồ, có một cái mấu chốt, coi như là dựa theo linh đồ kinh tế luyện, cũng là tế luyện không thành, chỉ là có thể hơi chút thao túng. Việc này đồ cần phải tam thân lục cố chi pháp. Trước phải xưng hô mới có thể làm từng bước tế luyện. Nếu không phải đến Tam thân lục cố chi pháp, coi như là tế luyện vài thập niên cũng là vô dụng. Vương Sùng ngược lại là thấu hiểu rất rõ, hắn lúc trước kêu một tiếng, "Nãi nãi." khiến cho truyền đăng ma thị bị tổn thất nặng, a la giáo có thể rơi trong tay hắn, toàn bộ lại này một câu, "Nãi nãi." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, người nếu có thể đem trên tay thập nhị cuốn phó đồ luyện thành, chúng ta có thể đi đụng cái vật khí." Vương Sùng suy nghĩ một chút, trầm ngĩ Đây cũng được coi là cái gì? Vừa đúng ta Sơn Hải Kinh còn chưa có luyện bản mệnh pháp thuật, tiểu lấy linh đồ kinh là thứ nhất nói hay. Vương Sùng chuyển hóa công lực, hắn Sơn Hải Kinh tu hành càng lâu, cho nên chuyển hóa công lực ngược lại lại thêm mau lệ. Một nén nhang công phu, cũng một lần nữa khôi phục đại diễn cảnh công lực, lại thêm lấy ra linh đồ kinh, dựa theo phía trên pháp môn, chọn lấy một cuốn linh đồ. Linh đồ kinh mỗi một chủng cảnh giới, liền muốn tu một loại linh đồ, cùng sở hữu 36 loại linh đồ, theo như có đạo đường không thông chỉ có thể chọn thứ 9 loại mà tu. A la giáo thập nhị cuốn linh đồ, mỗi một con đường đều có không trọn vẹn, chỉ có một cái hơi chút nguyên vẹn, chính là truyền đăng ma thị lao hổ để đăng đồ cái kia một con đường. Việc này một loại con đường, nhập môn chính là một cuốn đồng tử pha trà đồ. Linh đồ kinh lấy quan tương nhập đạo, tuy rằng cũng bị người suy diễn là thiên cương pháp, nhưng bản chất nhưng là thần pháp. Vương sùng được diễn thiên châu chỉ thị tùy cơ hành động, chẳng hề lấy tu hành làm mục đích, chỉ cần tế luyện này cuốn linh đồ, có thể đã nhẹ nhõm quá nhiều. Chỉ là một hai canh giờ, Vương Sùng liền dần dần đến thứ ba vị, thần tình thoảng qua hoàng hốt, sẽ tới tại một chỗ trạch viện. Vài thứ tiểu đồng đang tại hầu phòng nhóm lửa pha trà, bên ngoài có một bàn đá, trên bàn đá có một ván răng, dở, nhưng lại không người. Vương Sùng dựa theo tam thân lục cố pháp, kêu một tiếng, các đồng tử. Vài thứ pha trà đồng tử, cùng một chỗ lên tiếng, Vương Sùng được việc này quấn linh đồ khí tức, rút pháp quyết, quắt to một tiếng nói, thu. Một cuốn linh đồ liền tự vào tay. Vương Sùng lại phục lựa đi ra, việc này con đường quyền hai, linh đổ, tên là Thập Quyền Liệp Yêu Đồ. Vương Sùng theo nếp tế luyện, bất quá một lát, quả nhiên tâm thần nhập đổ, 10 đầu lớn quyển đang tại hoang dã lúc giữa bay nhanh. Vương Sùng dựa theo Tam thân lục cố pháp. Quắc, Thiểm tinh sói, Tuyết trảo lư, Song hoa diều hầu, Kim thí hiểm, Thương thủy sừng rồng, Mạc ngọc ly, Như báo vàng, đột nhiên không thước, lồm đốn tươi đẹp bưu, thương sư tử. Nay 10 đầu lớn quyển liền bu lại, tựa như nhìn thấy ngài cũ chủ nhân lần lượt rồi lau, hết sức thân mật. Nay 10 đầu lớn khuyễn đều là đạt được thành tinh linh thú, toàn thân yêu khí đều bị tẩy luyện, chỉ có một thân chính tông linh khí. Vương sùng được này một cuốn linh đồ khí tức, lại phục hao tốn một ít công phu, tế luyện thành công, đem vừa rồi đồng tử pha trà đồ ném đi, hai cuốn linh đồ liền hóa hợp là một, đồ chung cảnh trí cũng phục gia tăng lên hơn 10 gấp bội. A la giáo thứ nhất nhất đại giáo chủ, tu hành không được kia pháp, truyền đăng ma thị thế hệ này, càng là chỉ biết kia như thế, không biết giá trị. Không thể đem linh đồ tế luyện hợp nhất chỉ có thể một mình vận dụng một cuốn Vương sùng đem thứ 3 quyển 4 linh đồ cũng tế luyện đã đến một chỗ đợi đến muốn tế luyện lao hầu để đăng đồ lúc cái nào đó không thể miêu tả bộ vị không khỏi liền sinh ra rất nhỏ tâm tình tính đau đớn dựa theo tam thân lục cố Pháp này lao hầu có lẽ trở thành bà bà chính là để đăng lão buộc Vương sùng tùy tiện xưng hô tăng lên này cuốn đồ vị cách Nam cuốn Linh đồ tế luyện đã đến một chỗ lớn trong trạch viện liền nhiều hơn một cái mãi mãi Đã thành nhất gia chi chủ. Cho dù nhập lại không ảnh hưởng, hắn khống chế bảo vật này, nhưng luôn luôn chút ít không được mình. Diễn Thiên Châu tựa hồ biết rõ tâm tư của hắn, đưa một đạo lại một đạo cảm giấc mát, sớm bảo ngươi nghe lời, ngươi không chịu nghe, tùy tiện kêu là, không cho ngươi gọi lúc, ngươi lại tự chủ trương. May được không phải ảnh hưởng, nếu không, chẳng phải là lãng phí một kiện thiên phủ kỳ chân. Vương Sùng thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể đem còn lại linh đồ thu, dù sao cũng tế luyện không đến một chỗ gia tính tu chi địa, muốn đi trên biển tìm kiếm Tây Phong Sơn Vũ Đồ. Nhân ngư tam công chúa nghe được Vương Sùng xuất quan, liền hấp tấp chạy tới, nghe được hắn phân phó Sơn Trang tổng quản, liền tự đề cử mình nói: "Ta có phần quen thuộc trên biển, giáo chủ nếu là ra biển, Nguyệt Nhi có thể vì dẫn đường." Vương Sùng hơi như mày, lo nghĩ, nghĩ ngợi nói: "Tây Phong Sơn Vũ Đồ bực này đại bí mật, làm sao có thể làm cho hắn biết rõ?" Lập tức liền cự tuyệt nói: "Việc này có phần bội vàng, công chúa nếu là có thể theo kịp Liền cùng đi đi. hắn thả người hóa hồng, chốc lát bay ra trăm dặm, quay đầu xem, nhân ngư tam công chúa hóa nguyên hình, rõ ràng thực nỗ lực đuổi theo, lập tức thay đổi bạch tiêu yêu thân, sử dụng kiếm độn chi thuật, tốc độ nhắc lại gấp 3-4 lần. Nhân ngư tam công chúa mới bay ra đại la đảo, chân trời đã liền vương xùng độn quang bóng dáng tất cả đều không còn rồi. chương 338, bản mệnh pháp thuật. Hướng đông. Phía tây. Bên trái. Hơi quá. Vương Sùng tự nghĩ cũng là đạo thành đại diễn thế hệ, Sơn Hải Kinh lại phục tu vi hùng hậu, làm sao lại vẫn bị Đông Lạnh cái hót đau nhức. Nhất? nhất là, hắn hoàn sử dụng đại hỏa lưu kim chi thuật đây. Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu Đông Lạnh hai mắt biến thành màu đen, lại phục túi quyển đầu góc choán váng, thu đại hỏa lưu kim chi thuật, mắng một câu, mẹ kiếp. Lao tử không đổi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm rất mát, không đổi theo cũng tốt, ta đã cảm ứng không đến Tây Phong Sơn Vũ đổ rồi. Vương Sùng lên cái hốc, có chút không tốt làm đoán. Thầm nghĩ, này phá châu tử, không phải đã sớm đã mất đi, đối với Tây Phong Sơn vũ đồ cảm ứng đi. Vương sùng chân đạp hư không, cũng không đi quản diễn thiên châu rồi, vung tay lên, một cuốn linh đồ bay ra, trên mặt lộ ra giật mình trọng vẻ. hắn vốn muốn đem linh đồ kinh, luyện thành Sơn Hải Kinh đạo thứ nhất bản mệnh pháp thuật, lúc này lại phát hiện, muốn có chút kém. Linh đồ kinh cũng là nghiêm chỉnh đạo pháp, một đạo cương mạch không thể dung nạp, cần phải nhỏ phân, cũng nếu là nhỏ phân quá nhiều, làm sao khổ luyện nhập cương mạch Đây cũng là Vương Sùng suất thân không hảo, kiến thức có chênh lệch chút ít có phần, căn cơ cũng không đủ, mới có việc này sai lầm. Tu luyện bản mệnh pháp thuật vốn là có thật nhiều hạn chế, không là có thể tùy tiện lựa chọn. Vương Sùng buông tha cho đem linh đồ kinh luyện thành bản mạng pháp thuật, cũng không có ý định lại tu cái này đạo pháp, linh đồ kinh mặc dù có chút diệu dụng, cuối cùng không kịp nổi Thiên Phụ thư cùng Sơn Hải kinh. Không bằng lấy Lôi Đình Ngọc kinh làm bổn mạng pháp thuật. Lôi Đình Ngọc kinh tuy rằng tên là kinh thư, cũng không phải đả pháp. Phương pháp này luyện liền 12 miếng thái nguyên tiên đô lôi phủ, thượng ứng với thập nhị tiên đều lôi thần, cầm lôi điều khiển địa, khống chế xét đánh. Là nhất đẳng sát phạt kỳ hảo, huống chi còn có thập nhị miếng thái nguyên châu, muốn dùng cái này pháp khống chế. Kỳ thật thích hợp nhất, luyện thành bản mạng pháp thuật. Vương sùng theo không có tính toán, đem thái nguyên châu còn có vân thái sơn. Đây chính là kiểu yên thượng nhân đưa cho hắn đấy, không phải lựa, cũng không phải là mạnh mẽ đoạn, không có đạo lý muốn trả lại. đạo môn luyện pháp nhập Lấy pháp thuật bất đồng, chia làm đạo ra thất mạch, lôi kim hỏa phong thủy cây sơn. Lấy lôi mạch là thứ nhất, kim mạch là thứ hai, hỏa mạch là thứ ba, phong mạch là thứ tư, thủy mạch là thứ năm, cây mạch là thứ sáu, sơn mạch là thứ bảy. cá nhân là lôi pháp uy lực to lớn, tuy rằng thời điểm đối địch hơn kiếm thuật, nhưng không cần phải phi kiếm ngoại hạng vật, bằng không là được chiêu lôi nhất điện. Càng thêm lôi điện chi pháp, đối kháng thiên ma có uy lực nhất, độ kiếp thời điểm, thậm chí thắng được kiếm thuật Nếu là mặt khác pháp thuật. Vương Sùng coi như là đều muốn tu luyện, cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian, nhưng lôi đình Ngọc Kinh cũng không dùng, hắn nhiều lần chuyển hóa công lực, lúc này tu luyện bản mệnh pháp thuật, cũng không qua biết thời biết thế. Vương Sùng tiện tay thả ra thẳng hoa, bản thân ngồi ngay ngắn phía trên, đem dài nhất một đạo cương mạch thả ra. Này một đạo cương mạch nhiều tứ trượng tứ thước, Vương Sùng rút một cái pháp quyết, đem một đạo thái nguyên tiên đô lôi phủ đánh cho đi tới. Đạo này cương mạch hơi rung chuyển, sẽ đem đạo này thái nguyên tiên đô lôi phù hấp thu hơi sinh lôi mang. Vương Sùng ngưng tâm yên tinh thần, một đạo tiếp một đạo, đem Thái Nguyên Tiên Đô lôi phủ đánh lên đi, đạo này cương mạch lôi quang mơ hồ, môi nuốt hút một quả Thái Nguyên Tiên Đô lôi phủ, lôi quang liền được một phần. Vương Sùng lạng yên chuyển hóa công lực, chuyển hóa đến một phần lôi đình pháp lực, sẽ đưa lên cương mạch một phần. Hai tay của hắn không ngừng kết thành lôi đình ấn phủ, trong ngáy mắt lúc giữa liền có một đạo Thái Nguyên Tiên Đô lôi phủ rơi vào cương mạch thượng. đây cũng chính là Vương Sùng, thay đổi những người khác Đều muốn tu thành một đạo bản mệnh pháp thuật, cần phải bế quan mấy năm không thể. Hắn có thể chuyển hóa công lực, sẽ đem lôi đình ngọc kinh công lực, đều hóa thành một miếng miếng thái nguyên tiên đô lôi phụ, đưa vào cương mạch bên trong, cho nên tiến cảnh kỳ tốc độ. 3-4 ngày sau, Vương Sùng đã chuyển hóa 3-4 thành công lực, cái kia một đạo cương mạch nuốt hút vô số thái nguyên tiên đô lôi phụ, đống nhiên nổ vàng một tiếng, biến thành một đạo lôi quang, xét đánh động trời, vốn cong nhưng có khí thế bay vút lên. Vương Sùng lấy tay một chảo, Dù là còn đây là hắn cương mạch biến thành bản mệnh pháp thuật, như cũ hai tay hơi run lên. Vương Sùng đem đạo này lôi cương, hướng trên đỉnh đầu vỗ, lôi điện liền tự biến mất. Hắn tiện tay phất một cái, ngoài thân liền hiện ra hơn 10 đoàn lôi quang, đúng là thái nguyên tiên đô lôi pháp, một lôi một thần, động niệm hưởng ứng như vậy, ra tay liền có thể dung chuyển trời cao.